nó hiện tại sẽ săn thú nhưng chướng mắt người cấp điểm này thịt ngươi xem không ăn đi có con nhặt thịt nát ăn hai khẩu lại vui đầu uống lên mấy khẩu canh thịt liền đi hướng tô mai trong bùn khoai tây một ngụm không đếm nếu không phải ra cửa sẽ tìm ăn cái ăn này thành dạng nhà ta nhưng nuôi không nổi cha đại nương nói bưng lên bùn đặt ở ba con tiểu cẩu lửng trước mặt mấy tháng đi qua ba con tiểu cẩu lửng dưỡng đến một con so một con phì cái đầu đã đuổi kịp có con tô mai ngó mắt quay đầu hỏi triệu khác có thể cho Mẫu Lửng lánh đi rồi đi. Nói đến, có đoạn nhật tử Mẫu Lửng không có tới cửa. Xem Mẫu Lửng khi nào lại đây đi, nếu là dòng sông tan băng sau còn không có lại đây, ta liền chúng nó đưa lên núi. Ân. Tô Mai múc muông heo náo vừa nguồn ăn, túi đầu đối thượng cọp con mắt trông mong xem ra ánh mắt, ai khẩu khí, đi ngươi tiểu chậu sành ngậm tới. Nói rồi tay khoa tay muối chân hạ chậu sành bộ dáng. Cọp con chố mắt một lát, vội không ngừng mà lao ra ngoài cửa, hàm nó tiểu chậu sành lại đây. Đặt ở giường đất biên Tô Mai không lưng đem trong chén heo nao đảo tiến chậu sành có con mừng rỡ ồ a một tiếng Phe phẩy cái đôi vui sướng mà liếm thực lên Sáng sớm hôm sau Tô Mai mới vừa ở tiểu cùng huyên hử kỷ thanh mở mắt ra Bò ngồi dậy cho nàng đổi tã Triệu khác liền đem nương hai quần áo quay hảo đặt ở trên giường đất Từ trong ra ngoài đều là bộ đồ mới Không phải mợ chuẩn bị Chính là kinh thị tần thục Mai cùng dụ Lan tìm người đính làm Tô Mai vây quanh tràn Khoác áo khoác tiếp nhận triệu khác truyền đạt nhiệt khăn lông xoa xoa ngực trước uy no rồi tiểu nha đầu mới cho nàng thay quần áo mềm mại màu đỏ áo trong cùng sắc lông dê áo dệt kim hở cổ tuyến quần đỏ thâm thêu phúc tự văn áo đông câu biên quần đông dây đầu hổ mũ đầu hổ tiểu khăn quần cổ sau đó lại bao cái tiểu trăn triệu khác tiếp nhận khuyên nữ lấy ôn khăn lông cho nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ tay nhỏ trên mặt đồ một tầng cố miểu đặc xứng bảo bảo xương ôm đi ra ngoài đưa cho đồng dạng đã đổi mới y ỉa cố lão sau đó mang theo tiểu du nhi ra cửa sửa sang lại xài lều. Trong phòng trên giường đất chỉ có thể bãi 4 bàn, dư lại 5 bàn nếu là bãi ở trong nhà người khác, một nhà khẳng định bãi không, dưới đến tìm hai nhà. Bởi vậy, khoảng cách thượng liền xa, có 2 bàn, đồ ăn để qua đi không sai biệt lắm đều lạnh. Chi bằng đem xài lều rửa sạch ra tới, ba mặt vây thượng chiếu đau, điểm thượng mấy đôi xài, phóng thượng năm bộ bàn ghế, đem người an bài ở chỗ này đâu. Tháng tư đế, thiên đã không có như vậy lạnh. Giữa trưa bên ngoài nhiệt độ không khí đã lên tới lãnh hạ 13-14 độ. Toại sai lều bày tiệc, chỉ cần bố trí thích đáng, hoàn toàn không có vấn đề. Ra hai thu thập hảo sai lều, đi cách tránh cục công an chuyển đến năm bộ bàn ghế, thăng lên hỏa, vào nhà rửa mặt. Tô Mai bàn hảo tóc, đừng xuyến hồng hoa nhung ở trên đầu, đối với gương chiếu chiếu, trắng béo, mũi hai bên còn dài quá mấy cái nhàn nhạt lấm thấm. Xả hạ áo đông, trước ngực chật căng, sờ nửa eo, nhiều tầng thịt thừa, tay tử quần áo hạ thăm đi lên. xoa bụng nhỏ làn da thượng nhiều chút hoa văn triệu khác ta có phải hay không biến khó coi ở cứ quang ăn uống cũng chưa như thế nào chú ý này quần áo mới vừa lên thân mới rác ra không thích hợp tới triệu khác lấy khăn lông xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc đi đến kính trước trong chiều nhìn thoáng qua đẹp béo thật nhiều trên eo đều là thịt trắng trẻo mập mạ người nhìn đại khí có phúc Đáp hảo khăn lông triệu khác lại đây dắt tay nàng hướng ra phía ngoài đường đi đường dối dám ở lòng ta ngươi như thế nào đều đẹp tô mai kiểu kiều môi trong mắt tựa truy đầy sao trời triệu cúc trường ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng có thể nói triệu khắc nhìn nàng hai trong mắt tiết hầu lăn lộn hạ nói nhỏ nói chỉ đối với ngươi nói a tô mai hoàn toàn giãn ra mặt mày trên mặt tràn đầy hạnh phúc dùng cơm trước cố lao hướng tiểu huyên bao trong chăn tắt cái phúc túi bên trong là trang kim nạm hồng bảo thạch khóa trường mệnh vòng tay cùng chân hoàn cố miểu tặng khối ấm ngọc hương sư phó tặng bộ bạc chế chén uống cha đại nương tặng kiện đỏ thấm tơ lụa áo choàng mũ choàng là đầu hổ phía sau lưng thêu hổ thân trung gian bộ vị còn cấp trang cái lông sù sù đôi có ba ven nạm thỏ trắng mau thập phần xinh đẹp tô mai cầm đều có điểm yêu thích không buông tay đại nương người này tay nghề tuyệt tô mai vốt làm được sinh động như thật đầu hổ khen Ô a cọp con ruỗi chảo đủ rồi hai lần không với tới trên giường đất đôi của ba nóng nảy ngao Người cũng muốn a cha đại nương cười đứng dậy cầm làm áo choàng dư lại mạnh vải Không lưng cấp cọp con hệ thượng, với cổ hạ đánh cái nơ con bướm. Ba con trồn chó vùng vẫy lại đây, cũng bị trà đại nương tóm được các hệ một cái, sóc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cọp con có điểm không thói quen, nâng chảo muốn lôi xuống dưới, bị tiểu du nhi ngăn lại, đẹp đâu, mang đi. Cọp con nhìn về phía tô mai, tô mai hướng nó gật gật đầu, ân, đẹp. Tiểu gia hỏa vui sướng mà lắc lắc cái đuôi tiến đến trậu sánh trước, gặm nổi lên xương của sống. Thu hồi đồ vật, rửa rửa tay. Người một nhà bắt đầu ăn cơm, dùng quá cơm, bên này mới vừa thu thập hảo, tống đại nương, dì san, vưu đại nương, tiền nhạc thủy chờ đều lại đây hỗ trợ. Trong phòng hai cái bếp không đủ dùng, ông sư phó chỉ huy tiền nhạc thủy hỗ trợ lại lũy hai cái, bốn nồi nấu cùng nhau, hầm nấu chiên rán một hồi bận việc, như thế tới rồi 11 giờ nhiều, khách nhân lại đây, một mâm bàn đồ ăn bưng lên bàn, thuốc lá và rượu mang lên, này liền khai tịch. Một bữa cơm ăn hai cái giờ. Mặt sau cơ bản đều tại đàm luận khai giang sau khai hoang chồng trọt sự. Đại bộ phận người tỏ vẻ, khai hoang trồng trọt có thể, nhưng không thể đem trong nhà sở hữu lao động đều quăng vào đi. Rốt cuộc ở lương thực xuống dưới phía trước, bọn họ còn muốn sinh hoạt, cho nên bắt cá săn thú không thể đỉnh. Triệu khắc cũng không nghĩ tới áp đặt, cái gì không được có cái quá độ, chỉ cần không ai phản đối, từng nhà điều động ra tới mấy cái lao động liền thành. Hiện nay xem, mọi người tiếp thu độ xa so với hắn tưởng tượng muốn hảo, gánh nặng trong lòng được giải khai. Hơn nữa hôm nay là khuê nữ tiệc đầy thắng, vui vẻ rất nhiều không khỏi liền uống nhiều mấy chén. Ban đêm ôm tô mai hảo một hồi lăn lộn tiểu mai, tiểu mai. Tô mai rối tay che lại hắn miệng, tức giận đến cắn răng, câm miệng, ngươi muốn đem người đánh thức ca Triệu khác chớp trước mắt, hướng nàng cười, câu đến tô mai tâm nhi bang bang thẳng nhảy. Tiểu mai triệu khác bóp nàng eo cười hảo không được ý, ngươi xem ta ánh mắt tựa một đoàn hỏa. Ta còn là đầu sói đói đâu. Tô mai rời đi tay, ngẩn đầu hôn lên hắn môi. xoay người đem người phản đẹ ở dưới thân nô đêm còn trường qua hai ngày trên bàn cơm cố miểu hướng đại gia đưa ra cáo tử tô mai không mặt mũi há mồm lưu người trước sau chậm trễ nhân ra hơn một tháng qua tháng năm sơ năm lại đi đi triệu khắc nếm khẩu đậu giá không tia trọng mối vị gắp chiếc đũa cấp tô mai ngẩng đầu nói tháng năm sơ năm chẳng những là tết đoan ngọ vẫn là y khai giang tiết thật vất vả tới một chuyến tham gia một chút khai giang tiết thịnh hội ăn nói khai giang cá mang điểm món ăn hoang dã lại đi Cố Lão nhìn về phía mặt lộ vẻ do dự cố Miểu, có việc gấp muốn làm sao? Kia thật không có. Vậy ấn tiểu khác nói, qua tháng năm sơ năm lại đi. Cố Miểu gật gật đầu. Vương Ba Triệu khác quay đầu lại nói, trong nhà còn có cá cùng lợn rừng thì sao? Vương sư phó Minh Bạch Triệu khác ý tứ, có một cái 100 nhiều cân cá tẩm, bốn điều mấy chục cân cá hồi chó cùng một phiến xương sườn. Xương sườn liền tính, không nhiều ít thịt, liền không cho tiểu Miểu cầm. Cá hồi chó lưu hai điều. Dư lại đợi chút dùng xong cơm, ta hân thượng. Cá đừng để lại, đều hân thượng cấp cố bác sĩ mang đi. Buổi chiều ta lại dẫn người tiến một chuyến sơn, lộng điểm món ăn hoang dã. Hành! Tả hữu rời đi răng cũng không mấy ngày, trong nhà không lo không cá ăn. Buổi chiều triệu khác dẫn người vào núi, chẳng những săn bảy đầu lợn rừng, còn tóm được chút gà rừng, con thỏ. Đồ vật thì người rất hảo, kéo trở về hai đầu lợn rừng, năm con gà rừng cùng bảy con thỏ. Đêm đó... ông sư phó liền đem lợn rừng thịt chém thành điều cùng ga rừng con thỏ cùng nhau dùng tùng bách chi hơn thượng thời gian đảo mắt tới rồi tháng năm sơ năm ngày này sáng sớm toàn trấn già trẻ đều tụ ở bờ sông lớp băng còn không có hóa xong từng khối trở tuyết động khối băng bị dòng chạy siết vọt tới bờ sông hoặc là nhằm phía hạ du thật dài gậy trúc đẩy ra một đám băng khẩu từng điều thuyền đánh cá tránh đi lưu động tiểu băng sơn sử hướng về phía giang mặt dương tay rắc lưới đánh cá bờ biển phụ nhân hải tử cũng không nhàn rỗi lũy bếp giá nổi thêm thủy đốt lửa chỉ chờ con cá vớt đi lên làm thành các tiểu cá đồ ăn cho nhau nhấm nháp tô mai ôm tiểu huyên nhìn trong chốc lát cùng cố miểu trà đại nương nói một tiếng liền đi về trước bờ sông phong quá lớn trấn trên người cơ hồ đều ở bờ sông toàn bộ trấn nhỏ liền có vẻ phá lệ tinh thụy tô mai mở cửa thả ba con tiểu cầu lửng ra cửa chơi đùa vào nhà ôm hạ giường đất trên tủ đệm giường mở ra trải lên khăn trải giường đem tiểu huyên đặt ở mặt trên Đào đào bếp hôi hướng trong điền hai căn xài tùy tay cho chính mình vọt ly táo đỏ trà cầm buồn tiểu nhân thư ngồi ở trên giường đất cho nàng đọc không trong chốc lát viện ngoại liền chuyển tới chồn chó kỷ kỷ tiếng kêu, cùng chúng nó hỗn độn chạy vội thanh tô mai không có để ý chỉ đương ba cái tiểu ra hỏa ở đùa dỡn chơi đùa tùy theo ẩm vang một tiếng cái gì đủ, tiếp theo là chói thai kêu thảm thiết tô mai duỗi tay che lại tiểu huyên hai lô thai thò người ra đem nàng ôm ở trong lòng lực tinh thần lực ra bên ngoài đảo qua bỗng nhiên cả kinh một con gấu đen xông vào Tiểu Cẩu lửng tiến lên ngăn trở, bị nó một ngụm lẩm bẩm ở cổ. 229, chương 229, cằm mồm. Tô Mai tinh thần lực áp chế qua đi, gấu đen sợ hãi mà run lên hạ, vung lòng ra khẩu. Tô Mai nhẹ nhàng thở ra, ôm Tiểu Huyên, nắm lên triệu khác quen dùng tụ tiện hướng ra phía ngoài đi đến. Tinh thần lực nhưng vẫn không có thả lỏng đối bên ngoài đề phòng. Nhưng mà nàng người vừa đến cửa, liền thấy đột nhiên từ một bên nhảy ra năm con dã lang, đang khởi gian há mồm cắn gấu đen phía sau lưng. Đùi chờ, một ngụm đi xuống, xé rách sau này một lui, huyết nhục chia lịa, đau đến gấu đen chu lên lung tung chụp đánh lên. Tô Mai trong lòng dùng mình, gỡ xuống phía sau cửa trên giá áo khăn quần cổ, ba lượng hạ đem tiểu huyên đâu hệ ở trước ngực, mở cửa, khấu động cổ tay giàn tụ tiễn, bắn về phía lại lần nữa nhào hướng gấu đen dã lang. Tinh thần lực định vị, một mũi tên một cái, thẳng đánh cần cổ động mạch chủ. Cơ hội nháy mắt, năm con dã lang liền chết ở nàng mũi tên dưới. Đi lên giúp Vông sư phó lấy than lò dì san cả kinh một tiếng thét trói thai tạp ở trong cổ họng Hương. Tô Mai buông tụ tiễn, ngón trỏ dựng ở giữa môi, hướng nàng vây vây tay, đừng sợ, đi gọi triệu cục trưởng lại đây. Băng tuyết tan dã dã vật xuống núi, dì san nào năm không có gặp được qua à, nàng chỉ là kinh hại với mới vừa rồi trong nháy mắt kia Tô Mai sở biểu hiện ra ngoài sắc bén khí thế, giống như thây sơn biển máu đi ra sát thần. Dì san ngơ ngẩn mà xoay người lại hướng dưới chân núi đi đến đi rồi vài chục bước quay đầu lại lo lắng nói ngươi ngươi chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại không ngươi vẫn là chạy nhanh hướng ra ngoài chạy đi gấu đen bạo khởi giống nhau môn đều ngăn không được nó tô mai hướng nàng vây vây tay chậm dãi chiều gấu đen đi đến gấu đen trên người có mười mấy chỗ miệng vết thương mỗi người máu tươi đầm địa đau đến nó bực bội không thôi nhìn đi tới tô mai theo bản năng mà cùng khởi bối nhai răng phát ra thấp thấp dít đảo tô mai tinh thần lực đảo qua nó toàn thân phát hiện trừ bỏ mười mấy chỗ miệng vết thương, bên phải chân sau còn lộ ra sâm sâm bạch cốt, bạch cốt thượng bám vào mấy cây lang mau. Nghĩ đến ở núi rừng chung chúng nó liền có một phen chiến đấu. Triệu khác tới thức mau, hắn vốn là cùng lão cục trưởng, cố lao đứng ở bờ biển quan khán đại gia bắt cá, không có tùy thuyền nhập giang, tội gì san tới rồi bờ sông một e. Hắn nhanh chân liền chạy trở về. Thiếu Mai, Tô Mai chấn ăn mà vô vô sợ tới mức run bần bật, còn muốn cản ở nàng trước người ba con chồng chó, nơi này. Thấy Tô Mai cùng hài tử không có việc gì, triệu khắc ánh mắt bay nhanh đảo qua đứng ở cửa rít gạo cái không ngừng gấu đen, cùng với trên mặt đất năm đầu lang thi. Xem xét mắt truy ở phía sau đại bộ đội, triệu khắc chiều Tô Mai phất phất tay, người trước mang theo tiểu huyên vào nhà, ta tới xử lý. Tô Mai gật gật đầu, lui ra trên cổ tay tụ tiện bức cho hắn, gọi ba con tiểu cẩu lửng vào nhà, tùy theo lấy một bao cố lao xứng mê dược ném cho triệu khắc. Triệu khắc đuổi ở mọi người đã đến trước, lấy lang thi cần cổ mũi tên. thủy diệt mặt trên vết máu cất vào trong túi tùy theo khấu động tụ tiện đối với dã lang cổ tứ chi trên người lại lung tung bổ mấy mũi tên sau đó xé mở gói thuốc chiều gấu đen cong lại bắn ra mê dược bay là tả rơi xuống giải nó một đầu vẻ mặt một lát gấu đen cơ cơ thân mình bùng một tiếng nện ở hai đầu làng thi thượng mơ hồ qua đi cục trưởng tiền nhạc thủy mang theo khác hai gã công an dẫn đầu chạy tới nhìn mắt trên mặt đất dã vật khẩn trương nói Tổ tử cùng hài tử không có việc gì đi có điểm do đến triệu khắc tiến viện từ xài lều hạ cầm cuốn dây thường ra tới dã lang đã chết các ngươi nâng đến bờ sông luật ra giao cho ông bá làm hắn hầm cấp đoàn người thêm cơm dứt lời đi đến gấu đen bên người bay nhanh chói nó no tứ chi tiền nhạc nước trôi phía sau lại đây hậu sinh vậy vây tay lập tức có người tiến lên một người khiêng chỉ dã lang đi rồi tiền nhạc thủy mang theo người giúp triệu khắc đem gấu đen nâng tiến viện rửa sạch trên mặt đất máu nâng dậy rào che viện Đem bẻ gãy mấy chỗ một lần nữa cấp thay thân. Cố lao bị tiểu du nhi cùng cố miểu đỡ trở về, trước vào nhà nhìn nhìn tô mai cùng tiểu huyên. Tiểu nha đầu ở tô mai tinh thần lực trấn ăn hạ, lúc này quán xuống tay chân ở trên giường đất ngủ ngon không thơ ngọt. Cố lao cho nàng bắt mạch, đối ba ba xem ra tiểu du nhi cùng cố miểu cười cười, không có việc gì, hảo đâu. Thúc ra tô mai điểm chìa xuống đất thượng tiểu cầu lửng, ngươi cho nó nhìn xem, mới vừa rồi bị gấu đen cắn cổ. cố lao ngồi ở tiểu cổ lửng trước mặt trên ghế đẩy ra nó trên cổ lông tóc cẩn thận xem xét một phen vấn đề không lớn tiểu miểu ngươi lấy cồn cho nó rửa sạch một chút sau đó phùng mấy châm thượng điểm bạch dược băng bó một chút hảo xử lý tốt tiểu cẩu lửng miệng vết thương cố lao cùng cố miểu lại đứng dậy đi bên ngoài cấp gấu đen nhìn nhìn tùy theo rửa sạch khâu lại băng bó hảo một hồi bận việc chân sau thượng bị thương dưỡng một đoạn thời gian cố lao nhìn về phía triệu khắc nói làm sao bây giờ Dưỡng ở nhà không an toàn, liền như vậy làm nó đi rồi, vậy bạch yếu. Bị thương chân chạy không mau gặp lại giã lang hổ báo, chưa chắc có hôm nay may mắn. Chúng ta trong tộc có chỗ cũ tòa nhà dân tộc hách chít lao tộc trưởng, từ gì san đỡ lại đây nói, ta làm người ra cố một chút, đưa nó đến chỗ nào đi. triệu khác gật gật đầu, quay đầu phân phó nói, tiền nhạc thủy, người dẫn người nâng nó qua đi. Hiện giờ trên mặt đất tuyết động cơ bản đều hóa hết, một mảnh lầy lội, trừ bỏ nâng qua đi. khác phương pháp thật đúng là không hảo xử là Tiên nhạc thủy ứng thanh khác gọi ba người tìm hai căn viên mục, lấy dây thừng từ giữa một phản đánh cái thô khẩm võng phóng thượng gấu đen nâng đi rồi triệu khắc rôi tay làm cái thỉnh vương láo trong phòng ngồi lao tộc trưởng gật gật đầu mang theo gì san tùy cố lão triệu khắc vào phòng tiểu du nhi xả hạ cố miểu ống tay háo cố gì gì gì cùng vương ra ra thấy thế nào quái quái cố miểu sờ sờ tiểu du nhi đầu nguyên lai like còn khó hiểu Vì sao trong nhà khác ba cái hải tử sớm liền đưa đi đồng tử quân huấn luyện doanh, chỉ có này một cái, tiểu mai cùng triệu cục trưởng đem này lưu tại bên người. Hiện tại đã biết rõ, đứa nhỏ này đối nguy hiểm nhạy bén độ cùng đối tin tức xử lý, so hắn ba cái ca ca muộn đốn nhiều, không biết là quá mức cưng triều vẫn là sinh hoạt quá mức trôi chạy kết quả. Bọn họ tìm ngươi ba có việc, ngươi đi bờ sông cho ngươi bông ra ra cùng trà mãi mại báo cái tin, làm cho bọn họ đừng lo lắng, trong nhà không có việc gì. hảo Đuổi đi tiểu du nhi, cố miểu vào nhà mở ra bếp quầy, lấy ra một bộ tinh xảo trung trà, vọt mấy chén uông sư phó làm bát bảo trà, đoan vào đồng xương. Cố lao ngồi ở thượng đầu, đang ở cùng một bên vương tộc trường kéo ra trưởng, triệu khác ngồi ở vương tộc trường đối diện, thấy cố miểu tiến vào vội đứng dậy tiếp trà, nhất nhất đặt ở đại gia trước mặt. Cố miểu thu khay, thuận thế lui ra tới, dì san pha là đứng ngồi không yên mà liếc mắt vương tộc trường. Vương tộc trường hướng nàng xua xua tay, cùng tô đồng chí chơi đi, chúng ta trò chuyện. Ai? Dì san bay nhanh hạ giường đất, hướng cố lão, triệu khác gật gật đầu, xoay người ra đông sương, bước nhanh vào tây sương. tiểu mai. Tiến bảo. Tô mai thanh âm ôn hòa, so dĩ vãng không có chút nào biến hóa, dì san trong lòng đột nhiên buông lỏng, đi đến tô mai trước mặt, túi đầu rảo rảo ngón tay, thấp thỏm bất an nói, tiểu mai, xin, xin lỗi a, mới vừa rồi sự. Ta cùng lão tộc trưởng nói, ngươi mắng ta đi. Mới vừa rồi chuyện gì a? ta như thế nào không nhớ rõ. tô mai ở nàng ngạc nhiên ánh mắt cười tủm tỉm mà hướng nàng chấp trước mắt dì san hai mắt đỏ lên hổ thẹn nói thực xin lỗi ta lúc ấy quá hoảng loạn lao tộc trưởng vừa hỏi nhịn không được liền nói nay tính chuyện gì a tô mai lôi kéo nàng vỗ vô dưới thân giường đất ngồi muốn nói thực xin lỗi hẳn là cũng là ta nói đi mới vừa rồi dọa đến ngươi ta từ nhỏ bởi vì trái tim có vấn đề trong nhà quản được nghiêm tới rồi phản nghịch kỳ trong nhà càng không cho làm cái gì càng muốn làm cái gì lúc này mới dưỡng một cái giả tiểu tử tính cách ngươi đừng nhìn ta hiện tại văn văn tinh tĩnh đều là trang kỳ thật tô mai cười nói ta chơi một tay thật lớn nào cùng gánh hát vai đảo võ sư phó học hôm nào có rảnh biểu diễn cho các ngươi xem a di san cả kinh trận tròn mắt thật thật sự còn có thể lừa ngươi không thành tô mai nói cầm lấy giường đất trên tủ chổi lông gà tùy ý vũ mấy cái hoa chiêu thế nào di san vẻ mặt sùng bái mà nhìn tô mai hoa và... tiểu mai ngươi thật là lợi hại a So với chúng ta lão tộc trưởng đều lợi hại. Đông xương vương tộc trưởng nghe được chịu chịu khoe miệng, câu chuyện vừa chuyển, nói lên kế tiếp khai hoang, nghe quảng bá, kế tiếp đều là trời nắng, lại có cái 10 ngày qua, tuyết động hóa xong, mặt đất phong làm, liền có thể khai hoang, khai hoang trồng trọt Không biết, triệu cục trưởng xin máy móc nông nghiệp khi nào đưa tới. Sợi đã gửi tới, muốn chúng ta đi giai thị đề, ta tưởng mấy ngày nữa đãi mặt đất hơi làm một chút lại đi. Muốn người sao? Trong tộc có người sẽ khai máy kéo sao? Vương tộc trường tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Vương lão ngày mai có rảnh sao? Triệu khắc thuận thế rời đi đề tài, ta tưởng thỉnh ngài mang ta ở toàn huyện trong phạm vi đi vừa đi, nhìn xem nơi nào thích hợp loại lúa, hôm nay nên ương lúa mầm, ta phải tính ra một chút mẫu số. Thành, ngày mai ta ở nhà chờ ngươi. Ân. Lại lượt ngồi một lát, vương tộc trường liền đưa ra cáo tử, triệu khắc bồi hắn đi bờ sông, khai răng là đại sự, hắn không thể không ra tịch. Bất quá, đi lên. triệu khắc làm người kêu trở về tiền nhạc thủy, thỉnh hắn hỗ trợ khán hộ trong chốc lát trong nhà. Cố lao mở ra tivi tiếp đón tiền nhạc thủy qua đi. Thuyền đánh cá đã trở lại. Mang đến mạng thuyền cá lớn, như thế hảo dấu hiệu, nhưng không được hảo sinh chúc mừng một phen. Trong lúc nhất thời, bờ sông tiếng hoan hô trần thiên cổ nhạc tế minh. Dì san, không phải còn có hiến tế hoạt động sao, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Tô Mai nói quay đầu nhìn về phía cô miểu, tiểu miểu ngươi cũng đi thôi, ta không có việc gì. Cố miểu lắc lắc đầu, bờ sông gió lớn, thổi đến ta đau đầu, ta liền không đi chỗ lẫn, thật muốn nhìn, sang năm ta lại đến. Kia gì san đứng dậy nói, thiếu mai, cố đồng chí ta đi qua. Tô mai, mau đi đi, đừng đến muộn. Nàng một thân trang phục lộng lẫy, là muốn tham gia hoạt động. Tiến đi dì san, tô mai thở phào một hơi, bưng lên cái ly nhấp khẩu trà, nhìn cố miểu cười nói, nói là lưu ngươi đã thấy ra giang thịnh hội đâu, kết quả khét ngược, cái gì cũng không thấy thành. Cố miểu cười cười. vừa muốn nói cái gì, thình lình nghe viện ngoại chuyện tới một tiếng hổ gầm, cọp con trở về, cố miểu nói còn chưa dứt lời, cọp con đã một trận gió mà nhảy tiến vào, sau đó tứ chi vừa dẫm mặt đất nhảy lên giường đất, bổ nhào vào tô mai trong lòng ngực mọi nơi người người, tùy theo lại nghe nghe tiểu huyền, sau đó quay người lại nhảy xuống giường đất, nhảy ra viện, tô mai sửng sốt, vội hạ giường đất đuổi theo, chỉ thấy cọp con từ rào che viện thượng nhảy mà qua, chiều chấn sau lao đi, tiền công an tô mai quay đầu kêu lên. Gấu đen có phải hay không dưỡng ở phía sau? Là. Tô Mai thầm kêu thanh không xong. thúc ra ngươi cùng tiền công an ở nhà, tiểu miểu ngươi giúp ta nhìn cùng Huyên. ta đi mặt sau nhìn xem. Nói, vội ra ra môn, chiều sau chạy đến. 230, chương 230. Tìm trên mặt đất dấu chân, Tô Mai đuổi tới thị trấn mặt sau, xa xa liền thấy cọp con cùng vài vị gia cố phòng ở thanh niên rằng co. Thanh niên nhóm trong tay cầm côn bổng dao nĩa trận địa sẵn sàng đón quân địch. có con một bên ngẩng đầu hướng mấy người chu lên một bên bực bội mà lay trên mặt đất tuyết động xem bộ dáng mau kìm nén không được tính tình muốn bạo nổi lên có con tô mai vội cao giọng hô một giọng trở về có con do dự một cái trước mắt nhanh chân vọt tới tô mai bên người vây quanh nàng xoay vài vòng đầu dựa vào nàng chân biên ô ô mà kê. tô mai chấn ăn mà thuận thuận nó trên người lông tóc hảo hảo không khí nga kia gấu đen hơi thở thoi thóp sắp chết ta không cùng nó chấp nhặt đi lâu Về nhà ta cho ngươi nấu móng heo ăn. Nhắc đến ăn thịt, có con nhớ tới nó ném ở viện ngoại con ngồi, vội bị ai ăn, vội cắn tô mai ống quần hướng ra túm. Hành hành, đi theo ngươi, mau bưng miệng. Tô mai run run chân, có con thức thời mà buông ra miệng, đi phía trước chạy vài bước, quay đầu lại thúc giục mà kêu một tiếng. Tô mai giơ tay hướng vài tên thanh niên phất phất tay, đi theo cọp con phía sau, thực mau tới rồi ra môn ngoại. Cọp con ô a một tiếng, bay nhanh vọt tới bên kia lẩm bẩm chỉ ra rừng trở về. Vui sướng mà hướng Tô Mai lắc lắc cái đuôi. Tô Mai nhuẩn miệng cười, khen, chúng ta cọp con giỏi quá. Cọp con hưng phấn xoay cái vòng, lẩm bẩm gà rừng tiến viện, quay đầu lại nhìn xem nàng, sau đó nhanh như chớp vọt vào phòng, đem gà rừng đặt ở bếp trước. Tô Mai vào nhà, nhặt lên gà rừng ném vào trong buồn, giặt sạch bắt tay, đi vào tây sương. tiểu Huyên còn ở ngủ, cố miểu thủ nàng đang xem sách thuốc. Đã trở lại, không xảy ra chuyện gì đi. Không có. Tô Mai thỏ người ra nhìn mắt tiểu nha đầu, lại đi cửa sổ hạ cỏ ú là trong ổ xem xét tiểu cầu lửng. Tiểu ra hỏa có chút hề hoài, hề hoài nằm ở thảo đôi, thường thường mà hử kỷ một tiếng. Có con nhìn tiểu cầu lửng rất là khinh thường mà ố thanh, quay đầu lấy lòng mà liếm liếm Tô Mai tay. Tô Mai mọi nơi đánh giá một phen, không thấy sóc bóng dáng, hôi hôi không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao, nó đâu. Có con tả nhìn xem hữu nhìn xem, tùng cái mũi mọi nơi ngửi ngửi, dương đầu kêu một tiếng. chạy ra ra môn, hướng trên núi đi. Cố Miểu bế lên bừng tỉnh Tiểu Huyên, hống nói: "Nô chớ sợ chớ sợ, Tiểu Huyên không sợ, đợi chút cọp con trở về, chúng ta mang nó, làm nó dọa chúng ta Tiểu Huyên." Tiểu Huyên mơ hồ mà xoa xoa mắt, há mồm ngáp một cái. Tô Mai tiếp nhận tiểu nha đầu, cho nàng thay đổi điều tã, lại uy hồi mãi, tùy theo đem nàng đưa cho Cố Miểu, thu thập trong buồn gà rừng, ném vào trong nồi cùng rửa sạch sẽ lợn rừng để cùng nhau hầm thượng. Bởi vì là cho cọp con chuẩn bị Toại cái gì đại liêu gia vị đều không có phóng. Triệu khắc sợ dã lang xuống núi trả thù, bên kia hiến tế hoạt động một kết thúc liền bưng một tấm sành ông sư phó hầm cá đã trở lại. Mới vừa đánh đi lên con cá, cùng nước sông hầm nấu, hơi phóng vài miếng cương, gác lên một chút muối ăn, ăn liền phá lệ mà tiên. tô mai liền canh mang thịt mà ăn tràn đầy một chén lớn. Triệu khắc tiến đi tiền nhạc thủy, vừa muốn lại cho nàng thịnh một chén, trà đại nương cùng dì san một người đoan trở về một chậu thịt cá sủi cảo Một người đưa tới mới ra nổi giúp cá cùng chân châu đen dường như cá tầm hạn. Chính ăn đâu, có con mang theo sóc đã trở lại. Tô Mai đứng dậy vớt ra hầm đến không sai biệt lắm gà rừng móng heo đặt ở nó tiểu trậu sành lượng lạnh, đưa cho nó. Cố miểu cấp sóc bắt đem bắp viên. Bờ sông hoạt động kết thúc, ông sư phó sách trở về một cái hầm lang chân cùng hai trường tốt hơn một chút chút ra sói. Tô Mai cầm đao phiến khối lang thịt nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Sớm biết rằng ngươi thích ăn, ta liền nhiều muốn một cái. ông sư phó cười nói, chủ yếu vẫn là thủ nghệ của ngươi hảo. Lang thịt so cẩu thịt thô tạo, còn đặc biệt tánh tuổi, nếu không có một tay hảo trù nghệ, thật hầm nấu không ra tốt như vậy hương vị. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Còn có tâm tình nhấm nháp đồ ăn, thuyết minh không bị dã lang làm sợ. Tô mai kiểu kiều môi, lại phiến khối cấp triệu khác, nếm thử, so lửa thịt tan ngon. Triệu khác túi đầu cắn khẩu, không lưng cầm lấy trên mặt đất ra sói, đi đến trong viện. Cầm đao quát đi mặt trên dầu trơn, ném đến đại trong buồn dùng nước trong thao. Triệu cục trưởng. Vương tộc Trường dẫn người đưa tới năm điều mấy chục cân cá hồi chó cùng hai điều 100 nhiều cân tầm cá tầm, còn có chút nga hoa, cá chấm đen, cơm sợi cùng xuyên đinh tử trở. Trong phòng thỉnh. Triệu Khác nói bắt đem phân cho trà sắt trên tay dầu trơn, lại dùng xà phòng giặt sạch một lần. Tô Mai vội hủy đi Bao Yên, đặt ở trang kẹo sữa hạt dưa điểm tâm mâm đựng trái cây thượng đưa cho ông sư phó. Ông sư phó đoan chia mọi người Vương tộc trường lấy điếu thuốc, nhấc chân ở đế giày thượng khái khái tẩu thuốc. Đem yên đừng đi lên bậc lửa, hít sâu khẩu. Triệu cục trưởng, Giá Lang ngoạn ý nhi này nhất mang thủ. Buổi tối ta làm trong tộc hậu sinh lại đây thủ mấy vãn. Phiên thoái triệu khác xoa xoa tay. Buổi tối ở nhà ăn cơm. Vông sư phó dạo qua một vòng, bàn đồ vật còn thừa hơn phân nửa. Hậu sinh nhóm một cái so một cái câu nệ. Không có biện pháp, vông sư phó chỉ phải bắt kẹo xưa cùng yên ngạnh nhét vào bọn họ trong tay, lưu hai cái giúp ta trợ thủ. Ta cho các ngươi trưng đường bao ăn. Mấy cái hậu sinh cầm đồ vật nhìn về phía vương tộc trường. Vương tộc trường minh bạch, đây là biến tướng mời đám tiểu tử ở nhà ăn cơm đâu, về nhà một chuyến, đem ra dê áo cùng mang đến. Mấy người gật gật đầu, cầm đồ vật ra triệu ra. Tới rồi viện ngoại, một đám liền khôi phục hoạt bắt bản tính, vui cười đua đòi nổi lên trong tay đồ vật. Cố lao quay đầu phân phó ông sư phó, lợn rừng thịt không phải còn có chút sao? Buổi tối làm một đạo thịt kho tàu, cấp mọi người thêm cơm. Ông sư phó lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị. Mặt là sáng sớm liền sống tốt, lúc này đã khai. Mấy ngày hôm trước hắn lại ngao nổi kẹo mạch nha, làm điểm tâm dùng chút, còn có một tiểu buồn ở bếp quậy phóng đâu. Cục bột xoa khai, đoàn thành nắm bột mì, bao một nồi đường bao, trưng một nồi bánh bao cuộn. Ngao nổi đại cha tử cháo, làm một nồi thịt kho tàu, quay cái rong biển ti, một cái cải trắng tâm, cắt bàn hải trứng vịt. Cơm nước xong, đại gia tụ ở đông Sương nhìn một lát TV. lấy chiếu ở xài lều vây quanh cái không gian điểm thượng xài ông thương khoanh chân ngồi ở cỏ u lạ thượng một bên nghe ra đi ô chuyển đến âm nhạc một bên trở dã lang tới cửa triệu khác hướng hỏa ném mười mấy khoai lang đỏ tiểu khoai tây ngồi ở một bên ngồi tiểu du nhi ôm cọp con canh giữ ở xài lều khẩu cảnh giác mà nghe bên ngoài động tĩnh rạng sáng một giờ nhiều xô xô xoạt xoạt thanh âm ở rào tre ngoại văng lên lêu ngoại gà rừng cả kinh khanh khách rung động cọp con cung bối há mồm muốn gào, triệu khắc tay nắm nó miệng vì theo thỏ người ra ra bên ngoài vừa thấy một đôi đối màu xanh lục điểm nhỏ vòng quanh rào tre tưởng vây quanh một vòng ra đầu tê dần mồ hôi lạnh đi theo liền xuống dưới này số lượng như thế nào cũng đến có tiểu nhị mười trong phòng tiểu cầu lửng cùng sóc bừng tỉnh sau sợ tới mức run bần bật tô mai ôm hải tử từ phòng trong ra tới nắm lấy trà đại nương muốn kéo đèn tay đem hải tử đưa qua đừng kéo đèn ta đi cửa nhìn xem nói khấu thượng tụ tiễn mang lên thành bao mê dược nhẹ nhàng mở cửa Lắc mình đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Vương sư phó cầm lấy gối đầu biên khám đao, hạ dương đất, canh giữ ở trong môn. Cố Lao cùng Cố Miểu cầm côn đồng, phân biệt đứng ở phía trước hai cái bên cửa sổ. Triệu khác hướng bên này liếc mắt một cái, quay đầu đối Tỉnh lại Hậu Sinh nói, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nam tiên Hậu Sinh nâng trung trà lên hướng khăn quàng cổ thượng một bát, che lại khẩu miệng với sau đầu một hệ, mang theo cung tiễn gói thuốc lập tức ra xài lều, phân đứng ở trong viện. Một Hào, ba giờ phương hướng hai hảo. sáu điểm ba hảo, chín điểm. bán, mang theo gói thuốc mũi tên bán ra, một bao bao mê dược ở bầy sói trên không nổ tung, bay là tả mà sai xuống dưới. tô mai vội ngừng lại rồi hô hấp, bùm, bùm, lục tục có dã lang ngã trên mặt đất mơ hồ qua đi, lang vương kinh giác không đúng, hung hăng một cắn trước chân, há mồm lao mở rộng, dư lại bốn năm con, hất hất đầu, chu lên phóng qua rào che tường, chiếu mọi người vọt lại đây. tô mai nâng lên trợ thủ đắc lực, nhắm chuẩn lang vương hai mắt. Khấu động cái nút, hai mũi tên tế phát, phân biệt từ nó hai mắt xuyên qua. Tiêu thảm thiết một tiếng, lang vương ngã ngửa ngã trên mặt đất, chiếu xúc vài cái bế khí. Triệu khác khấu động bản cơ, một thương một cái. có con thét dài một tiếng, kéo tiểu du nhi chạy ra khỏi xài lều. Hòa lực chính mạnh đâu, tiểu du nhi nào dám làm nó qua đi à, nộ thương rồi làm sao bây giờ. có con tức giận đến quay đầu lại hướng hắn nghe răng Tiểu du nhi liều mạng ôm nó cổ hứng nói, ngoan a, mau cùng ta trở về. Ô A phiền đã chết, buông tay. Vọt vào trong biển làng, thực mau liền một đám tế mệnh, triệu khắc dẫn người thu thập tàn cục. Tô Mai xem xét mắt tức giận trốn tránh tiểu du nhi của con. Sao? A ô, A ô cọp con cảm xúc kích động, đối với tiểu du nhi cuồng khiếu cái không ngừng. Ngươi như thế nào khi dễ nó? Mới vừa rồi nó muốn lao ra đi, ta không làm. Tiểu du nhi lấy lòng mà móc ra trong túi thịt khô đưa cho nó. Cọp con một móng nuốt chù bay, tiếp tục kêu lên, A ô ô. nhỏ dọn điểm. Thôi Mai quăng lại gõ hạ đầu của nó. Cặp con hủy khuất hử kỳ thành chạy vào nhà, chui vào trồn chó bên cạnh Thảo Đôi, để lại hậu sinh nhóm xử lý trong viện lang Thi rửa sạch trên mặt đất vết máu. Triệu Khắc rút ra bên hông trùy thủ đi ra rào che viện. Thôi Mai sửng sốt, vội đổi tới Triệu Khắc. Triệu Khắc đang muốn lần lượt từng cái cấp trên mặt đất hôn mê dã lang bổ thượng một đau đầu. Nghe vậy, nâng Nâm Y lại. Cấp gia thị vườn bách thú gọi điện thoại hỏi một chút đi. Phóng là không có khả năng thả, ngoạn ý nhi này mang thủ thực, có thể nói không chết không ngừng. Triệu khắc thưởng thức trong tay truy thủ không có hẹ răng, hiển nhiên không tán đồng. Vườn bách thú đều có một bộ vấn dưỡng hình thức, không sợ chúng nó không nghe lời. Tô Mai chân ăn nói. Vạn nhất có một con trốn trở về đâu? Tô Mai ngẹn ngẹn, quét mắt trên mặt đất dã làng, có 12 chỉ đâu, vô cùng có khả năng là một cái tộc đàn, tổng không thể toàn diệt đi. Triệu khắc im lặng một lát, nhìn Tô Mai thở dài thành, bình minh. ta gọi điện thoại hỏi một chút nếu là không thu vậy giết triệu khác thu hồi truy thủ tiến viện cầm dây thừng cùng hậu sinh nhóm cùng nhau đem từng con buộc chặt hảo lấy thảo lấp kín miệng lại lần nữa tu chỉnh biến rào tre như vậy lan lộn thiên cũng liền sáng ăn cơm xong đem năm chỉ làng thi tách ra đại gia tống của mọi người trở về nghỉ ngơi triệu khác đi cách vách đánh thông điện thoại giai vườn bách thú thành phố vườn tiểu hơn nữa bọn họ trong vườn đã có 3, bốn chỉ toại chỉ cần hai chỉ mẫu lang. Triệu khắc lại hướng phụ cận huyện thị đánh mấy cái, cuối cùng mười chỉ băng thành tiếp, bên kia cùng ngày liền phái nhân viên công tác lại đây kéo vận. Lúc sau đại gia lại thủ mấy ngày, không còn có một con giã lang hoặc là động vật tới cửa. Vươn bách thú người lái xe lại đây, triệu khác mang theo người cùng cố miểu cùng nhau vừa lúc đắp bọn họ xe đến giai thị. Triệu khác đi giai thị để máy móc nông nghiệp, cố miểu đến chỗ đó ngồi xe lửa. Trong nhà mọi người cũng không nhàn rỗi, ông sư phó cùng cố lão hương lúa mầm, trà đại nương mang hài tử Tô Mai cùng chấn người phụ nhân cùng nhau, chém đất hoang thượng tạp một phơi nắng, phơi khô kéo về ra lò nấu rượu. Giữ lại cỏ hoang, cắt ra cách ly mang, một phen hỏa điểm. 231, chương 231. Triệu khác trở về khai đài phương Đông Hồng, 54 hảo lý thức máy kéo, mặt sau kéo một đài sạn vận cơ, sạn vận cơ hóa trang hoa thức lê hai bờ F24A hai hình máy gieo hạt, thiết răng bá cùng hai đại sắt lá thùng dầu đi hê gen. Tô Mai nhìn nàng cái kia thời đại đã sớm vào lịch sử viện bảo tàng cổng kênh máy kéo, chố mắt hạ, liền này. Triệu khác đẩy ra cửa xe nhảy xuống, cười nói, thấy đủ đi, Phương Nam vẫn là thức nông cái đâu. Nói vô vô xe đầu, có nó, chúng ta cũng coi như là tiến vào nửa cơ giới hóa sinh sản. Tô Mai đi đến mặt sau nhìn nhìn, lê, bá, loại, vốn dĩ một đài máy móc là có thể giải quyết sự, lại phân nhiều đài, có thu hoạch máy đập lúa. Triệu khác cười nói, đừng nóng nội sao. một lần muốn mấy thứ chậm rãi liền phải tề tô mai vây quanh máy kéo lại xoay nửa vòng vẫn là nhịn không được thở dài cũng cái xe đấu có xe đấu kéo vận hoa màu nhiều phương diện nay còn không đơn giản triệu khác hảo tâm tình nói chọn mấy cây hảo vật liệu gỗ làm đại hảo xe đẩy hai bánh một xứng không thể so xe đấu kém vương tộc trường lẩm bẩm hạn túi nhận đồng gật gật đầu muốn bao lớn triệu cục trưởng nói cái quy cách ta làm người làm triệu khác quay đầu lại ta hỏa trương đồ xe khai đã trở lại không thể đình a triệu khác rửa mặt sau ông đối hắn có vài phần xa lạ khuê nữ vội vàng ăn cơm xong đem hải tử đệ còn cấp tô mai trang thượng hoa thức lê mở ra máy kéo đi chấn ngoại bắt đầu xới đất nay một mảnh mà có hơn 20 mẫu chấn trên phụ nhân đã chém tới mặt trên tạc mục điểm cỏ hoang bình thổ bao cùng đất trũng máy kéo qua đi một buổi trưa liền phiên xong rồi nay hiệu suất không thể không nói thập phần làm người chấn động cục trưởng cùng vương tộc trường ngồi xổm hai đầu bờ ruộng nắm chặt đem phì nhiêu đất đen Đột nhiên tin tưởng tăng nhiều. Mấy ngày nay bắt cá săn thú trước đình dừng lại cục trưởng nói, nắm chặt thời gian làm mọi người đem phía nam tạp một cỏ hoang thu thập, đừng chậm chế triệu cục trưởng cày ruộng. Ân, ta đây liền đi an bài. Tộc trưởng đứng dậy nói. Cơm chiều sau, triệu khác ôm thau tắm đi xài lều hạ vây quanh tiểu trong không gian tắm rửa, tô mai hống ngủ tiểu huyên lấy ra giấy trắng, bắt đầu giá vẽ từ xe. Họa xong lại sầu, có như vậy đại bánh xe. Quân tạp. xe dịp thượng cũ bánh xe nhưng thật ra có thể sử dụng nhưng thượng nào tìm a triệu khác tắm rửa xong xoa tóc đi vào tới thỏ qua tới nhìn mắt liền minh bạch xe đẩy hai bánh khó khăn ở đâu ngày mai ta gọi điện thoại cấp phủ cận bộ đội hỏi một chút bộ đội đều có duy tu bộ nhiều ít có thể tìm được mấy cái đào thải xuống dưới bánh xe tương đồng bánh xe muôn bốn cái nàng họa xe đại triệu khác lại lần nữa nhìn biến bản vẽ hảo thu hồi xe đẩy hai bánh bản vẽ Tô Mai một lần nữa cầm lấy một trương giấy trắng, cân nhắc một chút, vẽ cái bốn luân máy kéo. Nghĩ nghĩ lại ở phía sau bỏ thêm cái xe đấu. Nàng khi còn nhỏ chơi đảo thổ cơ là có thể tự động toa xe, buông hiệu quả đồ. Tô Mai lại cầm lấy một trương giấy trắng, trọng vẽ một trường, hơn nữa tự ta công năng. Triệu khắc buông khăn lông, cầm lấy bản vẽ nhìn nhìn, muốn đưa đi lên sao. Tô Mai sừng sốt, ngoại hình ta có thể họa, món đồ chơi mô hình cũng có thể làm. cần phải ta thiết kế ra nó nội hạch tô mai lắc lắc đầu, cho ta 5 năm, ta cũng làm không ra. Động lực tổng thành, bộ phận hãm, dịch áp chuyển hướng, lệ từ bình chờ bộ kiện kỹ thuật, không phải nàng một cái thường dân có thể phá được. Xe đồ chơi liền không giống nhau, động cơ điện dùng mấy tiết tin hoặc là một cái đồ sạc liền nhưng thay thế, mà chạy bằng điện luân, bịa cứng là có thể làm, không cần một cái linh kiện, chỉ cần một quảng keo nước, một đoạn liên tiếp tuyến. Vậy là một cái món đồ chơi mô hình đi rốt cuộc có chút nguyên là tương thông triệu khác mở ra làm ngụy trang kết sát đem bản vẽ bỏ vào đi nói làm tốt đưa đi xưởng máy móc cho bọn hắn làm tham khảo ân tô mai buông bút rôi rôi người ôm hắn eo cọ cọ không mệt triệu khác thanh âm ám ếch tô mai một giật mình vội buông lỏng ra người cởi áo khoác nghiêng người nằm xuống triệu khác bế lên giường đất bàn đặt ở giường đất trên tủ méo nàng mặt nghiến răng nói mấy ngày không thấy ngươi liền này phản ứng tô mai đẩy ra hắn tay ôm quá tiểu huyên cười nói Này không phải đau lòng ngươi sao, đuổi mấy ngày lộ, trở về lại mã bất đỉnh để mà bận việc một buổi trưa, nhiều mẹ ta. Triệu khắc nhìn nàng trong lòng ngực hải tử, nhưng mày, ngươi nếu không ôm tiểu huyên, còn có vài phần thuyết phục lực. Nói nghiêng người nằm xuống, rồi tay điểm điểm khuê nữ khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay ngoan sao. Tô Mai đem hải tử đặt ở hai người trung gian, chi khủy tay chống cằm cùng triệu khắc cùng nhau nhìn về phía nàng nói, ngoan nhưng thật ra rất ngoan chính là này tính tình cũng không biết giống ai, đặc cấp Đói bụng lập tức muốn ăn, vãn một lát liền gào, nước tiểu kéo, đến chạy nhanh cho nàng đổi tã, bằng không liền bẹp miệng giả khóc. Triệu khắc nắm khuê nữ tay nhỏ, lòng bàn tay vướt ve hạ nàng móng tay út, cười nói, giống ngươi. Thô Mai liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, ta nhưng có như vậy. Nga đúng rồi, ta ngày hôm qua đột nhiên nhớ tới, 21 thế kỷ về sau, Đông Bắc bên này bắt đầu lui cậy còn lâm. Nguyên nhân sao? Một là đại diện tích rừng rậm bị chặt cây, mặt đất thảm thực vật bị phá hư. ở mùa hạ mưa to thủy cọ rửa xuống nước thổ sói mòn nghiêm trọng thổ địa mất đi đại lượng NPK phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali, chờ nguyên tố đất đen tầng từng năm biến mất nhị là khai hoang quá độ cùng rừng rậm giống nhau có tinh lọc không khí đất ướt giảm bớt hoang dại động vật kịch liệt giảm xuống có chút càng là diệt sạch nghe xong như vậy một đoạn triệu khác cũng minh bạch một là rừng rậm không thể chặt cây nhị là nguyên tính toán bài thủy gieo trồng lúa nước đất ướt đến từ bỏ trước một cái dễ làm bên này thổ địa tài nguyên mở mang Bọn họ ít người, căn bản không cần phải chặt cây rừng rậm. Nhưng không chiếm dùng ước mà gieo trồng lúa nước, bọn họ phải nghĩ cách dẫn thủy nhập điền. Dẫn thủy nhập điền, cũng không phải là cái tiểu công trình. Sớm biết rằng liền không ương lúa mầm, như vậy nhiều mà, quan loại tiểu mạch, bác bọn họ liền loại bất qua tới. Tô Mai nói xong lời nói ôm lấy khuê nữ liền ngủ, triệu khác lại là cân nhắc nửa ngày, cũng có nghĩ ra một cái càng tốt biện pháp. Trong nhà trừ bỏ triệu khác, vô ông sư phó, Tô Mai cùng trà đại nương cũng sẽ lái xe. Máy kéo thượng thủ đùa nghịch vài cái, liền đều sẽ. Mấy người thay phiên, ban ngày không ngừng xới đất, bám mả, gieo giống, hơn 20 thiên, gieo 100 nhiều mẫu tiểu mạch, 100 nhiều mẫu bắp, 50 nhiều mẫu đậu nành. Tùy theo mang theo người dẫn thủy nhập điển, loại hơn 20 mẫu lúa nước. Nhìn xanh mật ruộng, đại gia thỏa mãn rất nhiều cũng không phải có phiền não, hàng ngàn hàng vạn chim di chú đã trở lại, cái gì bạch hạc, bạch hạc, thiên nga trắng, uyên ương, vịt hoàng trở. Luôn có như vậy một đám nghịch ngậm sông vào ruộng lúa mạch địa mổ diêm hành, còn có xuống núi kiếm ăn lợn rừng, lộc cùng con thọ trở. Tô Mai làm tốt toa xe máy kéo món đồ chơi mô hình, mang theo chấn trên phụ nhân nhóm chắt một đám người dơm, cắm trên mặt đất đầu mà chung. Chấn trên người săn thú trở về, cũng sẽ tự giác mà khiêng đi ngoài ruộng xem xét một phen, triệu khác mang theo ba gã công an giang duyên tuần tra khi, cũng sẽ vòng quanh ruộng đi lên một vòng. Một hồi hạ vũ qua đi, ngoài ruộng cỏ dại sinh tốt Tô Mai mang theo người rút một buổi sáng, trở về liền đồi, Thảo quá nhiều, người quá ít, một buổi sáng đoàn người mới rút một mảnh nhỏ. Chiếu cái này tốc độ, không đợi sở hữu đồng ruộng rút thượng một lần, mặt sau Thảo lại đi lên. Thật là vô cùng tận A. Hảo hoài niệm tương lai thuốc trừ cỏ. Lọc biến trong đầu hóa học công thức, Tô Mai lựa chọn mối ăn cùng xà phòng thủy, hàm thủy có thể đi trừ cỏ dại, hai người hôn cùng gia nhập nước trong điều phối, đối cỏ dại lực sát thương liền lớn, chỉ là bởi vậy. liền yêu cầu đại lượng mối ăn cùng xà phòng. Ăn cơm xong, Tô Mai trước thử điều phối một hồ, sau đó con đi tiểu mạch trong đất phun hai mẫu. Hai ngày sau lại xem, đại bộ phận đều đã chết. Tô Mai hưng phấn mài nhảy nhảy, chạy về tới tìm triệu khác, làm hắn nghĩ cách mua xăm chút mối ăn cùng xà phòng trở về. Mối ăn, triệu khác gọi điện thoại tìm hải đảo Trương Hạ Sơn, xà phòng tìm chính là cố sâm. cỏ dại sự giải quyết, bắp, đậu nành mầm mở gian, trong đất xem như chuyện gì. người một nhà liền chủ bị xây nhà ngói không hảo mua cái vẫn là bùn thảo phòng nguyên lai phòng ở động chỉ đem sân một phân thành hai trung gian dựa đông khác nổi lên năm gian tả hữu hai gian bên phòng một gian làm dự phòng một gian trả đại nương trụ trung gian tam gian ở giữa kia gian vì phòng khách đồ vật xương thiết vì phòng ngủ lũy cũng là giường đất khởi nồi và bếp phía trước để lại nối thẳng giường đất động phương khẩu có thể trực tiếp điền củi đốt cố cùng tiểu du nhi trụ đông sương tô mai cùng triệu khác trụ tây sương hậu viện nguyên lai kia tam gian vông sư phó còn trụ đông xương, tây xương ván kẹp tường hủy đi giường đất còn giữ mùa đông cũng may mặt trên phóng hộp gỗ trồng rau có tháng năm phân giã làng đột kích rào tre hủy đi mua gạch mục lũy chừng 2 mét cao tường viện trong viện triệu khác nổ trồng hai cây giã cây táo một cây cây táo một cây hạch đảo vông sư phó khai phiến đất trồng rau trà đại nương cùng tô mai nổ trồng chút sân hoa dưỡng gà vịt ba con tiểu cầu lửng bị mụ mụ tiếp trở về trong núi Sóc cũng đi trở về, có con 10 ngày nửa tháng trở về một chuyến, đưa chỉ gà rừng, con thỏ, nghỉ ngơi một ngày nửa ngày lại vào Sơn. Thổ phong ở thấp bé, mùa hè một phơi, nguyên là cực nhiệt, cũng may bọn họ đãi địa phương sau là Sơn, trước là Giang, cửa sổ một khai, phong nhi lưu thuận, nghỉ trưa muốn đắp thảm, ban đêm cần cái chăn mỏng, nhưng thật ra một cái tránh nóng hảo địa phương. Chỉ một chút không tốt, con muỗi rất nhiều. Từ dùng quá mùng chi đi lên, cửa sổ thượng hồ giấy trăng xe xuống. đính thượng một tầng sợi nhỏ cửa trang thượng màn trúc ngài thảo hân cố làm nước hoa xoa tiểu cùng huyên trắng non tay chân thượng vẫn là bị cắn ra một đám bao lì xì nàng ba một hồi tới liền vươn tay nhỏ nước mắt lưng tròng địa điểm mặt trên điểm đỏ cho hắn xem triệu khắc đau lòng mà vội cấp thổi thổi lại lấy bạc hà diệp cấp lau lau tiểu du nhi gần đây mê thượng dân tộc hách chít văn hóa một có rảnh liền chạy tới vương tộc trường gia cùng hắn học kéo ha tô tô vũ đạo nghe hắn giảng đời đời lưu truyền tới nay chuyện xưa tùy hắn hạ lưu trường giang bắt cá, vào núi săn thú trở. Nghỉ hè, Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh đều có trở về, hai người vội vàng học bù nhảy lớp đâu. Cố Đan cánh đồng tuyết là muốn tới, Tô Mai liền phô đệm chân đều cho nàng chuẩn bị tốt, kinh thị nàng mẹ bị bệnh, gọi điện thoại thuốc dục nàng trở về. Khai giảng, Tô Mai nhận được Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh đánh tới điện thoại, đều khảo qua, thẳng thăng đại 6. Cố Đan Tuyết cũng được như ý nguyện mà thi đậu kinh đại kinh tế học, thành Lâm Niệm Doanh tiểu học ngợi. Tô Mai cao hứng rất nhiều không khỏi có chút tưởng nghiệm tiểu Hắc Đản, cũng không biết hắn ở nước ngoài thế nào, ẩm thực thượng thói quen hay không. Huấn luyện chung có có bị thương. 232, chương 232 Ở Tô Mai tưởng niệm tiểu Hắc Đản thời điểm, tiểu gia hỏa ở dị quốc tha hương, cũng ở nhớ thương người nhà, cũng nghĩ cách liên hệ thượng chú người ngoài viên, thỉnh bọn họ hỗ trợ mang trở về địa ngoại hối cuốn cùng một ít đặc sản, có châu Phi cà phê, cổ, khắc gỗ, mặt nạ, nam Phi kim cương, tuy nhi gì thảm trở. Thảm thập phần xinh đẹp, tô mai không bỏ được dùng, dùng bố bao lên bỏ vào giường đất ngoài. Cổ rất nhỏ, vừa thấy chính là cấp hải tử chơi, tô mai đưa cho tiểu cùng huyên, tiểu ra hỏa 6 tháng, bỏ đến bay nhanh, một không chú ý liền chui vào xài đôi sở cái trứng gà, hoặc là ở tường đất biên bắt chỉ sâu, rút căn đồ ăn, được đồ vật liền hướng trong miệng tác. Cố lao cho nàng nhìn nhìn, nói là tưởng trường nha. Vông sư phó dùng mì trứng phấn cho nàng nướng một ít bánh quy, trang vài miếng ở nàng áo khoác trong túi. tô mai đem tiểu cổ đưa cho nàng tiểu du nhi giáo nàng nắm rủi trống gõ nhạc thiếu nhi nàng ngại rủi trống nắm phiền thoái trực tiếp đem rủi trống hướng trên mặt đất vung đôi tay đối với cổ mặt chính là một trận trục đánh xong rồi nghe tiếng trống bản thân mừng rỡ cười khanh khách tiểu du nhi mang lên mặt nạ nhảy kéo ha tô tô cho nàng xem nàng không xem vũ chỉ tốn tiểu du nhi ống quần muốn trên mặt hắn mặt nạ chơi tô mai lấy ra bộ tinh mỹ đồ sứ vọt hồ cà phê cho đại gia các đổ ly nếm thử ông sư phó cùng trà đại nương thời trẻ đều tùy cố lao uống qua cà phê triệu khắc lưu học khi cũng không uống ít tiểu du nhi uống không quen bưng uy tiểu cùng huyên một ngụm tiểu nha đầu phun đầu lưỡi thật hà hơi đem đại gia đậu đến cười không ngừng triệu khắc buông cái ly trừng mắt nhìn tiểu du nhi liếc mắt một cái đổ ly đường đỏ thủy uy nàng tiểu nha đầu cao hưng đến ôm triệu khắc đầu đồ hắn vẻ mặt nước miếng tô mai con con môi mở ra trang có kim cương vải nhung túi thưởng thức từng viên hoặc phấn hoặc lam hoặc tím hoặc hoàng hoặc lục kim cương Tiểu Du Nhi cầm viên, trên mặt đất đào cái lỗ nhỏ, sau đó cách đoạn khoảng cách cong lại bắn ra, phấn hồng kim cương nhanh như chớp lăn vào lỗ nhỏ. Cùng huyên xem đến trường lớn mắt, tùy theo đẩy ra nàng ba, bay nhanh bỏ qua đi, sợ trường ngoi ra tới, tò mò mà nhìn nhìn nhét vào trong miệng. Triệu Khác sợ tới mức cái ly một ném, đi lên nắm nàng quai hàm đào ra tới. Hoa tiểu nha đầu không vui, duỗi cánh tay đi đuổi hắn ba trong tay kim cương, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, khả xinh đẹp. Tô Mai nhặt lên cái ly. duỗi tay lấy ra triệu khắc trong tay kim cương tiểu tâm mà lấy khăn xoa xoa mặt trên nước miếng tiểu nha đầu xem mắt tròn váng nàng mẹ không ôm nàng hướng nàng đối với viên châu ái đến không được cùng kia chơi nghệ nhi so nàng còn chủ quý hoa tiểu cùng huyên chỉ vào tô mai trong tay kim cương kéo kéo triệu khắc ống tay áo cùng hắn cáo trạng a a a triệu khắc chịu chịu khoe miệng ngẩng đầu đối tô mai nói sớm biết rằng ngươi thích ngoạn ý như này kết hôn khi cho ngươi lộng một bao tô mai chừng hắn một cái Kết hôn khi ngươi còn nói cho ta lộng ngọc thạch đâu, đã bao nhiêu năm, ta thấy đến một khối sao. Việc này không để cập tới, hắn đều đã quên, sờ sơ cái mũi, ngày mai ta gọi điện thoại cấp nam hướng bên kia chiến hữu, thỉnh hắn hỗ trợ gửi mấy khối nguyên thạch. Tô Mai cầm vải nhung túi, tùy ý bày xuống tay, thôi đi, lúc này lộng nguyên thạch, không có việc gì tìm việc nói vào nhà, đem đổ vật thu vào kết sát. Hoa tiểu nha đầu vừa thấy mụ mụ đi rồi, thò tay, khóc đến lợi hại hơn. Tiểu du nhi đau lòng mà vội đem mặt nạ đưa cho nàng chơi, tiểu nha đầu tính tình đại, giơ tay chụp bay, đẩy ra nàng bà, một bên khóc một bên hướng trong phòng bò. Triệu khắc xem đến vừa tức giận vừa buồn cười, ruôi tay bế lên tới, tiếp nhận trà đại nương truyền đạt khăn lông ướp cho nàng xoa xoa tay mặt. Cố lao cầm cái khắc gỗ cho nàng chơi, Ông sư phó vọt bình mãi cho nàng. Nắm khắc gỗ bắt tay, ôm bình sữa, u cục uống thượng mấy khẩu, hoa há mồm khóc hai tiếng, tiếp theo uống, sau đó lại khóc hai tiếng. Ngươi một nhà bị nàng đậu đến, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nàng vẻ mặt ngây thơ mà nhìn xem đại gia, nếp miệng cười một cái, tiếp theo khóc hai tiếng lại ôm bình sữa một đồn uống. triệu khác. Tiểu Du Nhi xoa xoa cười đau bụng, hỏi phong thư tốt ra tới tô mai, mẹ, ta khi còn nhỏ cũng như vậy sao? người khi còn nhỏ như oan, nào có nàng như vậy tinh quái? Biết là đang nói nàng, tiểu ra hỏa nháy lướt rầm rề mắt to, hàm chứa nún vu cao su vô vô nàng bà, sau đó chỉ vào tô mai, à. Nói ngươi. Triệu khác cười nói. tiểu nha đầu gật gật đầu. Tô Mai làm cái ngậm miệng động tác, đi xài lều hạ cầm chiếu phô trên mặt đất, thu trong viện trong chăn chăn cùng phơi đến xóa tung minh thai, cùng cha đại nương một người lôi kéo một đầu, triển khai, một tầng trung điệp phóng hảo, cầm kim chỉ khâu vá. Đây là cấp tiểu du nhi chuẩn bị, tiểu gia hỏa thượng mùng một, chấn trên không có trung học, muốn cùng chấn trên mặt khác hải tử cùng đi đi tới nông trường dự thính. Hậu thiên khai giảng, ngày mai phải đi. chứ bỏ khăn trải giường đệm chăn quần áo chờ vật vương sư phó còn cấp trang bị thật nhiều thức ăn thượng một vòng thử xem thói quen không tô mai một bên câu vá một bên đối tiểu du nhi nói không được mẹ đưa người đi kinh thị tiểu du nhi gật gật đầu quay đầu cùng hắn ba nói ngày hôm qua ta cùng vương gia gia khai thuyền tiến đến giang trải qua gấu đến đảo rõ ràng cách đoạn khoảng cách đâu bọn họ liền đem họng súng nhắm ngay chúng ta khi nào chúng ta mới có thể đem nó phải về tới a trung na đông đoạn lấy ố tô giang Hắc Long Giang vì giới. Ông đảo, gấu đen đảo chờ đảo nhỏ ở vào sông giáp danh phía trên, sớm tại thanh mạng, một loạt hiệp ước không bình đẳng lúc sau, Tâu Nga liền công bố có được ông đảo, gấu đen đảo chờ đảo chủ quyền. 1929 năm bởi vì vùng Trung Đông Lộ sự kiện, gấu đen đảo bị trước Tô Quốc chiếm lĩnh, 54 năm liền không cho phép quốc gia của ta ngư dân thượng đảo. Năm trước đầu năm, chúng tôi liền này cùng ông đảo thuộc sở hữu vấn đề tiến hành rồi đàm phán, nguyên nói tốt trước trả lại ông đảo. Cũng bởi vì hai nước quan hệ ngày càng chuyển biến xấu, mà ngưng đàm phán. Gấu đen đảo ở vào Hắc Long Giang cùng ô tô Giang giao hội chỗ, bên trái cùng ylica huyện Vũ Hà Thôn chỉ một km xa, cách bọn họ nơi này 51.9 km, khai thuyền bất quá nửa ngày quan cảnh. Triệu khác híp híp mắt, nhanh. Xem ra hắn muốn dặn dò một chút quanh thân ngư dân, bọn họ không gây chuyện, lại cũng không thể sợ phiền phức, thật dám cách khoảng cách nổ súng, vậy đánh trở về. Nhân tác việc này, hôm sau, triệu khác vội lên. Không rảnh đưa tiểu Du Nhi, Tô Mai liền mở ra máy kéo, treo lên xe đẩy hai bánh, đưa tiểu Du Nhi cùng khác năm vị thiếu niên đi đi tới nông trường đưa tin. Đồng hành còn có một chúng phụ nhân, các nàng muốn đi bán thổ sản vùng núi, thuận tiện lại mua chút lương thực dầu muối trở về. Một đường cái kia sóc nảy a, có thể đem người điên tan giá. Một trăm hơn giảm mà, tới rồi đi tới nông trường đã nửa buổi sáng. Tô Mai mang theo bọn nhỏ đi trường học đưa tin, phụ nhân nhóm chọn sọt tre đi trạm thu mua bán hóa. Tương hảo đợi chút ở cung tiêu xa thấy, Nói là trường học, bất quá là hai bài bùn thảo phòng, lũy cái viện. Phía trước là sân thể dục phòng học, mặt sau là ký túc xá nhà ăn cùng với đúc cờ. Bao quá danh giao học phí, Tô Mai liền dẫn theo đồ vật cùng tiểu du nhi, còn có chấn trên khắc năm vị nam sinh cùng đi nam sinh ký túc xá. Một gian nhà ở, một đến năm ba hôn trụ. Dẫn theo đồ vật vào nhà, Tô Mai mày đó là hơi hơi một túc, này kiện cũng quá đơn sơ, trước sau đặt riêng hai điều trường giường đất. trung gian là một mét tới khoan lối đi nhỏ trên giường đất phần lớn đã bị người chiếm đi địa phương chỉ mặt sau dựa tường chỗ lưu trữ một mảnh vị trí trùi lùi liền trương chiếu đều không có càng đừng nói cái gì giường đất quẻ giường đất bàn trở vật bởi vì một cái nghỉ hè không chủ người trong phòng lộ ra cổ ướt mùi mốc nhì, còn hôn tạm thể vị rau ngâm cá mặn chờ các loại hương vị tiểu du nhi nếu không mẹ hỏi một chút nông trường bảo vệ cửa xem ai ra có dư thừa phòng ta thuê một gian tiểu du nhi trần chờ hạ Lắc lắc đầu, đầu năm nay đều là một nhà trụ một giường đất, nào còn sẽ có dư thừa phòng. Mẹ, không có việc gì, nhân gia có thể ở lại, ta cũng có thể trụ. Hành đi, trước trụ thượng một vòng thử xem, thật sự không được, ta suy nghĩ biện pháp. Nhìn nhìn dư lại địa phương, tô mai cấp tiểu du nhi tuyển phía nam rửa tường vị trí. Mở ra trà đại nương sửa sang lại tiểu tay mải, tô mai lấy ra một cái tiểu cái trổi, rửa sạch trên giường đất cho bụi. Tiểu du nhi mở ra một lọ bông sư phó ngao hồi não. lấy cũ báo chi đem hắn nơi mặt tường dán một vòng, khác năm vị phong thứ tốt, lại đây hỗ trợ, cũ báo chí cùng hồi nhau lấy đến nhiều, tiểu du nhi bên này hồ xong, dư lại đều cho bọn họ. tô mai trải lên chiếu, đem giường đất quầy, trang đồ ăn đằng giường, song song đặt ở giữa nam kia đầu, giường đất bàn lắp ráp hảo bại ở chiếu trung gian, sau đó đem trang có chăn bao vây đặt ở giường đất trên tủ, chi cái cái giá đặt ở giường đất hạ, phía dưới mang lên rửa chân buồn, mặt trên phân tầng phóng thượng chậu rửa mặt. Hộp cơm cùng đồ dùng tẩy rửa chờ. Một chúng học sinh xem đến sửng sốt sửng sốt, một phòng hai ba mươi cá nhân, không gặp ai như vậy chú ý. Nếu không phải Tiểu Du Nhi là nam sinh, sợ nhân ra nói mẹ hắn, Tô Mai còn đem cấp Tiểu Du Nhi vây một cái mảnh đâu. Hảo! Tô Mai vô vô tay, trên lưng túi sách, tiếp đón Tiểu Du Nhi cùng khác năm cái thiếu nên nói, đi thôi, đi cung tiêu xã đi dạo, xem còn có cái gì muốn thêm không. Năm người, có ba cái vây vây tay, lấy thượng hộp cơm tiền liền giấy. cùng quen biết người đỡ lên câu bối mà đi nhà ăn ăn cơm. Khác hai người, trong nhà có người tới bán đồ vật, qua đi một là xác thật yêu cầu thêm vào đồ vật, nhị là nói cá biệt. Tô Mai mang theo ba cái hải tử ra cổng trường, còn chưa tới cung tiêu xã, liền gặp dương chàng lớn lên ái nhân các đại tẩu. Cách đoạn khoảng cách, các đại tẩu liền cười, bảo vệ cửa nói ngươi mở ra máy kéo đưa hải tử tới đi học, ta còn không tin, nghĩ thầm. Như vậy nũng nịu một cái tiểu tức phụ sao sẽ khai như vậy cái thiết ra hỏa, không nghĩ tới à. Thật là ngươi. Đi thôi, cùng ta về nhà. Ngươi dương đại ca mới vừa rồi từ ngoài ruộng trở về tóm được con thỏ, ta cho các ngươi hầm thịt thỏ ăn. tẩu tử. Mang theo hải tử đến gần, tô mai cũng không khách khí. Hành, ngươi đi về trước, ta mang hải tử đi cung tiêu xạ cho bọn hắn thêm điểm đồ dùng sinh hoạt, mặt khác lại cùng cùng đi đến nói một tiếng. Tới người nhiều sao. Ít người trong nhà không ngại nhiều thêm hai phó chén đũa Tô mai cười gật gật đầu, mọi người mang theo lương khô, ngươi đừng nọc lòng. Thành, đại nhân ta liền không thỉnh, đợi chút người đem này hai đứa nhỏ cùng nhau mang lại đây, cùng nhà của chúng ta hải tử vừa lúc cũng nhận thức nhận thức. Hảo, đến cung tiêu xã cùng lại đây người vừa nói, vừa lúc đại gia tưởng cùng người đổi điểm đông, dâu cải, mua điểm lương thực, cung tiêu xã mua phiếu, đại gia đỉnh đầu chỉ có bán thổ sản vùng núi đến mấy trương công nghiệp phiếu cùng nhị tam cân phiếu gạo, rõ ràng không đủ dùng, toại đại gia liền ước hảo hội hợp thời gian, từng người tách ra đi tìm quen biết người thay đổi. Tô Mai mua hai bình trái cây đồ hộp, một bao nại lương, một cân đường đỏ mang theo ba cái hải tử đi dương tràng trường ra. Tô Đồng Chí tới. Tô Mai mới vừa vừa tiến đến, một cái ôm hải tử phụ nhân liền cười khanh khách mà đón ra tới. Tô Mai không quen biết, nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô. Đây là đại Ngưu tức phụ cắt đại tẩu ra tới, giải thích nói, mùa xuân, nhà ngươi thân thích cô bác sĩ chỉ hết nhà nàng tiểu nhi tử, triệu cục trưởng cho hai túi sữa bột một lọ sữa mạch nha dưỡng rắn chắc tiểu ra hỏa. Này không, hôm nay nghe nói ngươi đã đến rồi, lại đây cùng ta đoạt người đâu. Đại ngưu tẩu ôm Hải tử, lại đây kéo tô mai nói, trong nhà giết chỉ gà. Ngươi nhưng đánh đổ đi các đại tẩu trụ bay tay nàng, kéo qua tô mai nói, mới vừa giết gà, còn không có thu thập, chờ ngươi làm tốt, đều khi nào. Không chậm trễ tô đồng chí về nhà A. 233, chương 233. Ta đây xảo bàn trứng gà lại đây, cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Đại ngưu tẩu dứt lời. Không đợi các đại tẩu cùng tô mai cự tuyệt, ôm hải tử đi rồi. Các đại tẩu nhìn nàng bóng dáng há miệng thở dốc. Ai, tính, làm nàng lộng đi. Đi, chúng ta vào nhà ăn trước. Các đại tẩu trưng nồi cơm, hầm buồn thịt thỏ, thiêu con cá, một bánh bao sọt nước chấm đồ ăn. Nhà nàng năm cái hải tử, nhỏ nhất cái kia cùng tiểu du nhi cùng tuổi, mới vừa học tiểu học năm nhất, lao tam so tiểu du nhi đại 6 tuổi, năm nay mới vừa thi đậu sơ trung, cùng tiểu du nhi cùng lớp, mười tuổi thi đậu sơ trung. đã là cùng tuổi chung người xuất sắc, tiểu tử vốn dĩ rất tự đắc, một cái nghỉ hè lãng đến độ mau bay lên thiên. Kết quả, lâm khai giảng, tới cái 8 tuổi muôn muôn mãn phân tiểu thần đồng, này đả kích không thể nói không lớn. Nghiêng nghệ bên cạnh ngồi tiểu du nhi, dương thi công là sao xem sao hụt hẫng, người năm nay thật là 8 tuổi, không phải 11 12 Tiểu du nhi hàng năm rèn luyện, hơn nữa ăn ngon, cái đầu nhìn so với hắn 11 tuổi tứ đệ còn muốn mánh một chút. Ta 2 tuổi đi học, Tiểu Du Nhi nuốt xuống trong miệng thịt thỏ nói. Dương Thi Công nhẹ nhàng thở ra, ta nói đi. Nhà ngươi hải tử đi học sớm như vậy sao? Các đại tẩu giật mình nói. Tô Mai ngó mắt khôi phục vài phần tự tin Dương Thi Công cùng nàng mang lại đây khác hai vị thiếu niên. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cười nói, ở nhà đợi cũng là đợi, đưa đi trường học, ta còn có thể đẳng ra tay tới làm chút sự, cho nên bọn họ huynh đệ mấy cái đi học đều sớm. Khi nói chuyện, đại ngưu tẩu sách theo giỏ che tới, về đến nhà ta mới nhớ tới. trước hai ngày đại ngưu ở giai thị bách hóa thương trường mua hộp cá hạt tương tới tô đồng chí nếm thử nói mang sang một đĩa cá hạt tương đặt ở tô mai trước mặt khắc bưng bàn xào trứng gà đưa cho các đại tẩu tô mai lấy muôn gỗ múc mấy viên nếm nếm còn hảo cùng mới mẻ có chút bất đồng ăn rất ngon đại ngư tẩu hàm hậu trên mặt tràn đầy ý cười ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nghe các đại tẩu nói nhà ta hải tử tới chỗ này đi học cái nào là tiểu du nhi buông chén đũa đứng lên nói Đại nương hảo. Lớn lên thật tuấn, tên gọi là gì? Tiểu du nhi ngượng ngùng mà cười hạ, triệu du. Đại nưu tẩu không biết chữ, chỉ thuận miệng khen, tên hay. Ra ngươi cắt đại nương ra hướng tây đi, đệ tam hộ chính là nhà của chúng ta, ngày thường thành tới ăn cơm. Hảo. Tiểu du nhi trong miệng ứng thừa, trong lòng cũng không thật sự. Lại nói hai câu lời nói, đại nưu tẩu sách theo giỏ che đi rồi. Dùng quá cơm, tô mai mang theo bọn nhỏ cáo tử, dương thi công ôm lấy tiểu du nhi vai. Đã là một bộ đại ca ca bộ dáng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nơi này là ca địa bàn, có việc báo ca tên, bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu Du Nhi chịu chịu khoe miệng. Tô Mai nghe được buồn cười. Tới rồi cung tiêu xã, Tô Mai cấp mấy cái hải tử một người mua khối xà phòng, khắc cấp Tiểu Du Nhi mua một tuyếp kem đánh răng cùng một con bàn trải đánh răng, nguyên lai kia chỉ dùng đến sắp có non nửa năm. Lấy tiền giấy mua này nguyệt lương thực cùng Du, Tô Mai cùng mọi người hội hợp sau, hướng Tiểu Du Nhi phất phất tay. mở ra máy kéo chở mọi người rời đi nông trường về đến nhà tô mai hai tay đều chấn đã tê dần ta này lộ đến tu một tu tô mai rửa mặt thay đổi kiện áo ngoài tiếp nhận trà đại nương trong lòng ngực khóc đến cùng cái lệ nhân tiểu cùng huyên vào nhà huy mai nói hảo thời tiết nhi đều như vậy khó đi gặp được ngày mưa ra cửa liền càng khó chấn trên người ai không nghĩ tu lộ trà đại nương đi theo vào nhà nói lộ hảo cả cùng con mồi vận đi ra ngoài đến tỉnh nhiều ít sự triệu khác tuần tra trở về nghe được lời này Âm thầm cân nhắc một phen, tưởng tu cũng thành, chúng ta huyện liền có mỏ đá, chấn trên tổ chức một chi đội ngũ, lái xe qua đi chính mình hái cục đá trở về lót đường. Cố lao nhèo rún dược liệu, nghe nghe, kia chính là đại công trình. Muốn tu không được tu đến đi tới nông trường, mau 200 giảm lộ trình, chỉ dựa vào bọn họ trấn trên mấy chục hào tráng lao động, kho A. Không được đi, chúng ta lại không có kia kỹ thuật tô mai huy hảo tiểu cùng huyên, lấy khăn dính thủy cho nàng xoa xoa mặt, đừng phế đi kính. tu ra tới lộ không dùng được 2 năm liền hỏng rồi vương sư phó nói ta trông cửa khẩu lộ liền không tồi đó là trước đây công trình đội tu triệu khác mày hợp lại khởi ngày mai ta trước tìm lão cục trưởng cùng vương lão thương lượng một chút bọn họ nếu là nguyện ý khai thác đá tu lộ đâu ta liền hướng về phía trước mặt đánh cái xin thỉnh bọn họ cấp ta phái cái công trình sư như thế được không hôm sau triệu khác tìm hai người như vậy vừa nói hai người lập tức liền ứng vì cái gì từng năm Bọn họ cá cùng con mồi chính là bán không thượng giới, chỉ có thể làm được tự cấp tự túc, còn không phải là đường xa lộ kém, Vận đi ra ngoài trên cơ bản là hai ba thiên hầu. Xuân thu còn hảo, mùa hè đều xú, có thể bán chỉ có cá khô, thịt khô, bởi vậy muốn phí nhiều ít công phu, hơn nữa bởi vì ít người, bọn họ một quý cũng phơi không bao nhiêu cá, thịt, bán cũng là có thể đổi cái lương thực xuống tạm. Định người tốt số, cách thiên triệu khác liền mở ra máy kéo đem người đưa đi khai thác đá sưởng. khác khai một mảnh địa phương khai thác đá theo sau cách thượng một ngày hai ngày triệu khác hoặc là bông sư phó liền đi khai thác đá xưởng đem thải tốt cục đá một chuyến một chuyến mà kéo trở về ta ở đãi tu ven đường như vậy tới nay dầu đi hê gen liền không đủ dùng vì thế triệu khác lại chạy một chuyến giai thị ma quấn lấy lãnh đạo thảo muốn trương phê điều quan có phê điều cũng không thành dù thiếu yêu cầu đơn vị nhiều triệu khác lại tìm vài vị chiến hữu quan hệ thác quan hệ mà tìm người mua mấy ngàn đồng tiền dầu đi hê gen trở về. Sở hữu tiền đều là cá nhân ứng ra. vương sư phó cùng triệu khác vội đến chân không chắm đất, cha đại nương cùng tô mai liền tiếp nhận trong nhà thức ăn. 9 tháng trung tuần, trong viện ngoài viện trái cây chín, hai người bận việc non nửa nguyệt, phơi một bao tải đồ ăn làm cùng nửa sọt tre nấm mộc nhĩ, làm một vò tử đường tỏi, một vò tử toan dưa chuột, một vò tử toan đậu quay trở. Theo Kim Thu 10 tháng đã đến, đậu nành chín, bắp chín Tiếp theo là tiểu mạch, lúa nước. Triệu khác lại đi ra ngoài một chuyến, khai hồi một đài luân thức tự đi thức máy gặt đập liên hợp, 63 năm dự tỉnh thu hoạch cơ xưởng tiến cử tô quốc kỹ thuật sinh sản. Chẳng những có thể thu hạt kê, tiểu mạch, còn có thể thu đậu nành. Dư lại một trăm nhiều mẫu bắp đã có thể khổ đại ra, muốn một đám tử cột thượng bẻ xuống dưới, cất vào sọt tre bối ra tới đảo tiến xe đấu, sau đó lột ra phơi nắng. Nhưng mà từng ngày vội xuống dưới, lại không một người kêu khổ. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy được mùa vui sướng. Chưa từng gặp qua nhiều như vậy lương thực. Cái loại này giàu có cảm cho người ta tự tin, là bất cứ thứ gì đều không thể bằng được. Đại gia chẳng những một đám thẳng thắn eo, nói chuyện đều cùng người thi đấu dường như, siêu lớn tiếng. Nhi nữ kết hôn đều để đề cao quy cách. Còn lương loại, cảm tạ dương tràng trường, giao thuế lương, lưu đủ năm sau hạng giống, giữ lại, triệu khắc cùng lão cục trưởng cùng vương láo thương lượng sau, đều ra một bộ phận dùng để mướn nhân tu lộ. Mặt khác phân phối theo lao động. Tô mai ra phân nhiều nhất, một nhà bốn cái thợ máy, công điểm đều là ấn gấp đôi tính. Một túi túi một sọt sọt lương thực kéo về ra, nhà gỗ nhỏ trang không dưới, bắt đầu nành liền đôi ở xài lêu hạng, lấy đầm lấy cái. Thương lượng sau, thừa dịp mặt đất còn không có đóng băng, vông sư phó tìm hai cái hậu sinh tới ra đảo cái hầm. Đào hào sau, lượng thượng nửa tháng, mãn thượng vôi trứ đứt, lót một tầng dâm dạ, lấy vải che mưa vải nỉ lông cùng vi tịch vây quanh hai cái lương đột. trang tiểu mạch cùng hạt kê bắp còn không có tuốt hạt vẫn như cũ đôi ở xài lều hạ đậu nành phân ra một bộ phận ép ru, một bộ phận tồn tiến hầm khắc lưu một túi đào tẩy sau nấu chín làm tương cùng nước tương đã lâu không có ăn đậu hủ uống tàu phớ ngày nay trà đại nương phao 10 cân đậu nành múc ra một tiểu buồn tào phớ dư lại áp thành hai bản đậu hủ lưu một khối giữa chưa ăn còn lại đều bị làm thành đậu hủ khô tiểu cung huyên lần đầu tiên uống tào phớ rất là hậu thực triệu khác xem nàng ăn đến thơ ngọt, múc một muỗng nếm thử có phải hay không đường phong nhiều. Tiểu nha đầu a a cái không ngừng, thấy cá nhân đều phải a a vài tiếng, nói nàng ba ăn nàng đồ vật. Tô mai tăng lớn nàng phụ sức ăn, tưởng chậm rãi đem mãi cho nàng đoạn rớt. Ngay thường trừ bỏ canh trứng, còn sẽ huy nàng một ít cá bùn, thịt nát, dưa lê nước, quả dại nước trở. 234, chương 234. Nếu hạ quyết tâm phải cho tiểu cùng huyên cai sữa, tô mai ban ngày liền bắt đầu cố ý ra ngoài. kéo dài không cùng tiểu nha đầu gặp mặt thời gian, mà lúc này lại vừa lúc gặp thu thập quý, sáng sớm lên, bất chấp ăn cơm, tô mai trên lưng sọt tre, sách thượng rót nước gấm quân dụng ấm nước, lấy quyển thượng các loại đồ anti bánh bột nô, mang theo hôm qua trở về của con, liền khẽ mặc thanh mà ra ra môn, triệu khác thương tiếc mà hôn hôn còn ở hô hâu ngủ nhiều khuê nữ, đứng dậy mặc quần áo, sau đó dùng tiểu chăn bọc tiểu ra hỏa, ôm đi đông xương, cố lao mới vừa tỉnh, thấy hắn ôm hài tử tiến vào, vội căng thân ngồi dậy. phủ thêm quần áo xốc lên chăn nói mau bỏ vào tới triệu khắc liền người mang tiểu bị mà đem người bỏ vào ấm áp ổ chăn dịch dịch góc chăn hôm qua giai thị bên kia điện báo nói là cho chúng ta phái một chi 50 người công trình đội ta lái xe qua đi nên lên cố lao vô vô thay đổi địa phương ngủ đến bất an tiểu cùng huyên đi thôi ta đợi lát nữa làm ông sư phó qua đi trường học cùng tống lao sư nói một tiếng cho hắn đổi vừa tan học buổi sáng ta ở nhà nhìn điểm đây là sợ tiểu cùng huyên mới vừa cai sữa Thiếu phiếm cảm giác an toàn, lưu lại chiếu cố đâu. Triệu khắc đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi, ta mau chóng trở về. Tiểu khắc trà đại nương dẫn theo giỏ che từ phía sau lại đây, mọi nơi nhìn nhìn, tiểu mai đã đi rồi. ân, Triệu khắc tiếp nhận giỏ tre, từ giữa cầm cái bánh bột nô, một bên ăn một bên hướng ra phía ngoài đi. Từ từ, nàng vắt sữa sao. Di vãng tô mai ra ngoài, tổng hội tế một lọ nãi đặt ở hầm. Cùng huyên uống khi nhiệt một chút. Không phải muốn cài sữa sao. Tài sữa. Cũng đến từ từ tới nhà. Tô Mai mang theo cọp con cùng dì san chờ một chúng tiểu tức phụ ở trấn sau hội hợp, Triều sơn thượng đi đến. Trừ bỏ Tô Mai ra, chấn trên từng nhà đều dưỡng chó săn, các nam nhân ra ngoài khai thác đá tu lộ, các nữ nhân lên núi liền đem nhà mình chó săn mang lên. Mấy chỉ thổ cẩu thấy cọp con lập tức cụ đuôi, co rúm lại đi theo chủ nhân bên cạnh, biểu hiện đến một cái so một cái ngoan. Cọp con dương đầu thét dài một tiếng, cả kinh trong rừng chim tức tề phi. Gà rừng con thỏ hoảng không chọn lộ mà hướng lùn cây toản, Có như vậy mới chỉ, đầu đi vào, thân mình tạp ở bên ngoài. Mấy người tiến lên một chảo một cái chuẩn. Vẫn là nhà ngươi cọp con lợi hại. Mấy người khen. Tô Mai bắt lấy chỉ gà rừng cánh, hướng cọp con cử cử, đợi chút cho ngươi nướng ăn. Cọp con vui sướng mà lắc lắc cái đuôi, á ôm một tiếng vọt vào trong rừng. Dì san đám người hàng năm tới, chỗ nào có hạt thông, dã táo, hạch đào, ngấm mộc như trở, trong lòng muôn thanh. có các nàng dẫn dắt, không đến 7-8 điểm, tô mai liền nhét đầy sọt tre. Những người khác làm chín, so tô mai nhanh nhẹn nhiều, nàng lộng mãn một sọt, nhân ra đều lục tìm một sọt một sọt. Sọt tre bối ở sau người, giỏ tre treo ở trước ngực, mọi người đưa xuống núi, lượng ở chấn tây sân phơi lúa, đều có lao thái thái lại đây hỗ trợ trông coi. Năm nay thu thập chậm, rất nhiều đồ vật đều rơi xuống trên mặt đất, lại không nắm chặt thời gian lục tìm, một trận mưa liền lạn ở trong rừng, toại đồ vật Quán Bình. đại gia lại vội vàng vào sơn như vậy qua lại ba bốn tranh tới rồi giữa trưa mọi người tìm cái dòng suối nhỏ vùng trên người sọt tre bao tải rửa mặt ngồi ở cục đá dễ cây thượng lấy ra bánh bột ngô bánh ngô liền thủy liền ăn lên tôm Mai nhặt chút củi đốt thăng đôi hỏa dì san lấy ra gà rừng trực tiếp liệu thiêu đi mau sau đó cầm đao hoa khai bụng đi nội tạng dùng gậy gỗ một chuỗi đặt tại hỏa thượng nay xử lý thủ pháp tôm Mai nhìn đều tự thẹn đối không bằng những người khác hoan quá mức tới đứng dậy nhặt chút xài, đi theo xử lý trong tay con ngồi. Tô đồng chí Dì San nói, người gà rừng nướng sao? Tô Mai gật gật đầu, lấy tới ta cho ngươi lẩu. ở Dì San cùng một chúng phụ nhân trong mắt, Tô Mai quần áo tinh xảo, sẽ lái xe, sẽ để bút viết chữ, sẽ họa sinh đẹp tranh, sẽ cắt đa dạng, duy độc một chút không tốt, không phải cái làm việc liêu. Tô Mai chịu không nổi lồng gà liệu thiêu hương vị, nói thanh tạng, đem gà rừng đưa qua. Gà nướng hảo, Tô Mai xả hai khối thịt nếm nếm. không mối không dù, không gì tư vị, phóng lượng sau trực tiếp ném cho có con. Những người khác nướng gà rừng, con thỏ cũng là ăn một nửa, ném cho bên người cậu tử một nửa. Đi thôi, xuống núi. Diệt hỏa, đại gia có đổ vật chiều sơn hạ đi đến. Sơn rừng rầm mới phát hiện, trấn tây chát nổi lên một đám màu xanh lục lều trại, trứng trước treo hồng kỳ, lôi kéo điều đỏ thâm biểu ngữ. Tô đồng chí, là công trình đội. Tô mai gật gật đầu, hẳn là hôm qua ngủ trước, Nghe triệu khác để ra như vậy một câu, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bọn họ ăn lương nha đồ ăn, muốn chúng ta ra sao? Dì săn hỏi. Những người khác cũng là nhìn lại đây, mọi người đều biết, triệu cục trưởng bị thượng vạn cân lương thực, là cho tới hỗ trợ tu lộ chuẩn bị. Không phải Tô Mai, bọn họ là quốc gia công trình đội, ăn chính là lương thực hàng hóa. Chúng ta bị những cái đó lương, là cho tả hữu thôn trấn tới hỗ trợ hậu sinh. Nga. Đại gia nghe qua lại bận việc hay, trung gian Tô Mai không yên tâm. lặng lẽ về nhà một chuyến tiểu nha đầu ngủ tới rồi buổi tối tô mai tìm phụ cận người mượn chiếc xe đẩy hai bánh thu trên mặt đất đồ vật mang theo cọp con cùng đại gia phất tay cáo biệt chiều ra đi đến còn chưa tới ra liền nghe tiểu cùng huyên gân cổ lên ở gào tô mai trong lòng căng thẳng nhanh hơn bước chân cọp con trước một bước thoáng vào viện nhìn đến có con cố lao cùng cha đại nương đều thở phào khẩu khí hào hảo, mẹ ngươi đã trở lại cha đại nương buông bình sữa Vừa muốn bế lên nàng ra bên ngoài nhenh nên, nên cọp con phát lại đây, hai chỉ chân trước đáp ở trà đại nương trên ủi, thăm dò đồ tiểu cùng huyên vẻ mặt nước miếng. Tiểu nha đầu nghe được mụ mụ đã trở lại, mới vừa dừng lại nước mắt, bị nó một liếm, theo bản năng mà dỗi tay sờ soạn mặt, tùy theo nhìn tay nhỏ thượng dính nước miếng, ghét bỏ mà lại hoa hoa khóc lên, một bên khóc còn một bên chụp đánh cọp con đầu. Thằng đánh đến cọp con không dám chặn mắt, sợ nàng tay nhỏ chạc đến trong mắt. Đừng khóc đừng khóc, tràn mãi mãi cho ngươi lau lau. Lao lao trả đại nương vội bế lên nàng, tiếp nhận cố lao truyền đạt khăn cho nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ cùng tay. Tô Mai tiến viện, tiểu cùng huyên liếc mắt một cái nhìn thấy, đẩy ra trả đại nương tay, thăm thân mình, rồi hai tay gào khóc khóc lớn, trong mắt là nói không hết hủy khuất. Bông xe, Tô Mai vô vô trên người dính quặng cỏ, đau lòng mà đem người ôm vào trong ngực, liên thanh hùng nói, hảo hảo, không khóc không khóc, mụ mụ ở đâu, mụ mụ ở. Tiểu nha đầu một bên khóc một bên rồi tay đi xả Tô Mai trước ngực quần áo. Vừa thấy chính là muốn ăn mãi Tô Mai nắm lấy nàng hai chỉ tay nhỏ Tiếp nhận trà đại nương truyền đạt bình sữa uy nàng, tiểu nha đầu lắc đầu một bên khóc Một bên ngượng thân mình sau này trốn vương sư phó tử hậu viện lại đây Trong tay bưng chén thơm nào ngạt canh trứng di Tô Mai cố làm kinh ngạc nói Cùng huyên mau xem Vông ra ra lấy chính là cái gì Nô, no, thơm quá thơm quá à. Cùng huyên nghe nhĩ không nghe thấy Một đầu chui vào Tô Mai trong lòng ngực Há mồm cắn nàng trước ngực áo khoác Vương bình sữa. tô mai ôm nàng ở tiểu ghế ngồi hạ nhéo nàng cằm tiểu tâm mà cầm quần áo túm ra tới cầm lấy trong chén cái muỗng múc một muỗng canh trứng thổi thổi tới nếm thử thật sự thơm quá nga cùng huyên rỗi tay chủ bay lại cấp lại giận khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế triệu khác mang theo bốn vị công trình nhân viên tiến viện hai mắt đảo qua khóc đến cùng chỉ hoa miêu dường như khuê nữ đau lòng đến thẳng chịu chịu vội khẩn đi vài bước rỗi tay đem hải tử ôm qua đi không khóc không khóc chúng ta cùng huyên không khóc nga hoa hoa cùng huyên một bên khóc lóc một bên rỗi tay đẩy ra triệu khắc cánh tay xoắn thân mình chiều tô mai tìm kiếm tô mai buông cái muỗng đứng dậy hướng bốn người cười cười rỗi tay nói cho ta đi triệu khắc đem khuê nữ đưa qua đi đau lòng nói nếu không quá đoạn thời gian lại giới tô mai không ứng bảy cái nhiều tháng sữa mẹ cơ bản không gì dinh dưỡng theo tiểu gia hỏa từng viên răng sữa toát ra tới mỗi lần ăn mãi luôn muốn cắn một chút ôm hải tử vào nhà tô mai tinh thần lực trấn an nàng nôn nóng cảm xúc hống nàng ăn non nửa chén canh trứng, khóc mệt mỏi, bụng một điền no, liền ngủ. Xem ra là hủy khuất hỏng rồi, trong mộng còn thường thường mà nước nở hai tiếng. Vì đuổi tại hạ tuyết phía trước đem lộ tu hảo, triệu khắc mang theo ba gã công an lại đi phụ cận thôn trấn chiêu mấy trăm cái tráng lao động, quảng cơm ở ngoài, một người một ngày khác cấp 1.5 cân lương thực tinh, sau khi kết thúc một người cấp 2 cân dầu nảnh, tam cân món ăn hoang dã, 20 cân cá. Như vậy tới nay, lúc trước bị lương thực liền có chút không đủ, lão cục trưởng liền chiêu chấn trên phụ nhân nhóm vào núi lộng thổ sản vùng núi khai thuyền vớt cá nấu giờ cơm thêm này đó đã tỉnh lương lại cấp mọi người cải thiện thức ăn bổ sung dinh dưỡng ông sư phó bị điều đi nấu cơm tô mai mang theo cọp con tùy đại gia vào núi ngẫu nhiên nhi còn cùng đi săn đầu lợn rừng đưa đi công trường thượng tiểu nha đầu cùng trà đại nương lưu tại trong nhà không mấy ngày liền chặt đứt mãi không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở 11 đầu tháng lạc tuyết phía trước sửa được rồi y ca đến đi tới nông trường này quốc lộ mọi người tề tùng một hơi đồng thời bắt đầu trả nợ. triệu khắc mang theo hơn 30 vị hậu sinh vào núi săn thú, chuyên chọn gà rừng, con thỏ cùng lợn rừng. vương tộc trường mang theo một khắc bát người khai thuyền tiến giang bắt cá. vén màn thiện đi hỗ trợ tráng lao động. triệu khắc cùng vương tộc trường cấp còn ở kết thúc công trình đội đưa đi năm đầu lợn rừng cùng mấy ngàn cân cá. triệu cục trưởng người phụ trách cười nói người đây là thành tâm làm chúng ta phạm sai lầm a không bạch cấp tới khi triệu khắc liền nghị kỹ rồi. Công trình đội không thiếu phiếu, bọn họ thiếu chính là đồ vật, mà trấn trên đại gia nhất thiếu chính là các loại phiếu chứng. trong tay có dư thừa phiếu, thành lấy tới thay đổi. Cái gì phiếu đều thành, triệu khác gật gật đầu, đổi thời điểm điều kiện phóng phá lệ khoan. Công trình đội lúc đi, mỗi người là vui vẻ ra mặt, này giai đoạn tu tuy rằng vất vả, nhưng giá trị A. Đồ vật là một bộ phận, chính yếu chính là kia phân nhiệt tình, vớt đắc nhân tâm ấm áp. Công trình đội đi rồi ngày thứ ba, bay là tả đông tuyết phiêu xuống dưới. Trong một đêm, đại địa vạn vật liền phủ thêm một tầng tuyết trắng áo ngoài. Tiểu cung huyên sơ bắt đầu cảm thấy còn khá tốt chơi đâu. Người một nhà đều vây quanh nàng chuyển, bỏ đến này phòng có người, kia phòng cũng có người, ai gặp được nàng đều cười, thật là vui. Nửa tháng lúc sau, không làm, mỗi ngày ở trong phòng không cho ra cửa là mấy cái ý tứ. Tô Mai bị tiểu nha đầu nháo đến đau đầu, nhịn không được đối triệu khắc nói, nếu không ngươi đem nàng cất vào áo khoác mang đi đi. Triệu khắc dùng quá cơm, đi cách vách cục công an làm công. thật đúng là đem nàng xùi qua đi. Tô Mai nắm chặt thời gian cho nàng làm chiếc học bước xe, lại làm một đống xếp gỗ. Sau đó tìm gì san thảo chút thực vật thuốc màu, cấp học bước xe cùng xếp gỗ họa thượng hoa cỏ trùng cá chim bay thú chạy. Thời gian đảo mắt tới rồi cuối năm, Tiểu Du Nhi nghỉ đã trở lại, Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh cũng đáp thượng lại đây xe lửa. 235 chương 235. Đứng ở cửa nhìn hạ máy kéo, ăn mặc áo khoác có đủ, trường thân ngọc lập, phong tư chắc tuyệt, đi nhanh mà đến Triệu Cẩn. Tô Mai có một lát hoảng hốt, giống như thấy được từ thời cũ đi tới thiếu niên Triệu khác. Mẹ! Triệu cần nhết miệng cười, dôi tay ôm lấy Tô Mai, không quen biết. Ân, nhất thời không nhận ra tới Tô Mai cười nói, mẹ còn đang suy nghĩ, đây là từ đâu già thiếu niên lang đầu. Như vậy Tuấn. Nói, Tô Mai thỏ người ra hướng hắn phía sau nhìn nhìn, niệm doanh đâu. Triệu cần ngẩng gương mặt tươi cười đột nhiên trầm xuống, vào nhà cùng ngươi nói. Hai tử ngữ khi không đúng, Tô Mai trong lòng biết có việc. vội sau này lui một bước, mang theo triệu cẩn vào phòng. Cha đại nương để đem quét giường đất điều trổi, tô mai duỗi tay tiếp nhận, quét quét triệu cẩn trên người tuyết. Cha nãi nãi triệu cẩn cởi áo khoác, tháo xuống mũ khăn quàng cổ bao tay, xoay người quải đặt ở phía sau cửa trên giá áo, duỗi tay ôm ôm nàng, đã lâu không thấy. Cao trà đại nương so hạ hắn cái đầu, cười nói, mau đuổi qua người ba. Tiểu du nhi ôm cùng huyền từ đông xương ra tới, cao hưng nói, tứ ca, cùng huyên chấp một đôi tinh lượng con người. tò mò mà đánh giá triệu cẩn triệu cần, cần buông ra trà đại nương hai bước đi đến nàng trước mặt không lưng điểm điểm nàng tiểu mũi cùng huyên mới từ bên ngoài vào nhà hắn đầu ngón tay tội băng tiểu cùng huyên khoa trương mà đánh cái giật mình cổ sau này co rụt lại hướng hắn bất mãn mà á thanh chờ một chút ta ta nướng nướng tay ôm ngươi triệu cần bước nhanh đi vào đông xương, cùng trên giường đất cố lao chào hỏi đứng ở bếp lò trước nướng nướng tay xoay người tiếp nhận cùng huyên tới nhận thức một chút triệu cẩn điểm, điểm chính mình tứ ca triệu cẩn nói dội tay từ túi quần đào cái hộp mở ra lấy ra một cái tiểu khóa vàng cho nàng mang lên khóa vàng phía dưới treo ba cái tiểu lục lạc nhẹ nhàng một bát đình đang rung động tiểu cung huyên nguyên là không cần hắn ôm nhân tắc cái này nháy mắt rời đi lực chú ý bắt lấy tiểu khóa kỹ kỳ mà lấp lác tùy theo khoe khoang mà giơ hướng tô mai Cha đại nương tiểu du nhi quơ quơ, a thích a tô mai lấy khăn cho nàng xoa xoa đi xuống chảy nước miếng ca ca cấp cùng huyên cảm ơn ngũ ca Cùng Huyên quay đầu nhìn về phía Triệu Cẩn, Triệu Cẩn hướng nàng nhọn miệng cười, cùng Triệu khắc cực kỳ giống dường như dung mạo, nhìn thật là hiền lành. cùng Huyên ngửa đầu một ngụm cắn hắn cằm, gạm gặm. Tiểu nha đầu dài quá hai cái răng cửa nhỏ, cắn đến sinh đau. Triệu Cẩn lại không có để ý, đói bụng sao? Nói cách áo đông sờ sờ nàng tiểu bụng bụng, không phải đói tô mai nhẹ nhàng một chút nàng cằm, làm nàng buông ra miệng, nàng là tưởng cho ngươi một cái ái thân thân. Triệu Cẩn trong lòng nóng lên, đối với nàng khuôn mặt nhỏ liền hôn mấy khẩu. Cùng huyên ghét bỏ mà lau mặt thượng nước miếng, dương tay cho hắn một cái tác. Không thể đánh người. Tô Mai chặn đứng nàng lại chém ra đi tay nhỏ, hổ mặt nói, ca ca cho ngươi chơi đâu. A a a cùng huyên không phục địa điểm điểm chính mình mặt. Ngươi hôn ca ca một ngụm, hắn hồi ngươi mấy khẩu, này không phải thực công bằng sao. Là như thế này tính sao? Cùng huyên có chút phát ngốc. Tiểu Du Nhi ở bên cùng Triệu Cẩn giải thích nói, thân nàng có thể, không thể lưu lại nước miếng, nàng ngại dơ. Triệu Cẩn. Tô Mai Ninh điều khăn lông ướt cấp Triệu Cẩn, làm hắn sắt đem mặt Tô lên mặt chi, miễn cho mặt thuần. Triệu Cẩn trước cấp cùng Huyên lau tay mặt, sau đó mới cho chính mình sát. Cùng Huyên thập phần ái mỹ, vừa thấy Tô Mai cầm hương hương, liền mắt nhắm lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ làm người cho nàng đồ. Cố Lao cố ý cho nàng xứng một khoản bảo bảo sương, Tô Mai thường xuyên cùng nàng xài chung. Triệu Cẩn buồn cười mà cho nàng trên mặt đồ hơi mỏng một tầng, cùng Huyên mở ra hai tay, ý bảo tay nhỏ cũng muốn. Tay nhỏ muốn bắt đồ vật ăn. triệu Cẩn không dám cho nàng đồ chỉ làm ra vẻ trang dạng mà sờ sờ nàng tay nhỏ sớm biết rằng ngươi như vậy ái mỹ ta liền cho ngươi mua kia kiện đỏ thâm tiểu váy cùng huyên đã nghe hiểu lời nói biết cho nàng mua đồ vật vội mọi nơi xem xét tại hành lý dương đâu hắn vội vã thấy muội muội dương hành lý còn không có tới kịp từ trên xe sách xuống dưới tiểu du nhi đi tới cửa ra bên ngoài xem xét hắn ba ở tá đồ vật không thấy lâm niệm doanh thân ảnh tứ ca ngũ ca đâu đi hoa thành bệnh viện nhân dân một Xem mẹ nó đi. Mẹ nó? Tiểu Du Nhi sửng sốt, hắn còn có mẹ. Tô Mai trong đầu hiện lên một chương kết hôn chiếu, một thân quân trang Lâm Hồng quân cùng tư dung tiểu Mỹ tiền tuyệt như. Triệu Cẩn Trắng đệ đệ liếc mắt một cái, có chút lo lắng mà nhìn về phía Tô Mai, nghỉ trước, hắn bà ngoại mang theo hai đứa nhỏ tìm được bọn họ trường học, nói mẹ nó bệnh đến nghiêm trọng, muốn gặp hắn cuối cùng một mặt. Xe lửa thượng, hắn tâm thần không yên, ta nhìn không phải chuyện này, đến giai thị làm hắn đổi xe đi Hoa Thành. Hán bà ngoại để lại địa chỉ, hoa thành bệnh viện nhân dân 1. Ta gọi điện thoại qua đi xác nhận, người đúng là khu nằm viện. Tô Mai chưa từng nghĩ tới không cho bọn họ mẫu tử gặp mặt, cho tới nay là tiền tuệ như không dối đầu, giống như liền không sinh quá niệm doanh đứa con trai này dường như, có nói là bệnh gì sao. Không phải bệnh, nàng là tự sát chưa tọa. Tô Mai bỗng nhiên cả kinh, tự sát. Ấn, tần giao A-di nói nàng sau gả cái này trượng phu thích uống rượu, uống say hái đánh người, nàng trường kỳ bị đánh. Tinh thần có điểm không bình thường, trước sau đã tự giết qua bốn lần. Tô Mai xoa bóp giữa mày, không rõ cầm như vậy một tuyệt bút tiền an ủi người, như thế nào đem nhật tử quá thành như vậy, Ngươi mới vừa nói niệm doanh bà ngoại mang theo hai đứa nhỏ đi trường học tìm hắn. Ân, mẹ nó cùng mặt sau nam nhân kia sinh, đại sáu tuổi, tiểu nhân ba tuổi, đều là nam hải. Tô Mai ngưng ngưng mi, ta nhớ rõ nàng tái giá hậu sinh đứa bé đầu tiên là nữ hoa. Đã sớm không có, phát sốt cháy hỏng đầu óc. Sau đó có một năm mùa xuân rơi vào mương chết đuối. Một cái khác nữ hoa, 60 năm tặng người, hiện tại dưỡng tại bên người liền này hai cái. Biết niệm doanh bà ngoại tìm tới, triệu cần liền nhờ người đem kia ra điều tra cái đế hướng lên trời. Có chút chi tiết, hắn sợ nói ra ghê tẩm tô mai, toại chỉ là giản lược mà đề ra một chút. Đó là như thế, tô mai nghe được vẫn là nhăn nhăn mày, hảo hảo hài tử đầu tiên là phát sốt cháy hỏng đầu góc, lại rớt vào mương. Lúc ấy lâm kiến nghiệp nếu là không có đem niệm doanh tiếp trở về. có phải hay không tô mai giật mình linh điệu đánh cái dùng mình không dám nghĩ tiếp đi xuống hắn bà ngoại có ý tứ gì hẳn là không chỉ là muốn cho niệm doanh thấy nàng một mặt đơn giản như vậy đi triệu cần điều chỉnh hạ ung tư, sớm không tới vãn không tới niệm doanh mau tốt nghiệp đại học tìm tới không ngoài đòi tiền muốn lương ngoài ra còn thêm làm hắn đưa tiền tuệ nấm chống lương dưỡng lão tốt nhất lại đem hai đứa nhỏ về sau sinh hoạt quản tiểu du nhi ta ngũ ca lại không nốc triệu cần hắn là không nốc nhưng không chịu được nổi bọn họ nháo tới cửa sở dĩ tết nhất mà cho hắn mua vé xe làm hắn qua đi xử lý còn không phải là sợ quá xong năm đi học bọn họ lại tìm được trường học tạo thành không tốt ảnh hưởng sao tô mai nghe ngoài cửa tiếng bước chân duỗi tay vén lên mảnh, ông sư phó bưng cái nổi, con chỉ dò che nghiêng người tiến vào tiểu cẩn trường cao ông sư phó nhìn triệu cẩn cười nói này nếu không phải ở nhà nhìn thấy ta cũng không dám nhận ông ra ra triệu cẩn nhìn chằm chằm nồi vui vẻ nói thơm quá a Cái gì? Tiểu du nhi vội mở ra điều vài cái tiểu quầy lấy than lò bỏ vào đông xương giường đất trên bàn, làm cho ông sư phó phóng nổi. Thịt dê nổi. Vông sư phó theo vào đi, đem nổi đặt ở than lò thượng, gỡ xuống trên lưng giỏ tre, bên trong là phiến đến cực mỏng thịt dê, thịt cá, nấu tốt cá viên, trứng sủi cảo, tặc đến tiêu tô tiểu tô thịt, ma diệp, chọn rửa sạch sẽ cọng hoa tỏi non, cải thịa, còn có đậu giá, đậu phụ đông, cùng với đông lạnh lê, đông lạnh quả hồng. Triệu cần méo cái ma dịp ăn, từ đâu ra thì dê. Nhà ta nuôi sao? Biết các ngươi phải về tới, ta ba sớm hai ngày tìm dương chàng trưởng mua dê đầu đàn. Tiểu Du Nhi nắm lấy cùng huyên rối hướng ma dịp tay, cầm cái nhai nhai huy nàng. Triệu cần ra đầu tê dần, vội ôm muội muội trốn xa, Trừng mắt tiểu Du Nhi không thể tưởng tượng nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không chú ý, nước miếng cũng cho chúng ta ăn. A tiểu cùng huyên một chút cũng không chê, dương cái miệng nhỏ chờ bị thực. Nàng thích a. Tiểu Du Nhi cười nói, Triệu Cần nghẹn nhẹ, hướng muội muội nói, ta không ăn à, ngươi thất ca nước miếng, dơ muốn chết, tứ ca cho ngươi lấy khác. Vông Sư phó cười từ giỏ tre phía dưới cầm cái tách trà có nắp ra tới, bên trong là ấm áp trứng trứng, huy nàng ăn cái này. Triệu Cẩn duỗi tay tiếp nhận tới, cao cao mà dơ không cho cùng huyên với tới, sau đó ôm nàng thượng giương đất, ngồi xếp bằng ngồi ở cố lao thân biên huy nàng. Tiểu Nha đầu có chút hoàng cơm, không đợi hắn múc tới huy, liền duỗi tay bắt một phen đưa vào trong miệng. cũng may từ phía sau một đường đi tới đã không như vậy năng triệu cần luống cuống tay chân mà bông chén móc ra khăn cho nàng lau mặt sát tay lau mình thượng rơi xuống canh trứng cùng huyên một ngụm canh trứng nuốt xuống dỗi tay lại tốn chặt chén nhỏ nếu không phải cố lao tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy chén nàng phi tốn khảm không thể lấy không được chén nhỏ cùng huyên hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển nhìn chuẩn ông sư phó đặt ở giường đất bàn viên dỗi tay bắt một cái liền hướng trong miệng tác tiểu du nhi vội chế trụ cổ tay của nàng gỡ xuống nàng trong tay viên nhét vào bản thân trong miệng, cùng huyên miệng một bẹp, quay đầu lại kéo triệu cẩn tay, hướng tiểu du nhi trên người tiếp đón. A, muốn ta đánh hắn? triệu cẩn cười nói, tiểu nha đầu vội không ngừng gật gật đầu. Hôm nay ta đánh hắn, hôm nào ngươi có phải hay không muốn hắn đánh ta? triệu cẩn buồn cười địa điểm điểm nàng mũi, cùng huyên mở mịt mà xem hắn, lại nhìn nhìn tiểu du nhi, không nghe minh bạch. tô mai bậc lửa hoa vỏ cây, dẫn châm than tuổi đi phòng khách rửa tay. Triệu Khắc phóng Hảo mua đồ vật, để ra triệu cẩn hành lý vào nhà. Tô Mai đứng ở nhà chính cửa lấy điều trổi cho hắn quét tới trên người tuyết, tiếp nhận hành lý đặt ở một bên, cầm hắn cởi bao tay tay, lạnh hay không? Con Hảo. Triệu Khắc xoay người ở cửa rầm rầm trên chân tuyết, liếc mắt nàng sắc mặt, nghiệm danh sự, tiểu cẩn theo như người nói. Tô Mai gật gật đầu, lúc này nên đến băng thành đi. Triệu Khắc cấn thanh đổ trong bùn thủy, một lần nữa đói buồn nước gấm, rửa mặt. Tô Mai âm thầm tính hạ thời gian. Nghiệm doanh đến Hoa Thành như thế nào cũng đến 6 bảy thiên, ta có điểm không yên tâm, nếu không ngày mai cấp cứu cứu gọi điện thoại. Không cần, việc này làm chính hắn xử lý. Vương Khăn Lông, triệu khắc dắt tay nàng hướng đông xương đường đi, đồng tử quân 5 năm, đại học 2 năm, như vậy điểm sự đều xử lý không tốt, sang năm tốt nghiệp cũng đừng thượng cái gì ban, trực tiếp trở về chồng trọt được. Tô Mai nắm chặt hắn đầu ngón tay nhéo hạ, bất mãn nói, hắn mới bao lớn A. Nghiệm huy càng tiểu. việc này nếu là gác ở tiểu hắc đản trên người triệu khác tin tưởng không đợi hắn bà ngoại tìm được trường học liền giải quyết đối phương không ngoài là đòi tiền muốn lợi việc này hảo xử lý một lần mua đức hoặc là nhéo nhược điểm phản kích hắn bà ngoại lại không phải mẹ nó một cái hài tử tùy tiện tìm hắn cứu một cái sai lầm hắn mô còn có thể vì mẹ nó ngạnh khiêng rốt cuộc không thành nói đến nói đi niệm doanh đối hắn mẹ đẻ vẫn là báo chờ mong đi thời dây thượng giường đất tô mai tiếp nhận cùng huyên cầm khối mức cho nàng gặm triệu khắc năng bình sữa cho nàng gọt bình mãi tiểu nha đầu ngửi trong nồi không ngừng toát ra đồ ăn hương chắc tay nhỏ thẳng tê a a nàng con sẽ không nói sao triệu cần tiếp nhận ông sư phó truyền đạt chấm liêu chén nhỏ gắp chiếc đũa thì dê ta nhớ rõ tiểu du nhi lớn như vậy thời điểm đã sẽ kêu ca cùng huyên triệu cần giơ giơ lên trong tay thì dê tới kêu một tiếng ca ta huy ngươi thì ăn. triệu khắc mặt trầm xuống như thế nào cũng không nghĩ tới dậy hơn một tháng này đệ nhất thanh kêu không phải bà không phải mẹ lại là ca, cùng huyên, tới cây ba, cùng huyên lý cũng không lý, chỉ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm triệu cần chiếc đũa thượng thịt dê hút lưu nước miếng, cùng huyên, tới cây ba, cùng huyên duỗi tay đẩy ra triệu khác thấu tới mặt, nhìn triệu cẩn ân cần nói, khanh khách khanh khách, tiểu du nhi trong lòng cái kia cảm động a không dạo hắn nghỉ trở về ngày cũng giáo đêm cũng giáo, Toại duỗi tay ngăn trở triệu cần mặt, liên thanh đáp, ai ai ai ai, ngươi ai cái gì á triệu cần một phen đẩy ra tiểu du nhi, cả giận. Cùng Huyên kêu chính là ta. Tiểu Du Nhi không để ý đến hắn, chỉ rôi đua gấp một chút thịt cá cách nồi đưa đến Cùng Huyên bên miệng nói, tới nếm thử. Nhưng tiên. Cùng Huyên rối tay túm chặt chiếc đũa, hàm ở trong miệng. Triệu Khắc giơ tay cho hai cái nhi tử một người một chiếc đũa, nói bao nhiêu lần, muội muội không thể ăn ngọt hàng tay. Triệu cần che lại đầu, lẩm bẩm câu, lần đầu tiên nghe người nói. Tô Mai tiểu tâm bẻ ra cùng Huyên tay, lấy ra chiếc đũa đưa cho Tiểu Du Nhi, lấy khăn cho nàng xoa xoa tay. đem bình sữa đưa cho nàng mau uống vàng không cọp con trở về phải cho ngươi ngầm đi rồi a O cùng huyên ôm bình sữa há mồm kêu một tiếng đúng vậy a O mau trở lại tô mai lấy hạ bình đế ý bảo nàng mau uống cùng huyên nhẹ buông tay ném bình sữa dôi tay túm phiến cọng hoa tỏi non ăn mới vừa cắt bỏ cọng hoa tỏi non nước sốt đủ mang theo cổ nồng đậm cay độc ăn hai khẩu nàng chính mình muốn bình sữa ôm lộc cộc lộc cộc uống lên lên dùng quá cơm thu giường đất trên bàn đồ vật Triệu Cẩn mở ra dương hành lý, cho đại gia phân lễ vật, có hắn mua, còn có lâm niệm doanh cùng cố đan tuyết mua, có khác hai phân là tần thục mai cùng dụ lan mua cấp tô mai mẹ con. Cùng huyên đồ vật nhiều nhất, có quần áo có hoa hoa, có dây cột tóc có đầu hoa, còn có bao lì xì, đại bà cấp, da gia, gia cấp, sâm ca trường ca quân tỷ cấp. Tiểu nha đầu còn không hiểu bao lì xì ý nghĩa, lại là cực kỳ ái mỹ, cầm quần áo làm tô mai cho nàng thầy, bắt đầu hoa hướng trên quần áo đường. còn cầm giải lụi truyền ở cánh tay thượng cho đại gia xem, đại gia một vỗ tay, nàng liền mừng rỡ cười khinh khách. đại niên sơ tam lâm niệm doanh dẫn theo dương hành lý sách theo cái tay mải, đầy mặt mệt mỏi đã trở lại. tô mai ôm người đau lòng mà vỗ vỗ hàn môi, như vậy đuổi làm gì? cũng chưa về liền cũng chưa về bái, có rảnh ta mang cùng huyên đi trường học xem ngươi, ta muốn ăn ngươi làm cá thêm mặt. tô mai dư lại nói toàn nghẹn ở trong cổ họng, vào nhà bồi cùng huyên chơi một lát, ta đi mặt sau cho người phía dưới. Hảo, một thân trấn hôi, triệu cẩn nhưng không cho hắn chạm vào muội muội. Bếp lò có thủy, bản thân đổ tẩy tẩy đi. Lâm Niệm Doanh để sát vào cẩn thận nhìn nhìn cùng Huyên, so với ta tưởng tượng còn muốn đáng yêu. Đó là triệu cẩn ôm cùng Huyên kiêu ngạo mà nâng nâng cảm, cũng không nhìn xem đây là ai muội. Muội, từ mở ra khai nói chuyện hình thức, cùng Huyên đã xé một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy. Triệu cẩn, tiêu ca, lạc, Lâm Niệm Doanh sửng sốt, nàng sẽ tiêu ca, đó là. Triệu cần đắc ý mà nâng nâng cảm ta trở về đêm đó nàng liền sẽ tê ta ba hô nàng năm ngày ba ba, nàng mới có thể kêu bang. Cùng huyên dư quang đảo qua cửa, lập tức hưng phấn mà mở ra tay nhỏ, bang. Triệu khắc mặt mày giãn ra, ai? Cùng huyên tưởng ba ba, bang. Triệu khắc rôi tay bế lên khuê nữ, cầm đan bằng cỏ quắc quắc cho nàng chơi, tùy theo nhìn về phía lâm nhậm doanh, trở về như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại. Ta nghĩ tới rồi dai thị lại đánh đâu? Nào biết hạ xe lửa vừa lúc gặp được Dương Tràng Trường qua đi đưa chiến hưu, trực tiếp bị hắn kéo lên xe đưa tới. Triệu Cẩn, Dương Tràng Trường đưa người trở về. Ân, Người khác đâu? Triệu Cẩn đứng dậy mở ra cửa sổ một cái phùng, hướng ra ngoài nhìn nhìn. Hắn chẳng còn có việc, vùng ta liền đi rồi. Triệu khác, bên kia nói như thế nào? Lão thái Thái ý tứ là làm ta tóm được kia nam nhân, hung hăng tấu một đốn, làm hắn thật dài ký ức, lại không dám đánh ta mẹ. Ta cự tuyệt. con không tính buồn. Triệu Cẩn Suy Thanh, Lâm Nghiệm Doanh đã là kinh thị sinh viên, lại là quân bộ dự định quân nhân, ra tay đánh người, đánh vẫn là tra kế, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hắn tiền đồ đều phải đã chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng một chút, trên người quân trang đừng nghi muốn. Ta không lý lao thái thái, cho nàng hai lựa chọn, một là cùng kia nam nhân ly hôn, ta cho nàng đổi cái công tác, làm nàng ly bên kia huyện nhỏ, đổi cái địa phương mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt. Nhị là ta cho nàng 500 đồng tiền. Mua đức chúng ta chi gian huyết mạch thân tình, cả đời không qua lại với nhau. Triệu cần những mày, ngươi đem nàng an bài đến nào. Lâm niệm doanh con ngươi nặng nghề, nàng tuyển nhị, muốn 2.000 đồng tiền, một chương toàn tự động máy giặt phiếu, một chương tivi vi phiếu. 2.000 đồng tiền triệu khác con con ngôi, ngươi ba dư lại tiền ăn ủi Lâm niệm doanh vành mắt đỏ lên, căn chặt hạ môi nhìn về phía ngoài cửa sổ. 236, chương 236. Đại niên mùng 1, vương tộc trường dẫn dắt đại gia tạp băng hạ võng vớt mấy ngàn cân tiên cá tô mai ra phân mấy trăm cân tô mai cùng mặt cắn sợi mì vông sư phó chọn bốn điều đại cá nheo giết sau bôi lên cuối thu làm băm ớt thượng nổi trưng cùng huyên kia phân vông sư phó lấy tiệt cá hồi chó cá bụng tô lên điểm hành gừng thủy đi tanh lại thả một chút chính mình làm nước tương tô mai thiết hảo mặt ném nhập trong nồi lấy chiếc đũa rào dảo, vông sư phó cắt đem cải thiệt chọn tẩy sau chờ tô mai vớt mì sợi ra tới liền nước lèo một năng chờ một mâm bàn cá thêm mặt hảo cải thiện hướng lên trên ăn thành trong nhà cũng đã lâu không có ăn mì nay ăn một lần liền có chút rừng không được đũa cùng huyên ngồi ở triệu khác bên người vẻ chân nhỏ ăn một ngụn tò mò mà đánh giá lâm niệm doanh liếc mắt một cái thấy hắn ăn còn đi thêm nóng nảy à. tô mai lấy cái muỗng nghiền nát chén nhỏ thịt cá cùng mặt cái đồ ăn uy nàng đó là ngũ ca ngươi thích nhất cái kia hồng xa khăn chính là hắn cho ngươi mua cùng huyên đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống tiêu ca cùng huyên nhai nhai nuốt xuống đồ ăn Há mồm cấp Tô Mai xem, a Tô Mai mặt mày một loan, khen, Cùng Huyên giỏi quá. Cùng Huyên liệt cái miệng nhỏ cười cười, quay đầu nhìn về phía lâm nhậm doanh, sau đó lại nhìn nhìn đối diện triệu cẩn cùng Du Nhi, chỉ vào hai người bọn họ nói, lặc lặc Đây là nói nàng đã có hai cái ca ca. Triệu cẩn cùng tiểu Du Nhi đáp lời lột cá bụng thịt non uy nàng. Tô Mai nhắc nhở nói, cái kia cũng là ca ca, đừng quên thê ơ. Cùng Huyên nuốt xuống trong miệng thịt cá, bỏ đến lâm nhậm doanh trước mặt. A một tiếng há to miệng, Lâm Niệm Doanh cẩn thận mà múc muông nước lèo quấy thịt cá huy nàng, cùng huyên hưởng thụ mà híp híp mắt, mặt giãn ra cười nói, lạc. Ai? Lâm Niệm Doanh cũng không vội mà ăn, chuyên chọn không dính lên băm ớt thịt cá cho nàng ăn. Tô Mai đem chén nhỏ đưa cho hắn, làm hắn uy, chính mình bưng lên bàn mà tan lên. Lâm Niệm Doanh dỗi tay tiếp nhận tới, cẩn thận mà nghiền nát trong chén đồ ăn, uy nàng ba lượng khẩu, lại uy nàng một muỗng nước lèo. Cùng huyên bị hắn chiếu cố đến thoải mái. một bữa cơm xuống dưới cùng hắn liền chín tô mai thu thập phong bếp thiêu hai đại nội thủy tiếp nhận cùng huyên làm hắn đi mặt sau tây sương tắm rửa một cái đổi thân quần áo lâm Niệm doanh cầm tắm rửa quần áo đi triệu cẩn nhân cơ hội đem hắn cấp mẹ để 2.000 đồng tiền cùng hai chương phiếu sự cùng tô mai nói người một nhà đều ở đâu cố lão vương sư phó cùng trà đại nương nhưng thật ra cảm thấy cái này tiền cấp giá trị quan hệ chặt đứt, cũng đỡ phải hắn mẹ để bên kia thường thường mà tìm tới môn cho người ta ngột ngạt Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, đối phương đều đem lâm nghiệm doanh đưa tới trên đời này, nàng không nói huyết mạch thân tình, ta không thể không nhớ ân. Dùng tiền mua ân mua nghĩa, như thế nào tính đều không mệt. Tô Mai lại không có như vậy lạc quan, cho rằng một chương đoạn tuyệt thư là có thể làm lâm nghiệm doanh cùng bên kia đoạn đến sạch sẽ. Năm đó tiền tuệ như tái giá khi nhiều quyết tuyệt, đem nho nhỏ lâm nghiệm doanh ném cho lâm kiến nghiệp khi lại là cái gì sắp mặt, quay lại đầu không phải là tìm tới mua tới. còn có nàng tái giá khi mang đi tiền an ủi cùng Lưu Anh đồng chí của hồi môn thêm một thêm có gần vạn nguyên đi nhưng lúc này mới mấy năm nàng trừ bỏ một thân bệnh cộng thêm hai đứa nhỏ còn có cái gì hai ngàn đồng tiền nàng có thể bảo vệ cho hoặc là nói có thể làm nàng tốn vài năm đã không có đâu có phải hay không lại muốn tìm tới môn tới lâm niệm doanh tắm rửa ra tới cố lão ông sư phó cùng trà đại nương các đệ cái bao lì xì cho hắn tiền mừng tuổi tiền mừng tuổi bất quá là loại cách nói Cấp chính là trợ cấp. Tô Mai cũng để một cái qua đi, bên trong chính là sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm ngạnh bang bang, sờ lên không giống nhau. Lâm Niệm doanh trong lòng một đột, mở ra nhìn mắt, quả nhiên, tiểu thẩm, ta không cần. Sổ tiết kiệm thượng viết chính là tên của ngươi, này nguyên chính là cho ngươi tổn, chẳng qua trước tiên cho ngươi. Kia, kia cũng không cần phải hiện tại cho ta. Cho ngươi mẹ nó tiền, từ đâu ra. Lâm Niệm doanh ngượng ngùng mà mím môi, cứu ra cho ta. Hiệp nghị cũng là hắn cùng Phương ra ra bồi ta thiêm. Phương Gia ra, ra. Cố lao suy nghĩ hạ, Phương mọc lên ở phương đông. Ân, Cố lao yên tâm mà loát loát trong dâu. Phương mọc lên ở phương đông là hoa thành võ trang bộ bộ trưởng. Có hắn ở, đối phương ngày sau đó là tưởng không thừa nhận hiệp nghị nội dung hoặc là tưởng lật lọng, cũng đến cân nhắc một chút. Thô mai, cầm đi, quay đầu lại đem tiền còn cho người cựu ra. Lâm niệm doanh trần chờ hạ, gật gật đầu, thu vào trong bao. tùy theo mở ra mang về tới dương hành lý cầm cái gỗ đàn hộp cấp tô mai lao tộc trưởng cùng cứu gia cấp cùng huyên trước tiên bị chọn đồ vật đoán tương lai lễ cùng huyên vừa nghe là cho chính mình lập tức tránh ra triệu cần ôm ấp bỏ qua đi a a cùng huyên kêu vô vô hộp ý bảo tô mai giúp nàng mở ra hộp cấp bảo tháp dường như phân đại trung tiểu tam tầng thượng tầng trang khối lưu ra thư cục con dấu thư cục sớm tại giải phóng sơ quên đi ra ngoài cấp chính là một cái niệm tưởng tô mai lấy ra con dấu cho nàng xem Hòa Điền Ngọc, chữ chiến văn, xem cái này là lưu, cái này là ra, này hai cái cùng lên là thư cục lưu ra thư cục Cùng Huyên nhớ kỹ sao. Cùng Huyên tiếp nhận con dấu nhìn nhìn, há mồm cắn khẩu, phi phi không thể ăn, hương vị quái quái, còn cắn bất động. Ném con dấu, Cùng Huyên lại vô vô hộ, ý bảo nàng mẹ mở ra tầng thứ hai. Triệu cần nhặt lên con dấu nhìn nhìn, đặt ở giường đất trên bàn. Lâm niệm doanh banh cười, đổ chén nước làm nàng xúc miệng. Cùng Huyên ngậm thủy lộc cống nước. Lâm Niệm Doanh bất đắc dĩ mà buông cái ly, lấy khăn cho nàng xoa xoa miệng. Đẩy ra Lâm Niệm Doanh, cùng huyên nhìn về phía tô mai mở ra tầng thứ hai. Tầng thứ hai có ba cái cách, phân biệt thả kim chế phương khổng tiền, trúc tía bút cùng một quyển sách. Cố lao dư quang đảo qua thư danh, trong lòng cả kinh, cho ta xem. Nói lấy phương khăn lót tay tiếp qua đi, tiểu tâm đặt ở giường đất trên bàn, nhẹ nhàng mơn trớn mặt trên thiếp vàng chữ to, kiểu chuyển kim châm, phía trước giảng châm cứu chú nhan, sau giảng châm bệnh. hắn cũng chỉ ở truyền thuyết nghe qua sách này vẫn luôn không có tìm được không tưởng thế nhưng ở lưu gia nhân thủ cùng huyên đối thư không có hứng thú xem xét mắt liền đem một quang rừng ở kia cái tiền tài thượng vàng tươi thật là đẹp mắt cầm lấy tới rối lưỡi vừa muốn liếm một ngụm nếm thử hương vị lâm niệm doanh vội rối tay chắn hạ cùng huyên đầu lưỡi đụng tới lâm niệm doanh tay theo bản năng mà há mồm cắn hạ cùng huyên tô mai dơ dơ lên tay ngươi như thế nào lại cắn người lại có tiếp theo mụ mụ muốn sinh khí giương tay là muốn đánh người cái này cùng huyên biết toại vội hướng trên giường đất một bò trở tay bưng kín chính mình tiểu thí thí không không tiểu du nhi xem đến thẳng nhạc cùng huyên ngươi ngồi bất động mẹ còn đánh nữa thôi đến ngươi mông ngươi như vậy không phải mình muốn mẹ đánh sao cùng huyên ngoan tô mai rỗi tay đem nàng bế lên tới biết ngươi ngoan cũng không phải cố ý muốn cắn ngũ ca mụ mụ không đánh ngươi ngươi cùng ngũ ca nói tiếng thực xin lỗi không không cùng huyên nóng nảy nàng là tưởng nói xin lỗi Nhưng một chương miệng, nhổ ra đều là, không không. Đừng nóng vội tô mai trấn ăn mà thuận thuận nàng bối, mụ mụ biết, cùng huyên cùng ca ca nói chính là thực xin lỗi. Ân ân cùng huyên vội điểm điểm đầu nhỏ. Không quan hệ. Lâm niệm doanh nhìn trước mắt một màn, không khỏi nghĩ tới ở hoa thành chạy đến hắn trước mặt muốn đường hai cái nam hải Đại vì một khối đường đối với tiểu nhân tay đấm chân đá, tiểu nhân càng là có một cổ tàn nhất kính, một đầu đem đại đánh ngã, cười ở đối phương trên người lại trào lại cào. mà mẹ nó nửa dựa vào đầu giường lại nhìn như không thấy dường như xuất hiện phổ biến tập mãi thành thói quen chỉ một cái kính hỏi hắn tiểu thẩm một tháng cho hắn nhiều ít tiền tiêu vặt, một năm cho hắn làm mấy thân quần áo thức ăn thượng cùng triệu gia huynh đệ tiểu hắc đản nhưng có khác biệt trở về trước lao tộc trưởng kêu hắn qua đi nói chuyện ngôn ngữ gian đều bị lại nói hắn có thể có hôm nay thể diện đoan chính không rời đi tiểu thẩm cùng triệu thúc lời nói và việc làm đều mẫu mực khi đó hắn trong lòng nhiều ít có chút không cho là đúng tính toán đâu ra đây hắn ở nhà cũng liền đãi hai năm không kịp đồng tử quân một nửa muốn nói phẩm cách khí chất dưỡng thành kia khẳng định là huấn luyện viên cùng lao sư công lao nhưng nếu không có tiểu thẩm cùng triệu thúc giai đoạn trước chiếu cố cùng bồi dưỡng hắn có thể tiến đồng tử quân sao đó là có ba ba cùng mãi mãi lưu lại nhân mạch hắn nếu không có ở tiểu thẩm làm bạn và tao thoát dị vang yếu đuối cùng triệu cần cùng nhau nỗ lực đề cao văn hóa khóa tùy triệu thúc đi quân bộ rèn luyện thân thể không có ghi nhớ tiểu thẩm luôn ngữ gian kinh tế đổi cũng nhập không được Dương phó sư trưởng mắt đi ngắm lại kia hai cái cùng mẫu đệ đệ nhìn nhìn lại hắn hôm nay Lâm Niệm Doanh nhất thời thẹn thùng nhất thời cay chát cảm xúc phập, phập phồng phồng tổng sắc mặt phức tạp khó biện a mới vừa cắn ca, ca cùng Huyên còn có vài phần ấy nấy toại khai tầng thứ ba lấy bên trong bản tính vàng cái thứ nhất ôm cấp Lâm Niệm Doanh xem Lâm Niệm Doanh phục hồi tinh thần lại tiếp nhận bản tính bình phục hạ tâm tình cẩn thận mà giáo nàng bắt tính đơn giản thêm giảm tô mai thu thứ tốt khép lại gỗ đàn hụt nhìn lâm niệm doanh buông xuống mặt mày trong lòng ngăn không được thở dài thanh lưu cứu cứu cùng lão tộc trưởng lúc này cấp cùng huyên bổ sung này đó chưa chắc không phải ở thế niệm doanh bù rốt cuộc hắn không phải tiểu hắc đản cùng nàng có huyết nguyên quan hệ đây là sợ hắn không đánh một tiếng tiếp đón đi thân mụ chỗ nào chính mình trong lòng không thoải mái đâu buổi tối hướng ngủ ngon cùng huyên tô mai nghiêng lệch thân mình dựa vào giường đất trên bàn xem triệu khắc bận rộn đào hôi thêm xài triệu khắc bận việc xong đi ra ngoài dặt sạch bắt tay tiến vào. Vọt ly trà hoa cúc đặt ở nàng trong tầm tay, lo lắng nhậm doanh. Ấn tô mai phủng cái ly uống lên khẩu, trở về trước, cứu cứu cùng lão tộc trưởng hẳn là nói hắn, ta buổi chiều nhìn có điểm không thích hợp, ở chung lên cùng người cách khoảng cách, đây là lấy chính mình đường khách đâu, ngươi ngày mai bất thời giờ cùng hắn nói chuyện. Hắn còn làm ra vẻ thượng triệu khác suy thành, nói, cứu cứu cùng lão tộc trưởng nói hắn không nên sao. Lớn như vậy người, trong nhà mong hai cái học kỳ liền chờ hắn trở về ăn Tết đâu, kết quả khen ngược, tới như vậy vừa ra. con có, cùng huyên không phải hắn muội muội sao? không nghĩ chúng ta còn chưa tính, muội muội sinh ra đều gần một năm, hắn cũng không nghĩ trông thấy. tô mai ngẹn ngẹn, bất quá cũng có thể lý giải triệu khác tức giận, hắn là thật đem tiểu hắc đản cùng lâm niệm doanh trở thành chính mình hài tử, nhưng quay đầu mới phát hiện, ở lâm niệm doanh trong lòng, bọn họ một nhà thêm lên, khả năng còn không đủ nhân ra mẹ để một cái không biết thật giả tin tức. ngươi muốn như vậy tưởng, chúng ta hảo hảo, mẹ nó không phải nói bệnh sắp chết sao? kia hải tử mềm lòng. Được rồi, đừng hộ hắn, đều 16 tuổi người, nặng nhẹ nhanh chầm hắn trong lòng ước lượng đến rõ ràng. Mẹ đẻ bệnh nặng, là nên xem. Triệu khắc cũng không phải không thể lý giải, chỉ là lý giải là một hồi chuyện này, lòng dạ không thuận cũng là thật sự. Thê tử lo lắng hắn ngày mùa đông ngồi xe lửa một đường nghiền chuyển, ăn không ngon ngủ không tốt, đi qua trong lòng thượng lại đã chịu cái gì đánh sâu vào, hoặc là cùng cha kế bên kia đánh lên tới, mấy cái buổi tối không ngủ hảo. Hắn đâu? nhưng có nhớ tới gọi điện thoại trở về nói một tiếng. Nếu không phải cứu cứu cùng lão tộc trưởng nói hắn một đốn, thêm xong hiệp nghị hắn có phải hay không liền trực tiếp về kinh thị. Thu Thu Mi, triệu khác thu cái ly giường đất bàn, tiểu tâm mà đem khuê nữ hướng một bên xê dịch, triển khai chăn nói, ngủ đi, đừng lo lắng, ta ngày mai bảo đảm cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện. Triệu khác nói nói chuyện chính là sáng sớm đem người kêu lên, trước theo bọn họ vùng ven sông tuần tra, trở về so chiêu, sau đó nhất biến biến xong ngược. Thẳng tấu đến lâm niệm doanh mặt mũi bầm dập đi đường khập khiễng bất quá hiệu quả cũng là chuẩn cơ mơ nơ lâm niệm doanh trên người khoảng cách cảm đã không có cùng đại gia ở chung lên tự nhiên mà lại nhiệt tình chịu khác đâu trong lòng kia cổ khí không có ngược lại lại đau lòng khởi hài tử tới nghĩ bọn họ hôm nào liền đi rồi này không mang theo bọn họ vào núi săn đầu lợn rừng làm giang sư phó cho bọn hắn làm hầm giết heo đồ ăn lại cho bọn hắn làm chút thịt khô thịt vụn tặc chút viên ma diệp tiểu tô thịt Tháng 5 dòng sông tan băng, thổ điệu tuyết tan sau, triệu khắc chọn hai cái hậu sinh, một bên cày ruộng gieo giống, một bên tay cầm tay mà dạy bọn họ khai máy kéo. Năm trước khai khẩn ra tới mà toàn bộ loại thượng sau, hắn mang theo hai người, lại khai khẩn 300 nhiều mẫu đất hoang, loại thượng bắp tiểu mạch. Tháng 6, triệu cẩn, lâm niệm doanh tốt nghiệp, một cái vào đồng tử quân đương huấn luyện viên, một cái vào tài vụ bộ đương danh kế toán. Táng nguyệt, hát vệ binh cùng học sinh hưởng ứng kêu gọi, cử hành cả nước chuỗi dài liên. Nhân số nhiều, phạm vi rộng, không tiền khoáng hầu. 237, chương 237. Chín đầu tháng, mặt trên thông chi, các nơi sâu chuối hát vệ bình, học sinh miễn ngồi xe phí, quốc gia cho sinh hoạt trợ cấp. Nói cách khác, chuỗi giải liên giao thông, an trụ hết thể không cần tiền. hoa còn có bực này chuyện tốt. Vì thế, tháng 6 liền đã nghỉ học đại, học sinh trung học, còn có học sinh tiểu học, cao hứng phấn chấn mà gia nhập chuỗi giải liên nước lũ, trường tri thức, từng trải đi. Izika trước mặt tiến nông trường địa lý vị trí muốn tiến chút, ngay từ đầu cũng không có đã chịu đánh sâu vào, nghỉ hẹ qua đi, bình thường đi học. Nhưng mà nghe được quảng bá tuyên truyền chính sách, từ lao sư, ra trưởng, cho tới học sinh không thể tránh né địa tâm động. Thật tốt cơ hội A không hoa ra một phân tiền, bọn nhỏ chẳng những có thể ngồi vào chưa từng gặp qua hoặc là cực nhỏ cơi ô tô, xe lửa, tàu thủy, còn có thể kiến thức một chút bất đồng thành thị phong cảnh lịch sử di tích, nhận thức đến từ vô hồ tứ hải thiếu niên bằng hữu. Đi, đi băng thành đi kinh thị đi hỗ thượng, nhìn xem kinh đảo nhìn xem trường thành nhìn xem trên biển phong cảnh, lại đi nhìn nhìn kia mấy cái chứ danh đại học, nhận một lương sư, giao nhị tam chi kỷ, đây đều là cả đời tài phú. Tiểu Du Nhi gọi điện thoại trở về vừa nói, triệu khắc liền trước ứng. Cùng ngày hắn liền tìm lớp trưởng báo danh, cùng người ước hảo xuất phát thời gian, dẫn theo cặp sách, con phô đệm chăn đã trở lại. Cùng huyên kéo học bước xe ở trong sân đuổi theo tiểu kê điên chạy, cố lao ngồi ở cửa một bên bài. một bên nhìn nàng vương sư phó ở hậu viện phơi nắng rau khô triệu khác ở cách vách làng công tô mai cùng trà đại nương đi phía nam đất ướt lục tìm vị thoang trứng trứng chim đi cùng huyên tiểu du nhi buông dương mây cùng túi lưới móc ra một cái cắt tóc hướng tiểu ra hỏa rơ rơ lên xem tiểu ca cho ngươi mang theo cái gì hoa hoa cùng huyên đỡ học bước xe chạy tới miệng một liệt lưu tiếp theo xuyến nước miếng đúng vậy hoa hoa tiểu ca cho ngươi mang ở trên đầu được không tiểu nha đầu hái mỹ không cho tô mai cho nàng tạo đầu lưu đầu tóc có hai tấc như vậy trường triệu khác mỗi ngày đặc biệt ôn nhu mà lấy ra gân cho hắn khuê nữ với đỉnh đầu chát thượng hai cái bím tóc nhỏ cùng huyên rối tay sờ sờ trên đầu nhăn đầu hướng trước mặt hắn dội ra mang tiểu du nhi vén lên nàng tóc mái đem kẹp tóc đừng ở nhị thượng bên trái sau đó lấy khăn cho nàng xoa xoa nước miếng cùng huyên lại trường nha cùng huyên há to miệng cho hắn xem trường hoa lại dài quá hai viên đâu ân hai Cùng huyên sờ sờ trên đầu kẹp tóc, ôm học bước xe điều cái đầu, xoay người đang đang chạy đến cố bột nở trước cho hắn xem, phiêu phiêu. Đúng vậy, xinh đẹp, chúng ta cùng huyên cực kỳ xinh đẹp. Ha ha. Mỹ. Cùng huyên che lại khuôn mặt nhỏ, vui vẻ đến không được. Cố lao lấy khăn lông ướt cho nàng lao tay mặt, để cái cả chua cho nàng gặm, tùy theo hỏi tiểu du nhi nói, trường học nghỉ học sao. Tiểu du nhi đem hành lý đề vào nhà, rửa mặt, cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội. Ở cố lao thân biên ngồi xuống, gật gật đầu, đan tuyết tỷ cho ta gọi điện thoại, nói các nàng đến thành phố Lô, đặc biệt náo nhiệt. Nhà ga, các trường học lớn, nhà khách, tiệm cơm quốc doanh tất cả đều là đến từ cả nước các nơi học sinh. Chỉ là suy nghĩ một chút như vậy rầm rộ, tiểu du nhi liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tinh thần thập phần phấn khởi. Cố lao lại nghe đến mày nhịu chặt, kia còn không được lộn xộn Như thế nào sẽ loạn? Tiểu du nhi khó hiểu nói, các nơi đều kiến có chạm tiếp đón. quản ăn quản được quản giao thông mỗi một chi đội ngũ đều có ban cán bộ tổ chức dẫn dắt hơn nữa cũng không phải mọi người đều hướng thành phố lớn chạy giống ta quân tỷ bọn họ liền tổ chức người trọng đi trường trinh lộ ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại nói bọn họ hôm nay chuẩn bị xuất phát tới trước tiêu sơn lại đi thụy kim sau đó từ tỉnh cương sơn đến duy an Trưng ca bọn họ càng có ý tứ lập chí phải đi biên chúng ta quốc gia bản đồ còn nói chạm cuối cùng liền định ở nhà ta cố lao nghe tiểu du nhi hứng thú bừng bừng kể rõ Lại xem hắn vẻ mặt nóng bỏng, hai tròng mắt tỏa sáng, khẽ thở dài thanh, vậy ngươi có hay không tính tính cả nước chúng ta có bao nhiêu đại, trung học sinh tiểu học. Nhiều như vậy học sinh nơi nơi du tẩu, cấp giao thông bộ môn, các trường học lớn, danh thắng cổ tích cùng cảnh điểm mang đi nhiều ít gánh nặng. Đi đến nào ăn đến nào trụ đến nào, các chính phủ bộ môn lại đâu ra như vậy nhiều lương thực cùng cho ở cung cấp cho bọn hắn, mùa hè còn hảo, mùa đông, lại đâu ra nhiều như vậy chăn cho bọn hắn cái. Tiểu Du Nhi nhất thời ngẩn ngơ. "Kia, ta đi thôi, đi các nơi nhìn xem cũng hảo. Chỉ là muốn đi sớm về sớm, ta sợ mặt sau một cái quản lý không tốt sẽ loạn lên." Ân. Giữa trưa, Tô Mai cùng trà đại nương lôi kéo một sọt trứng vịt, hai sọt các tiểu trứng chim trở về, đối tiểu Du Nhi muốn đi ra ngoài nhìn xem ý tưởng cũng không phản đối. Loạn Tương đã khởi, ngày sau lại nghĩ đến chỗ chạy phải chờ tới 10 năm sau, lúc này đi ra ngoài đi một chút, mở rộng tầm mắt cũng hảo. Chỉ một chút, Tô Mai nhắc nhở nói, đối lao sư muốn tôn trọng, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không thể nhục chi khinh chi. Lời này nghe được tiểu du nhi cái hiểu cái không. Cuối năm, các trường học lớn trừ bỏ che trời lấp đất báo chữ to, lại vô nửa cái người đọc sách, không phát sinh sự, Tô Mai không tiện nhiều lời. vỗ vô, vô trên người cho bụi, Tô Mai bế lên ngưỡng khuôn mặt nhỏ bà ba xem ra cùng huyền, rút ra nàng gặm đến thất thất bắt bát nước sốt giàn rủa cà chua ném cho tiểu kê bắt thực. liền trong viện phơi đến ấm áp thủy cho nàng tắm rửa một cái thay đổi thân sạch sẽ quần áo tô mai gỡ xuống nàng trên đầu kẹp tóc hủy đi nhăn một lần nữa cho nàng chát cái trùng thiên tháo đường thượng kẹp tóc tiểu ca cấp cùng huyên mua kẹp tóc sao ân mỹ đúng vậy mỹ tô mai cười nói ai cũng không có chúng ta cùng huyên lớn lên xinh đẹp tiểu nha đầu ngũ quan dung hợp nàng cùng triệu khác sở hữu ưu điểm tinh xảo đáng yêu một đôi con người đen bóng linh động chấn trên lão nhân hải tử liền không có không thích nàng Trên người xuyên cái này quần áo đó là đại gia nhàn hạ rất nhiều theo chế bố phiến khâu lại bách ra y Đương nhiên, này chỉ là một loại cách nói, rốt cuộc bọn họ toàn chấn thêm lên, cũng mới hơn 20 hộ, mấy năm nay phân ra nhiều mấy hộ. tô Mai thuận thuận nàng tóc mái, cùng huyên giữa chưa muốn ăn cái gì. Thịt thịt. Điểm này nhưng thật ra cùng tiểu hắc đản cực giống. Cái gì thịt? tô Mai cười nói. Cùng huyên nghĩ nghĩ, hương hương. Đó chính là béo mà không ngán thịt kho tẩu. Hành. Mụ mụ đi cho ngươi làm, ngươi trước cùng thúc thái ra chơi một lát được không? Cha đại nương ở sửa sang lại dùng xe đẩy hai bánh kéo trở về các tiểu trứng chim. Hảo! Cùng huyên ngoan ngoan nói. Tô mai đem cùng huyên bỏ vào xe con, đẩy đến cố lao trước mặt, vén ống tay háo, lấy rổ nhặt mười mấy trứng chim. Tiểu du nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Có mới mẻ cá nheo sao? Ta muốn ăn cá nheo hầm cà tím. Nhà ta không có tô mai buông rổ đi ra ngoài nói, ta đi hỏi một chút. trấn trên nhân gia còn không có hoàn toàn từ bắt cá săn thu sinh hoạt chuyển biến lại đây hơn nữa lúc này đúng là nông nhàn toại các nam nhân mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường khai thuyền nhập giang khiêng thương vào núi tô mai ra cửa đi rồi hai nhà sách trở về một cái mười tới cân trọng cá nheo hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ giữa trưa tô mai lò nấu rượu trưng cơm thẻ ông sư phó trưởng uống, làm nói cùng huyên thích ăn thịt kho tàu tiểu du nhi muốn cá nheo hầm ca tím xào bàn tô mai thích ăn cay rắt thịt thỏ hầm chỉ gà rừng chỉnh cái tương chấm đồ ăn khắc cấp cùng huyên trưng nói canh trứng thịt kho tàu hầm đến mềm lạ tô mai lấy chén nhỏ thịnh một muỗng cơm gắp hai khối thịt kho tàu múc tam uống nước canh quấy quáy uy cùng huyền, tiểu nha đầu một ngụm tiếp một ngụm ăn đến thấm nước một ngụm cơm ăn xong chỉ vào thịt còn muốn tô mai sờ sờ nàng bụng hỏi cố lão thúc ra buổi sáng uy nàng uống lại sao không có thịt có thể lại uy một hối. triệu khác giơ tay lột chút mễ cấp tô mai sau đó chọn gầy cấp gấp một khối múc hai muỗng canh cùng huyên ngại hắn ba kẹp đến thịt nhỏ phồng lên mặt duỗi tay muốn đi bắt mâm một khối hơi đại triệu khắc chiếc đũa nhẹ nhàng mà hướng nàng ngu bàn tay thượng một gõ không lễ phép ngươi bắt còn làm đại gia như thế nào ăn cùng huyên mở ra tay nhỏ cho hắn ba xem giặt sạch triệu khắc điểm điểm nàng tay nhỏ thượng chính mình mới vừa rồi xách nước miếng cùng huyên tay co rụt lại vội ở trên quần áo xoa xoa triệu khắc cong cong môi gắp chiếc đũa cá bụng bỏ vào nàng chén nhỏ đừng quang ăn thịt nếm thử cá ngươi bông ra ra hầm lại tiên lại hương chỉ cần ăn ngon cùng huyên là ai đến cũng không cự tuyệt nghe vậy lập tức mở ra miệng tô mai nghiền nát thịt cá quấy cơm vi nàng tiểu nha đầu đảo cũng ăn được vừa lòng điểm đầu nhỏ hạnh phúc mà híp híp mắt quang ăn thịt cũng không được trung gian tô mai gấp hai chiếc đũa cả tím cả tím hút phao thịt cá nước canh chẳng những tiên còn hầm đến mềm lạ quấy cơm đồng dạng ăn ngon cơm nước xong thu thập hảo phong bếp tô mai lấy khăn lông cho nàng lau tay mặt lại đổ nước gấm làm nàng xúc xúc miệng sau đó mang theo nàng vào nhà ngủ mỗi ngày giữa trưa tiểu nha đầu đều phải ngủ hơn một giờ đem người đặt ở trên giường đất tô mai một bên cho nàng quạt một bên nhẹ nhàng vô vô nàng tiểu bụng bụng cười nói xem viên giống không giống trong đất dưa gang cùng huyên đi theo sờ sờ tùy theo phân biệt rõ hạ miệng dưa hấu muốn ăn dưa hấu ân cùng huyên bẻ hai chỉ chân nhỏ chơi nói chờ ngươi tỉnh ngủ lại ăn xoa xoa mắt cùng huyên gật gật đầu một lát liền ngủ rồi chấn nhỏ sau chỗ rửa trước bên sông mùa hè tối cao nhiệt độ không khí cũng bất quá 27-28 độ giờ ngạo ngủ đến đáp cái tiểu thảm tô mai buông cây quạt lôi kéo chăn phủ giường một góc cho nàng che lại hạ tiểu bụng bụng triệu khắc giúp trà đại nương đem phân tốt các kiểu trứng chim để đi mặt sau hảo chờ ngủ chưa lên rửa sạch nước vội xong vào nhà tô mai còn chưa ngủ không vây một cái mùa hè tô mai đi theo cùng huyên ngủ thói quen lúc này thật là có điểm vây vây Này không đợi ngươi sao? Triệu khắc cởi giày thượng giường đất, kéo nàng nằm xuống, lo lắng lưu cứu cứu bọn họ. "Ân, ngươi buổi chiều gọi điện thoại tìm đại ca hỏi một chút đi, ta nhớ rõ lúc này, kinh thị đã có người kích động cùng chung hoặc bọn học sinh nơi nơi đoạt tạp. Việc này hỏi đại ca, không bằng hỏi đặc chiến đội Diêm Minh cùng ông Thạc." Triệu Khác khác xả điều chăn phủ giường cho nàng đáp thượng nói. "Hỏi ai đều thành." Tô Mai đẩy ra chăn phủ giường hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, hình thức nếu là không đúng khiến cho lưu cứu cứu bọn họ vùng công tác, xem là muốn đi thiểm bắc ta cha mẹ chỗ đó vẫn là tới ta này. Nhân số quá nhiều, phân lưu đi, bên kia đi mấy hộ, ta nơi này lại đến mấy nhà. Với lúc, ta tưởng ở trấn trên làm sở trung học. Bọn họ này trấn thật sự là quá nhỏ, đó là mở rộng đến phạm vi mấy chục dặm cũng không có mấy cái thôn trang. Bằng không, trường học liền có thể hướng đại kiến, bởi vậy dùng người liền nhiều, cũng không cần lại đưa bọn họ an bài đến nơi khác. rốt cuộc chỗ nào đều không có hắn mí mắt phía dưới an toàn. 239 chương 239 tiểu du nhi nhìn bị hắn đánh bay trên mặt đất lại nhiều vài đạo toái văn mảnh sứ trong lòng nặng trĩu ngươi biết này cái đĩa là cái nào triều đại sao biết nó khảo cổ giá trị sao ta quản nó là cái nào triều đại có cái gì khảo cổ giá trị đâu là vật cũ chúng ta liền phải đánh nát tiểu du nhi cắn cắn sau răng cấm này cung đĩa đưa chợ đen ít nhất có thể bán năm khối dương thi công dương miệng Choáng váng, ngươi, ngươi nói này phá cái đĩa, một cái có thể bán năm khối. Ân. Giờ khắc này, Tiểu Du Nhi rốt cuộc Minh Bạch Thúc Thái ra ngày xưa quán nói một câu, văn vật vô giá cũng có giới. Nói nó vô giá là bởi vì trải qua lịch sử sông dài lễ rửa tội, chứng kiến lịch sử diễn nghĩa, xuyên thấu qua nó, chúng ta có thể hiểu biết cái kia thời đại phồn vinh hưng suy, dân chúng sinh hoạt, văn hóa nội tình trở. Nói nó có giới. Bởi vì nó độc nhất vô nhị làm nào đó đầu cơ giả thấy được nó sau lưng tiền tài, ích lợi chờ Dương thi công hô hấp cứng lại, đá đá dưới chân lư hương mảnh nhỏ, kia này phá lư hương đâu. Nói cái gì niên đại giá trị hắn cũng không hiểu, giá cả quá cao chính mình cũng ra không dạy nổi, tiểu du nhi tùy ý đánh giá hạ, bảy khối. Nói một lóng tay chém thoái chờ lát nữa muốn thiêu bàn thờ, mười khối. Dương thi công che lại ngực, đau lòng đến thẳng chịu chịu, nương, đều là tiền A. Mấy ngày nay xem Tiểu Du Nhi thấy cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều sẽ mua một phần cấp người nhà gửi trở về. Muốn nói không hâm mộ đó là giả, nhưng nhà hắn chỉ hắn ba là nông trường chính thức công, một tháng trên dưới 100 tới đồng tiền, giữa một nhà mười tới khẩu, mãi mãi muốn uống thuốc, đại ca muốn kết hôn, nhị tỷ phải gả người, nào nào không cần tiền, tới trước hắn nương từ kẽ răng tế năm đồng tiền nhị cân phiếu gạo cho hắn, ngày hôm qua hoa hai mau mua một bao hạt dưa thỉnh mượn giường đệm cho bọn hắn ca ca. Đau lòng đến hắn á cơm chiều đều ăn nhiều một chén, căng đến bụng sinh đau. Sau nửa, đêm mới ngủ. Hiện giờ, hiện giờ. Dương Thị công hai mắt thủ cục vừa chuyển, lại xem tiểu du nhi hai tròng mắt đều mạo quang, dường như thấy được thần tài. Tiểu du nhi. Tiểu du nhi cảnh giác mà sau này một lui, trà sắt lỏa lộ thủ đoạn. Đừng nghĩ hay à, ta nói này đó chỉ là tưởng nói cho ngươi, chúng nó giá trị không ngươi nói như vậy không đáng một đồng. Hắc hắc. Minh bạch minh bạch. ca biết ngươi xem chúng nó bị tạp đau lòng, ca cũng đau lòng, ngươi xem cứ như vậy, đồ vật ca tới tìm, bán thế nào ngươi định đoạt. Không làm. Tiểu Du Nhi lắc đầu, ta khuyên ngươi cũng đừng dính tay, hoàn cảnh chung như thế, đừng báo bất luận cái gì may mắn vậy, ngươi nhặt chúng nó làm gì. Dương Thi Công đánh gãy Tiểu Du Nhi, cười như không cười mà nhìn hắn nói, đừng cùng ta nói ngươi nhặt chơi à, ca không tin. Ta nhìn thương, lại chưa từng gặp qua cái gì đồ cổ, này không hiếu kỳ sao. Dương Thi Công một nghệ Biết rõ hắn không thành thật, lại còn phải kiên nhẫn mà hướng khuyên. Rồi tay bao quát, Dương Thi công cánh tay đáp ở hắn đầu vai, đệ nha, lão ca ta nghèo A. Tiểu Du Nhi dỗi tay đào hai khối tiền cho hắn. Trở lại trường học, Dương Thi công tránh người đưa cho Tiểu Du Nhi một cái bàn tay đại tiểu đồng Phật. Tiểu Du Nhi nhìn nhìn niên đại, lại bổ một khối tiền cho hắn. Cách thiên bốn người rời đi các tỉnh, đi liêu tỉnh. Tới rồi địa phương, không vội vã đặt chân, Tiểu Du Nhi trước dẫn bọn hắn đi bách hóa thương trường mua trăng giấy bút cùng thuốc màu tìm cái tránh tính chỗ một lần nữa làm học sinh chứng mặt trên dấu chạm nổi ký tên chờ vật tất cả đều là tiểu du nhi tay họa thư giới thiệu cũng là như thế nửa tháng sau trong nhà thu được một cái bao vây mở ra trên dưới tả hữu bao điểm tâm tiểu món đồ chơi chôn ở trung gian chính là một cái dương gỗ nhỏ trang đối minh vĩnh nhạc thanh hoa triển chi liên văn áp tay ly cùng nguyên bộ trâm thoa ngọc bội cố lão mang lên kính viễn thị bao tay cầm kính lút từng cái xem qua đều là chính phẩm Như thế nào sẽ làm giúp tiểu tử được nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới 8 tháng báo chí thượng nội dung, dừng miệng. Sau một lúc lâu thật dài thở dài, muốn gắt trước kia, quang này bộ châm thoa ngọc bội không có cái ngót ngét một vạn đều bắt không được tới, chính là... Ai, đứa nhỏ này quá không biết nặng nhẹ. Một cái làm không tốt, chính mình ăn liên lụy không tính, còn sẽ liên lụy đến người một nhà đi theo bị tội. Tô Mai ôm cùng Huyên xem xong tin, trong lòng hơi ngưng, chẳng sợ thay đổi cái thời không, nên tới vẫn là tới. cùng huyên rỗi tay bắt chỉ vào ngọc nhìn nhìn liền tưởng hướng trong miệng đưa nay cũng không phải là ăn tô mai nắm lấy tay nàng lấy quá vòng tay hướng nàng cánh tay thượng một bộ xem mỹ không cùng huyên quơ quơ vòng tay theo cánh tay trượt xuống dưới hướng lên trên đầy đầy tiểu ra hỏa rỗi tay lại bắt khối ngọc bội chúng ta cùng huyên ánh mắt chính là hảo trà đại nương cười nói chọn đều là hảo đồ vật cùng huyên nhết miệng cười cười bắt đối hoa thai đưa cho trà đại nương đây là ai gặp thì có phần đâu chán mãi mãi cũng có a cảm ơn chúng ta cùng huyên cha đại nương vui sướng mà hôn hôn nàng khuôn mặt cùng huyên theo bản năng mà sờ sờ mặt xem đầu ngón tay không có nước miếng cao hứng mà lại bắt căn trâm ngọc cho nàng cha đại nương dở khóc dở cười mà tiếp nhận trâm ngọc tính cả hoa thai cùng nhau thả lại đi điểm hạ cái chán của nàng ngươi nói ngươi lớn như vậy một chút sao liền như vậy chú ý đâu chán mãi mãi thân ngươi một ngụm làm sao vậy cùng huyên xem nàng giống như sinh khí vội lôi kéo nàng quần áo đứng lên cho nàng một cái ái thân thân. Cha đại nương nháy mắt cười nở hoa, ôm nàng nho nhỏ thân mình ái không được. Ngươi à, thật là một cái tiểu nhân tinh. A cùng Huyên tránh ra nàng ôm ấp, một lần nữa ngồi ở tô mai bên người, rồi tay đi bắt một bên điểm tâm. Tô mai nắm lấy nàng tay nhỏ, điểm điểm mu bàn tay thượng không biết từ chỗ nào dính hôi. Giờ làm trả mãi mãi cho ngươi lau lau. Nói, thu nàng trong tay ngọc bội, cánh tay thượng vào ngọc. Cha đại nương đứng dậy gỡ xuống phơi nắng khăn lông, thắp ướp cho nàng xoa xoa tay nhỏ. tô mai mở ra bao điểm tâm một hai năm vừa lúc chúng ta có 5 người một người một khối cùng huyên nên làm như thế nào cùng huyên nghĩ nghĩ nắm lên một cái đập vụn biên rắc bánh đậu xanh đưa cho trà đại nương lại cầm lấy một cái tương đối tương đối tiểu nhân cấp công sư phó tùy theo lại chọn hai khối nhiều ít có chút khuyết điểm cấp cố lao cùng tô mai dư lại một khối nàng nhậm vì đẹp nhất lớn nhất lưu trữ ba ba nói xong mắt trông mong mà nhìn tô mai cùng huyên giỏi quá tô mai nâng giấy dầu phân một nửa điểm tâm cho nàng cố lao cầm đao cắt một khối đặt ở đĩa cho nàng lưu trữ bởi vì mỗi loại điểm tâm khẩu vị không giống nhau hương sư phó trà đại nương cũng là cắt cắt một tiểu khối cùng huyên một bên mồm to ăn trong tay điểm tâm một bên nhìn cái đĩa tăng khối rất có vài phần quặp con hộ thực bộ dáng điểm tâm có điểm làm tô mai mấy ngụm ăn xong pha hồ trà cho đại gia các đổ một ly lại uy cùng huyên uống lên mấy khẩu vây quanh điểm tâm khẩu vị mấy người nói chuyện phiếm vài câu Tô Mai bế lên giường gỗ nhỏ đưa cho bông sư phó, vương bá, lấy vải tre mưa vải nỉ lông bao, bên ngoài lại bộ một cái giường gô vùi vào hậu viện đi. Biết tình thế khẩn, Vương sư phó không dám đại ý, gật đầu đứng thanh, ôm liền đi hậu viện. Cố lao bưng lên ly trà, có thể liên hệ đến tiểu du như sao. Tô Mai tính hạ ngày, lắc lắc đầu, lúc này hẳn là ở đi ký tỉnh trên đường. Hắn như vậy không được, quá nguy hiểm cố lao nhấp khẩu trà, mày nhữ lại nói, đến chạy nhanh nghị cách làm hắn thu tay lại. Tô Mai Trầm ngâm một lát nhi, thử nói, có thể ngăn cản sao. Cố lao chấp ly tay một đốn, gần mấy năm chung ad luận chiến không ngừng thăng cấp, vị kia lúc này đưa ra hát vệ binh trôi dài liền, sợ chính là chủ nghĩa xét lại, tư bản chủ nghĩa ép tích, sợ dê cùng quốc gia thay đổi nhan sắc, sợ tiên liệt nhóm suốt đời trả giá tâm huyết nước chảy về Biển Đông. Điểm xuất phát là tốt. Tô Mai minh bạch loại này lo lắng, nàng cái kia thời không, ép quốc giải thể còn không phải là từ bỏ kiên định tín ngưỡng. vứt bỏ chủ nghĩa Mark Lenin cùng SG xã hội chủ nghĩa giá trị truyền thống, một mặt mà đón ý nói hiểu phương Tây kết quả. Chỉ là hai vị sợ đều không có nghĩ đến đi, trận này đại hội thể thao dần dần thoát ly bọn họ không chế, tạo thành rất nhiều vô pháp vãn hồi tổn thất. Buổi tối triệu khác trở về, ôn khuê nữ đầu chạm chán mà lầm nhầm mà nói thông thân mật lời nói nhi, tiếp nhận thê tử truyền đạt tin, càng xem sắc mặt càng trầm, đem cùng huyên hướng trà đại nương trong tay một đưa, đại nương, ngươi trước mang nàng ra cửa chơi một lát. mười tháng trung tuần buổi tối thiên có chút lạnh tô mai cầm kiện kẹp áo cấp cùng huyên mặc vào khắc đưa cho nàng một cái tiểu hắc đản gửi trở về khắc gỗ cha đại nương ôm cùng huyên bên này vừa ra khỏi cửa triệu khắc trong tay thư tín liền bang một tiếng vỗ vào trên bàn quắc, không biết sống chết tin tiểu du nhi chẳng những viết mấy ngày nay sở xem suy nghĩ cùng mấy thứ đồ vật lai lịch còn lộ ra muốn sổ tiết kiệm ý tưởng trên người mang tiền giấy đều bị hắn mua đồ vật gửi trở về chỉ là một bộ phận một khác bộ phận hắn tùy thân mang theo đâu Tô Mai đổ ly trà cho hắn, ta muốn mang cùng huyên đi tranh kinh thị. Một là chặn đứng tiểu du nhi, thứ hai không yên tâm tần thục Mai cùng Dụ lan, các nàng hai người thân phận quá mức mất cảm, nếu là tình thế không đúng, nàng đi qua cũng thật sớm làm tính toán. Không được. Bên ngoài như vậy loạn, triệu khác nào dám làm thê tử mang theo một tuổi nửa khuê nữ ra cửa, tiểu Mai tính cách hắn còn không hiểu biết, bảo không chuẩn chính là cái thứ hai tiểu du nhi. Đừng nhanh như vậy trả lời Tô Mai cười nói, ta cho ngươi một buổi tối thời gian. Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Triệu khác bất đắc dĩ mà ngó nàng liếc mắt một cái, thay đổi chiến lược nói, trong đất tiểu mạch chín, hậu thiên thu hoạch, gấu đen đảo bên kia gần đây động tác thường xuyên, năm rồi vẫn luôn là hai ta dẫn dắt đại gia lao động, ta vội lên không rảnh lo, ngươi lại vừa đi, đại gia nào còn có người tâm phúc? Có lao cục trưởng cùng vương tộc trường đâu? Triệu khác méo nho mũi, hai người bọn họ quen thuộc giang thượng tình huống, từ ngày mai bắt đầu tùy ta cùng nhau tuần tra. mai. kia tiểu du nhi làm sao bây giờ ta cấp đại ca gọi điện thoại làm hắn xử lý nói triệu khắc lấy thượng áo khoác xoay người ra cửa triệu chắc nhận được điện thoại hai lời chưa nói đêm đó liền mua đi ký tỉnh vẽ xe lửa tiểu du nhi một hàng bốn người hai ngày sau tới rồi ký tỉnh làm theo trước tìm đài điện thoại đánh trở về báo bình an lưu thủ ở cục công an tiền nhạc thủy nhận được điện thoại lập tức gọi cố lão qua đi cố lão cùng tiểu du nhi muốn địa chỉ làm cho bọn họ trước đãi tại chỗ đừng lúc đít treo điện thoại, vội bắt thông nhà khách điện thoại tìm được triệu trác, triệu trác chạy tới nơi, nhìn một vòng, không tìm được tiểu du nhi, vẫn là tiểu du nhi gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu lại cẩn thận biện hạ mới nhận ra tới, được chứ, mấy người còn làm ngụy trang. 241 chương 241 nông trường bên kia vội khí thế ngất trời, triệu khắc bọn họ cũng không nhàn rỗi, ý, ý ca còn để lại hai hộ đầu, bên này nhưng không có có san gạch mục, gia cụ, kiến phòng tài liệu khẳng định muốn mua, nhân là giáo viên. Triệu khắc liền muốn đem hai tòa tòa nhà hoa ở tiểu học bên cạnh. Một đến năm năm cấp giáo viên tìm đủ, vốn có tiểu học, triệu khắc liền tưởng một lần nữa làm quy hoạch, ít nhất không thể lại mấy cái lớp một cái phòng học mà hôn đi học. Tìm tới vương tộc trường, lão cục trưởng ba người thương lượng một phen, tiểu học lại cái năm gian, vậy có bảy gian, một gian học trước ban, năm gian phòng học, một gian văn phòng, chờ đến đầu xuân, lại kéo một cái đại đại sân, làm một đôi bóng rổ giá, gia tăng chút thể dục vật liệu xây dựng thương định hảo Triệu khắc cấp hai người châm trả, lão sư lại đây, thuộc về chi viện cho biên cường, mặt trên cho nhất định được ưu đãi, tiền lương cùng bên ngoài giống nhau, một người an ra phí 180 nguyên, một năm có một lần thăm người thân giả, qua lại tiền xe cùng chữa bệnh phí toàn bộ chi trả. Này hai nhà phòng ở triệu khắc điểm hai tòa tòa nhà quy hoạch đồ nói, liền từ bọn họ an ra phí khấu. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, gật đầu. Nói đến chữa bệnh triệu khắc nhìn về phía vương tộc trường. hiện tại phòng khám thầy lang là hắn cháu trai vương đức hưu nguyệt trước ta đuổi kịp mặt muốn hai cái tiến tu danh ngạch, một cái tây y ỉa một cái chủ tu khoa phụ sản vương đức hưu tính một cái một cái khác ta chuẩn bị cấp chấn trên đỡ để tống băng hoa tống băng hoa cùng lão cục trưởng tuy nói sớm đã ra năm phục lại cũng là thân thích không nghiêng không lệch bọn họ vị này tuổi trẻ cục trưởng ở làm thật sự cơ sở thượng các mặt cũng đều suy xét tới rồi hai người lại lần nữa gật gật đầu mặt khác triệu khác lại nói tiếp ta tưởng chiêu hai gã tài vụ Định một cái phụ nữ chủ nhiệm. Dĩ vãng chúng ta nơi này nghèo, đánh cá săn thú đoạt được miễn cường sống tạm, không cần chính phủ trợ cấp liền không tồi, nào còn có cái gì thu nhập từ thuế. Nhưng hiện tại không giống nhau, giao thuế lương, phân cho các già sau còn có tồn chữ. Năm trước dùng để tu lộ, năm nay che lại tiểu học, còn sẽ dư lại một ít. Dư lại này đó, ta chuẩn bị sang năm thêm ở nông cụ thượng. Ra ra vào vào, chúng ta đến có trướng. Đến nỗi phụ nữ chủ nhiệm, cái này đã sớm nên thiết. phổ pháp, dụng nhi, vệ sinh, tuyên truyền, ủng quân hoạt động từ từ, đến có người thống lĩnh, đến có người đi làm. Phụ nữ chủ nhiệm, nhà các ngươi tô đồng chí. Triệu khác giơ tay đánh gậy vương tộc lớn lên lời nói, tô đồng chí không thích hợp, nàng đối quần chúng sinh hoạt không hiểu biết, tính cách lại quá mức hiếu thắng tưởng nghĩ đến cái gì. Triệu khác cười nói, ta sợ nàng đương phụ nữ chủ nhiệm, chấn trên hán tử đều tới tìm ta cáo trạng, nói trong nhà bà nương eo thẳng thắn, tiền tài muốn bắt, còn yêu cầu chia đều việc nhà. Hai người ngẫm lại tô mai thu hoạch vụ thu khi gặp được phu thê cãi nhau, không nói hai lời trước hấn hán tử vài câu, hiểu biết tình hôm sau, càng là đệ nặng hán tử cùng tức phụ xin lỗi kia cổ cường hãn kính nhi, lòng còn sợ hãi. Ta tuyển di san, các ngươi nhị vị cảm thấy đâu? Di san, tiểu học tốt nghiệp, cá tính sáng sảng, bình thường ái quản cái tiểu nhàn sự, đảo còn có thể. Chủ yếu ở hai vị trong mắt, phụ nữ chủ nhiệm không phải cái gì đứng đắn trước vị, chính là cái lo chuyện bao đồng. bọn họ coi trọng chính là triệu khác mới vừa rồi nhắc tới tài vụ cái này nhưng bất đồng chủ quản chấn trên tài chính quyền to nói chuyện có phân lượng đâu mới tới lao sư cùng nguyên lai like hai vị lao sư dạy học khẳng định không giống nhau để tránh bọn họ khởi cái gì xung đột ta chuẩn bị đem hai vị lao sư điều động ra tới đảm nhiệm kế toán trước hai người sửng sốt hai vị lao sư theo chân bọn họ quan hệ đều không phải quá thân cận nói không thất vọng là giả bất quá đảo cũng có thể nhận đồng có thể tuyển thượng lao sư ít nhất đều là tiểu học tốt nghiệp, tính toán sổ sách là không thành vấn đề, hơn nữa nhân phẩm không tồi. Lao ra tử nhà ngươi đâu? Hai vị Lao sư khác làm ăn bài, thường lui tới không cần tiền lương hỗ trợ dạy thay cố Lao, Lao cục trưởng liền muốn biết, triệu khác lại có tính toán gì không? Lao nhân ra tuổi không nhỏ, triệu khác khẳng định là hy vọng hắn có thể đại ở nhà giáo giáo cung huyên, nhìn xem thư, quá một cái nhàn nhã dưỡng Lao sinh hoạt. Chỉ là, ngẫm lại hắn cũng sẽ không nguyện ý, dạy hai tử hai năm. Nhiều ít đều có cảm tình, làm hắn buông tay làm sao bỏ được. Ta trở về hỏi một chút, hắn nếu là nguyện ý, khiến cho hắn đương một cái đại lý hiệu trưởng đi. Mùa đông không dùng tới khóa, bình thường quản quản sự, dù sao cũng không cần tiền lương. Cũng là, người già rồi, ngươi thật làm hắn rảnh rỗi, hắn ngược lại không được tự nhiên, chi bằng cho hắn tìm điểm sự làm. Vương tộc cười dài nói, sự tình nếu đều định ra, vậy nắm chặt xử lý đi. Trước mắt mùa đông liền phải tới, chỉ bằng vào bọn họ trấn trên hắn tử. hơn 10 ngày nội cái hảo hai cái sân mấy gian trường học có điểm khó tiên nhạc thủy đi phụ cận thôn chấn nhận người lão cục trưởng mang theo một bộ phận người rửa sạch đất nền nhà thượng cỏ hoang điền bình khe ránh vương tộc trường dẫn người vào núi chặt cây khô thụ lục tìm tuổi lốt vì hai nhà qua mùa đông cùng bọn học sinh đi học làm chuẩn bị di san đi nhậm chức mang theo phụ nhân nhóm nấu cơm đánh tạp hai vị lao sư mang theo hải tử cứ theo lẽ thường đi học chờ lưu gia người tới lại làm giao tiếp trước đó Vẫn là ấn trước kia đi, triệu khác trực tiếp ký tên lấy tiền, mang theo người đi đi tới nông trường mua gạch mục, gia cụ, định chế bàn học trở. Bọn họ bên này vì lưu ra đã đến bận việc cái không ngừng, kinh thị triệu chắc cùng dụ Lan cũng ở cố thành đám người chu toàn hạ bắt được chi viện cho biên cương thông chi. Triệu chắc phân phối tới rồi dễ nổ ốt hà chấn đồn công an, dụ Lan tắc phân phối ở chấn cao trung dạy học. Dễ nổ ốt hà ly đi tới nông trường hơn 40 km, ly y 100 nhiều km, nhận được điện thoại. Tô Mai ngưng mi khó hiểu nói, không phải nói trực tiếp từ trước lại đây sao. Như thế nào lại đi xin chi viện cho Biên Cương. Chi viện cho Biên Cương, còn không phải nơi nào thiếu người hướng nơi nào phóng. Đại ca ngươi năm nay 14 tuổi xuất đầu dụ Lan không tha nói, hoa ở nhà nào hành A. Treo điện thoại, Tô Mai có chút không yên tâm, dễ nộ hà một cái quốc lộ nối thẳng gia thị, chính trị hướng gió đã chịu ngoại giới ảnh hưởng rất lớn. Đại ca ở đâu đều không sao cả, nhưng đại tẩu không được, nàng kia thân phận đặt ở bên ngoài. chính là một cái tùy thời đều có khả năng kiếp nổ tạc đạn hôm sau tô mai thu thập khối thịt khô một cái 100 tới cân tầm ca tầm làm triệu khác kéo gạch một thời điểm hỏi một chút dương chàng trưởng có thể hay không đem người điều đến hắn kia nói đến lúc này nông trường nhưng không thể so giống nhau thành chân kém chúng nó lấy loại gạo tiểu mạch bắp đậu nành là chủ kiêm dưỡng gà vịt dê bỏ chờ nội thiết phòng khám cung tiêu xã bưu cục hợp tác xã tín dụng đội bảo ăn, vận chuyển đội chờ nhưng an bài công tác nhiều dương tràng trường đang bị hồng kỳ nông trường hắn lao thượng cấp đuổi theo muốn mấy cái lưu ra người đâu nghe vậy vội không ngừng mà đem hai người giới thiệu qua đi Dụ lan phụ huynh ở cảng thành cái này chịu không nổi tra, triệu khác gọi điện thoại thỉnh cố xâm muốn một quyển vị kia ký tên hở bờ thư cấp dụ lan sau đó tự mình đi tranh hồng kỳ nông trường tìm dương tràng lớn lên láo thượng cấp tống chí quốc thuyết minh tình huống tống chí quốc phụ thân là giai thị xưởng máy móc xưởng trường đối triệu khác sớm có nghe thấy Càng biết hắn phía sau đứng vị ghê gớm nhân vật Nhưng ở nghe được hắn tẩu tử trong tay Có vị kia tự tay viết ký tên hở bờ thư khi Nội tâm vẫn là chấn chấn động Người tới ta nơi này Người thành yên tâm Chỉ cần ta không ngã Ta bảo đảm không người dám động ngươi huynh tẩu Càng tạ triệu khắc rôi tay cùng chi tướng nắm Ngày sau có chuyện gì Nói một tiếng Tống chí quốc biết đây là triệu khắc cấp hứa hẹn Cao hứng mà vô vô vai hắn Tống chí quốc lộ thường lui tới Triệu khắc gật gật đầu Cách thiên khiến cho người mang chút nhà mình làm tương, nước tương, hột vịt muối cùng một hồ tam cân dầu nảnh. Ông sư phó tay nghề có thể kém, tổng chí quốc ăn đến vui vẻ cùng tiến, càng cảm với triệu khác này phân thông thấu, ngẩng đầu dặn dò thê tử nói, hôm trước, mẹ không phải gửi tới hai túi sữa bột sao, trong nhà hai tử lớn, bình thường ăn cơm liền thành, tìm người cấp triệu cục trưởng đưa đi đi, nhà hắn có một cái một tuổi nhiều nữ hoa. Hảo! Nhân gia đồ vật đưa đến thật sự, giản liên cũng không keo kiệt. Trong nhà còn có nửa cân vàng nhạt lông dê tuyến, đủ dệt một kiện tiểu nhi áo lông, cũng một khối đưa đi đi, lại bắt hai chỉ đẻ trứng gà mái giả. Tống trí Quốc gật gật đầu, phía tây Lao Lý Nguyên Lai chủ kia sân, ngươi bất thời giờ hỗ trợ quét tước một chút, nhìn xem thiếu cái gì, quay đầu lại ngươi đi kế toán chỗ đó điểm tựa tiền cấp thêm. Kia sân, vài gia nhìn chằm chằm đâu, cho bọn họ không phải gây chuyện sao? Vừa tới liền đắc tội mấy hộ nhà, ngày sau có thể ngừng nghỉ. Tống trí Quốc, triệu chắc đương mười mấy năm lão hình cảnh. Người đường hắn kia bản lĩnh là hôn ra tới Lại nói Một tòa tòa nhà mấy nhà tranh Cho ai không cho ai nha Giản liên nghĩ nghĩ Có thể thiếu một chuyện là một chuyện Quay đầu lại có người hỏi Ta liền nói triệu đội trưởng hoa 400 đồng tiền mua Kia tòa nhà 400 đồng tiền mua thật không mệt Tuy nói cũng là bùn thảo phòng Nhưng lúc trước nhân ra lão lý không thiếu lo lắng Nên dùng chính là gạch thạch Phòng kiến đại Cửa sổ khai rộng Còn cấp trang thủy tinh mở Trong viện gà vịt lều dùng đều là hảo liêu Đất trồng rau quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, chính yếu chính là nhân ra không trụ hai năm liền điều đi rồi, phòng ở cùng tân không sai biệt lắm. Tổng chí quốc ba lượng khẩu uống xong trong chén cháo, vậy ngươi cũng đừng tìm kế toán chi tiền, thiếu chúng ta cấp bổ sung thượng. Hảo! Không đợi giản liên bổ sung, tô mai đáp triệu khác kéo gạch một máy kéo đến đi tới nông trường, sau đó ngồi giao thông công cộng tới. Chọn cái gánh, một đầu một cái sọt tre, một sọt trang nổi chén gáo buồn lương thực thịt đồ ăn. một khác sọ trang đệm chăn thảm khăn trải giường vỏ chăn dậy vải vải dạy thủ công quần áo chờ giản liên hoảng sợ ngươi ngươi sao chọn tới như vậy trọng tẩu tử tô mai chào hỏi cười nói ta từ nhỏ sức lực liền đại nhìn nhìn trước mắt tòa nhà rất không tồi đây là phân cho ta đại ca đại tẩu phòng ở sao không xem như phân dùng ăn ra phí mua tùy theo giản liên giải thích hạ nguyên nhân hẳn là buông đồ vật tô mai vào nhà xoay chuyển Tam gian chính phòng theo chân bọn họ nhà cũ bố cục giống nhau, tả hữu các nhiều gian bên phòng, một gian làm tạm vật phòng, một gian tu giường đất. Thật sự khá tốt, ngày sau chẳng sợ tiểu sâm tiểu quân lại đây cũng có chỗ ở. Giàn liên lấy ra sọt tre hai chỉ nổi trang thượng, còn đừng nói, lớn nhỏ vừa lúc. Nhà ta ông bà nói, thiên hạ bếp liền như vậy mấy cái quy cách. Tô Mai lấy ra giấy bút, ghi nhớ các phòng thiếu đồ vật, chiếu, giường đất bàn, giường đất quầy, tủ quần áo, bàn ghế trở. Cũng may hồng kỳ nông trường năm nay mới vừa kiến cái xưởng ra cụ, lấy thượng tiền giấy một lát liền cấp kéo tới. Tô Mai múc nước lau sạch sẽ ra cụ, phơi khô, chỉnh lý thứ tốt, khóa lại môn, để ra xuyến thái dai hơi gửi tới chuối tây cùng hai cái quả bưởi tùy giản liên đi nhà nàng. Bọn nhỏ mới vừa tan học trở về, nhìn thấy Tô Mai một đám tò mò mà nhìn lại đây. Tô Mai liếc mắt một cái đảo qua đi, đã bị một cái hắc đến cùng than nắm hải tử hấp dẫn, khỏe mạnh khó khỉnh, lập tức làm nàng nghĩ tới tiểu hắc đảng. đây là hôm kia tới triệu thúc thúc gái nhân giản liên cùng bọn nhỏ giới thiệu nói các ngươi kêu tô gì tô mai thật dài bím tóc bàn ở sau đầu bên má một sợi toái phát xấn đến oánh nhuận chứng nóng mặt càng thêm tinh xảo trắng nõn hồng áo lông lộ sơ mi trắng tiểu viên lãnh phía dưới là điều màu đen nhung kẻ quần tây áo khoác vàng nhà áo gió dài vốn là cao gầy thân hình bởi vì xuyên xong hát sắc cao cùng dày ra, có vẻ càng thêm cao gầy mấy cái hài tử không biết cái gì là khí chất liền cảm thấy so với bọn hắn di vang thấy sở hữu a di đều xinh đẹp trong thanh âm đều tựa mang theo mật tô gì tô mai móc ra bốn cái bao lì xì đưa qua đi tới rồi cái kia hát hát hải tử trước mặt yêu thích mà sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ người tên là gì vài tuổi giản liên kinh ngạc mà nhún mày không nghĩ tới nhà mình nhận nuôi hải tử đảo được nàng coi trọng tiểu hát qua liếc mắt giản liên mặt giãn ra cười nói tô gì ta kêu lý lực cường 8 tuổi nửa tô mai vén quần áo lên ngồi xổm trước mặt hắn Trưng tay nói, a Di có thể ôm ngươi một cái sao? Lý lực cường sửng sốt, duỗi tay ôm lấy tô mai cổ, cằm để ở nàng trên vai, thương quá hảo âm a. Tô mai ôm lấy hắn nho nhỏ thân mình, càng thêm tưởng niệm tiểu hắc Đản cũng không biết hắn hiện tại quá đến thế nào. Có hay không bị thương? Tô gì nhỏ nhất nữ hải, 6 tuổi tống giản tuyết dương hai tay nói, ta cũng muốn ôm một cái. Ta cũng muốn. Nói vừa xong, 10 tuổi tống giản vĩ liền đỏ mặt. Tô mai thu thu trong lòng đột nhiên lên cao cảm xúc. Bông ra Lý Lực Cường, cười lần lượt từng cái ôm ôm ba cái hải tử. Đừng trách ta bất công Tô Mai bông ra cuối cùng một cái 15 tuổi Vinh Giản Phương, đứng dậy móc ra đem chô cô lết nhân rượu phân cho bọn họ nói, thật sự là Lực Cường rất giống Tô Dì ra Tiểu Hắc Đản. Tiểu Hắc Đản. Tống Giản Vĩ nhìn xem Lý Lực Cường, có vài phần hiểu rõ, hắn nhất định cùng Lý Lực Cường giống nhau hắc. Đối. Nhắc tới Tiểu Gia Hỏa, Tô Mai mặt mày đều là ý cười. Về đến nhà, Tô Mai bế lên đánh tới cùng Huyên. vào nhà liền nhảy ra tiểu hắc đản sở hữu ảnh chụp cùng thư tín cha đại nương bưng chén bát bảo trà lại đây nhìn mãn giường đất đồ vật tưởng nhiệm huy ấn tô mai tiếp nhận bát bảo trà uống lên khẩu ôm cùng huyên chỉ vào trên ảnh chụp tiểu hắc đản giao nói lục ca nghiệm huy cùng huyên rỗi tay chọc chọc tiểu hắc đản khuôn mặt hắc sau đó lại điểm điểm chính mình bạch đúng vậy chúng ta cùng huyên bạch là cái tiểu khả ái lục ca hắc là cái nghịch ngợm ủy lục ca ra. là gia, ra, ra đến mấy năm không trở về nhà. Triệu Khắc trở về nghe trà đại nương nói Tô Mai tưởng tiểu Hắc Đản, đầu vừa chuyển, liền tìm được nguyên nhân, nhìn thấy Tống chàng trưởng gia nhận nuôi kia hài tử. "Ân, cùng tiểu Hắc Đản thật giống a." Dung Mạo có năm phần, chính yếu vẫn là cặp kia sáng trong đôi mắt, mang theo vài phần linh khí, mỗi một khắc cùng tiểu Hắc Đản giống 10 thành 10. "Ngươi là quá tưởng niệm tiểu Hắc Đản." Tiểu Hắc Đản lớn như vậy thời điểm, chẳng những ở đồng tử quân đã là độc chắn một mặt tiểu binh vương, còn hoàn thành cao trung việc học đứa nhỏ này kém xa triệu khác không để trong lòng nhi ai ngờ cách thiên lý lực cường cùng tống giản vĩ liền chạy tới hai cái tiểu gia hỏa gần nhất tô mai cái kia cao hưng kính a lại là cán sợi mì tể cá lại là làm điểm tâm toàn vây quanh hai cái tiểu gia hỏa xoay lại đây triệu khác ôm khuê nữ hướng hai người vây vây tay các ngươi như thế nào tới từ trước tiến nông trường ngồi các ngươi chấn trên kéo gạch buộc xe lại đây tống giản vĩ thành thật nói Triệu Khác ánh mắt dừng ở mặt sau lý lực cường trên mặt, xem đến hắn theo bản năng mà mặt mày mở rũ, co rúm lại hạ, tùy theo lại ngẩng đầu đón lại đây, điểm này nhưng thật ra cùng 4 tuổi tiểu Hắc Đản có chút giống tựa. Quá xảo, Triệu Khác trong lòng dâng lên cổ cảnh giác. Hôm sau liền tự mình tặng hai người trở về, tìm được Tống chí Quốc hiểu biết lý lực cường tình huống. Tống chí Quốc trước bắt đầu khó hiểu, mặt sau đó là kinh hãi, không phải lý lực cường thân thế hoặc là hắn bản nhân có cái gì vấn đề, mà là Triệu Khác này phân cảnh giác. ca có cái gì làm hắn như vậy để phòng triệu khác vừa thấy tống trí quốc trên mặt biểu tình liền biết hỏi đến đột nhiên vội đề tài vừa chuyển bổ cứu nói ta cùng tô đồng chí đều thập phần thích đứa nhỏ này tháng 11, kinh thị đồng tử quân triều thân ta trong tay vừa lúc có một chương để cử danh lệch tống trí quốc bừng tỉnh tùy dựng lên thân trịnh trọng mà hướng triệu khác kính cái quân lễ ta đại lực cường cảm ơn ngươi đứa nhỏ này mệnh khổ mẹ nó mới vừa hoài thượng hắn hắn ba liền hy sinh ở biên cảnh Không đợi trăng tròn, mẹ nó liền thu thập tay nải tái giá, hắn gian mãi chịu không nổi đà kích, nửa năm nổi lần lượt không có, hắn cô vì hắn ba tiền an ủi dưỡng hắn, lại là bữa đói bữa no. Hai năm trước nếu không phải ta đi thăm một vị chiến hữu, đi đến bọn họ thôn, đột nhiên nhớ tới cha hắn, nghị qua đi nhìn xem nghĩ đến mới gặp khi tiểu gia hỏa thẳng dạng, Tống chí quốc ngăn không được nói, quá đáng thương. Không mang theo lại đây, ta đều sợ hắn trường không lớn. Ngươi từ từ Tống chí quốc đứng dậy cầm bức ảnh. Trung gian vị này chính là hắn Ba Lý Hạng Minh. Triệu Khác nhìn ảnh chụp chung người sửng sốt, Lý Lực Cường chính là người này phiên bản, mà người này bởi vì trong mắt nhiều vài thứ, càng thêm cùng hiện tại tiểu Hắc Đản giống. Lý Hạng Minh, Triệu Khác nhớ kỹ tên này, trở lại trấn trên liền cấp Giang Thạc gọi điện thoại, làm Giang Thạc tra hạ hắn hồ sơ. Giang Thạc phiên phiên vẽ truyền thần lại đây tư liệu, lại cầm Lý Lực Cường gần chiếu, cùng tiểu Hắc Đản 8 tuổi khi ảnh chụp đối lập một chút, giống, lại không giống. Nói giống. là bởi vì tám tuổi lý lực cường trong mắt linh tính, giống đủ 4 tuổi khi tiểu Hắc Đản. Không giống cũng là ở chỗ này, cùng tuổi đoạn so sánh với, lý lực cường quá non nớt. Kéo ra ngăn kéo, Giang Thạc lật xem tiểu Hắc Đản gần đây từ biên cảnh chuyển quay lại các hạng nhiệm vụ tiến độ. Sau một lúc lâu cầm lấy điện thoại, "Đội trưởng, ngươi không phải nói tẩu tử tưởng tiểu Hắc đảng nghĩ đến cần sao? Có nghĩ làm hắn mau chóng trở về." Triệu khác nháy mắt liền minh bạch hắn dụ ý, kém tuổi tác đâu. 4 tuổi tuổi kém, trải qua đặc thù huấn luyện nếu không 3 bốn năm liền đuổi kịp, không được triệu khác phản đối nói như vậy đối lý lực cường không công bằng, không phải ai đều cam nguyện đương người khác bóng dáng. sự tình quan ở quốc tế thượng ở biên cảnh lượng nổi danh đầu, làm địch nhân nghe chi sắc biến tiểu hát đảng giang thạc mới mặc kệ cái gì công bằng không công bằng đâu. đêm đó hắn liền trình xin, cách thiên sáng sớm bắt được phê chỉ thị, hắn liền mua lại đây vé xe lửa, xảo thực cùng triệu trác, dụ lan cùng cái thùng xe cùng chi đồng thời tiểu du nhi. dương thi công tiền nhạc hỉ cùng dì khánh sinh bồi tần thục mai bước lên đi hướng hoa thành xe lửa bốn người chuẩn bị tặng tần thục mai từ một con đường khác đi tới đi lui như vậy cũng coi như từ đông đến bắc lại có bắc đến nam từ nam đến đông mà vòng quanh quốc gia bản đồ dạo qua một vòng tiểu hắc đản không nghĩ tới chỉ là nhiệm vụ rất nhiều một lần thả lỏng sẽ ở xe lửa thượng gặp được bà nội cùng tiểu đệ mãi mãi các ngươi đây là đi đâu a giờ phút này tiểu hắc đản chắt hai cái bím tóc mang thăm mũ An mặc thân tướng tá đâu con trang, võ trang mang chắt đến eo nhỏ một phen, con quân dụng cặp sách, đoan đoan chính chính mà ngồi ở Tần Thục Mai đối diện, hoàn toàn một bộ xuyến liền nữ học sinh trang điểm. Tần Thục Mai chỉ cảm thấy cô nương này nhìn thân thiết, đi hoa thành. Nương cùng triệu thúc không phải đi ý ghề ca sao, nãi nãi lúc này đi hoa thành làm gì. Nghĩ đến hiện tại hình thức, tiểu hắc đản nhăn nhăn mày, không biết cứu ra bọn họ có hay không đã chịu lan đến. Đáng giận chính là hắn không thể lộ diện, cũng không thể nhúng tay. bởi vì đại gia biết nói Lâm Niệm Huy còn ở nước ngoài thụ hấn, lại không biết hắn sớm đã với nửa năm trước trở về quốc. Áp xuống trong lòng cảm xúc, tiểu hắc đản cười nói, ta cũng đi Hoa Thành, nghe nói Hoa Thành có một chỗ lúa hoa cá đặc biệt ăn ngon. Là, ăn rất ngon, đặc biệt là lúa hoa yêm cá, lấy ru hơi một chiên, liền ta có thể ăn nhiều nửa chén cơm. Tần Thục Mai đánh giá tiểu hắc đản ăn mặc, xem ngươi này một thân, là cán bộ con cháu, cái nào đại viện. Hắn hiện tại thật đúng là có tên có họ. Tiểu Hắc Đản há mồm liền đem nguyên lai like cô nương này phụ huynh tên họ báo đi lên. Tần Thục Mai nghĩ nghĩ không quen biết, bất quá đều là trong đại viện ra tới, kia khẳng định có rất nhiều cộng đồng đề tài, toại hai người càng liêu càng là đầu cơ. Tiểu Hắc Đản chẳng những được đến trong nhà rất nhiều tin tức, còn thấy được tiểu mội cùng huyên hành trụ, giữa trưa, càng là ăn tới rồi tiểu du nhi từ trong nhà mang đến thịt vụn, phẩm này cổ quen thuộc hương vị, tiểu Hắc Đản thiếu chút nữa tưởng rơi lệ, nô, no, nhớ nhà. Như vậy một đường tới rồi hoa thành. Tiểu Hắc Đản nhìn tới đón bọn họ lưu ngũ thúc đám người, lưu luyến không rời mà cùng Tần Thục Mai phất tay từ biệt, ngồi xe đi lưu ra tòa nhà bên ngoài xoay chuyển. Lưu ra người mới vừa đi không hai ngày, đại đa số tòa nhà đều không. Tiểu Hắc Đản không gặp được người quen, xoay người vừa muốn đi, dư quan quét đến mấy cái thải điểm mao tặc, con ngươi ám ám, hắn cũng không vội mà đi nhà khách nghỉ ngơi, không nhanh không chậm mà truy ở mấy người phía sau, tìm được bọn họ cho ở buổi tối đi vào thả mấy cái cao phòng. quay đầu lại một chiếc điện thoại liền đưa bọn họ cử báo như vậy tới vài lần hoa thành ngầm vòng nhất thời thần hồn nát thần tính không người còn dám đánh lưu ra bí thất nhà cửa chủ ý tính tính thời gian nên chạy về biên cảnh đi lên tiểu hắc đản mua chút trái cây đi viện điều dưỡng vân an tần thục mai hảo xảo bất xảo mà gặp được tiểu du nhi mấy người ở rửa sạch thu tới đồ cổ hảo thực hảo tiểu hắc đản nghiến răng kéo dài ngày về ở tiểu du nhi lại một lần chuẩn bị ra tay khi Một cái buồn côn đem người đánh vựng, lấp kín miệng, che lại mắt, tắt trụ hai lỗ thai, bó rừng tay chân, ném ở phương mọc lên ở phương đông ra trong ngăn tủ. Sau đó bắt trước Tiểu Du Nhi thanh âm, cấp tần thuộc mai gọi điện thoại, nói gặp được đồng học, tưởng cùng đại gia cùng đi hoa thành đại học nhìn xem, ngày mai lại trở về. Bảy tiếng đồng hồ sau, Tiểu Du Nhi bị phương mọc lên ở phương đông từ nhà mình trong ngăn tủ nói ra, cả người đều hư thoát. Hắn không có chịu quá đặc thù huấn luyện. không tiếng động không ánh sáng phong bế trong hoàn cảnh một đái như vậy trường, không biết thời gian trôi đi, không biết đang ở phương nào, càng bất hòa trói hắn chính là ai, có mục đích gì, quả thực muốn điên rồi. Phương mọc lên ở phương đông cũng muốn điên rồi, hắn không phải tìm kiện quần áo sao. Nhà mình ngăn tủ thế nhưng cho hắn tới cái đại biến người sống. Hắn vẫn là võ trang bộ bộ trường đâu, người bị trói ở chính mình trong nhà, hắn thế nhưng không hề có cảm giác, nương, này nếu là kẻ thủ, kia hắn còn có mệnh sao. 242, chương 242 Phương mọc lên ở phương đông ngồi xổm trên mặt đất cấp tiểu du nhi hảo một hồi xoan án, giúp hắn khôi phục tứ chi máu tuần hoàn, tới, ta đỡ ngươi đứng lên đi một chút. Tiểu du nhi cắn răng chịu đựng chân cẳng tê mỏi sau đau đớn, run run hơi hơi mà đứng lên, phương ra ra, đây là nào a? Nhà ta phòng ngủ. Phương mọc lên ở phương đông đỡ hắn thúc giục nói, đường đình, đi lại lên, mau chóng làm máu lưu thông. Tê tê nhức nhức đau đớn từng đợt đánh út lại. Thẳng đánh chúng ra đầu tê dại, tiểu du nhi khó chịu đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu Phương mọc lên ở phương đông nhìn hắn so tiểu cô nương còn muốn tuấn tú trắng non khuôn mặt, nghĩ lại hắn kia ba cái sớm liền tiến vào bộ đội huynh trưởng, trong lòng không dễ chịu nói, sao cùng cái cô nương dường như khóc gì, lại không thiếu cánh tay thiếu chân. Đồ máu bị thương gì đó vẫn luôn ly tiểu du nhi hảo xa, hôm nay này một chuyến đã đột phá hắn trong lòng phong tuyến, không nghĩ tới phương mọc lên ở phương đông há mồm chính là cánh tay chân. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiểu Du Nhi liền giật mình linh run lập cập, trắng mặt, tiền đồ. Phương mọc lên ở phương đông mang câu, cảm thấy đi không sai biệt lắm, chen chân vào một câu trang đài hạ tiểu ghế, dịu hắn ngồi xuống nói, nói nói sự tình trải qua. Tiểu Du Nhi rỗi tay sờ soạng nhức mỏi sau cổ, ta ở một cái ngõ nhỏ đi được hảo hảo, cổ tê dần, liền cái gì cũng không biết. Tình lại liền ở nhà các ngươi trong ngăn tủ, đại đã lâu đã lâu nói tới đây, Tiểu Du Nhi cái mũi vừa kéo, liền muốn khóc, thật là đáng sợ. Bốn phía đen như mực, tất cả đều là bản tử, nghe không được thanh âm, không thấy được một chút quang, hắn một lần cho rằng chính mình bị ai trang ở trong quan tài chôn sống đâu. Nào điều ngõ nhỏ, giải phóng lộ hướng tây đi, cái thứ tương ngõ nhỏ. Phương Mọc lên ở phương đông nghe được mày nhăn lại, chỗ đó là cái chợ đen, ngươi đi đâu làm gì. Tiểu Du Nhi ngập ngừng một lát, mắt thấy Phương Mọc lên ở phương đông muốn phát hỏa, mới nhỏ giọng nói, mua mấy cái cái chai. Cái chai. Kinh năm tháng cái chai. phương mọc lên ở phương đông bỗng nhiên cả kinh vội đứng dậy mở cửa mọi nơi nhìn nhìn tùy theo đóng cửa lại hướng đơn vị gọi điện thoại hỏi từng có mệnh giao tình bộ hạ hôm nay nhưng có nhận được cùng hắn có quan hệ điện thoại hoặc là báo chữ to cử báo tin gì đó đây là sợ có người bắt lấy tiểu du nhi nhược điểm lại biết hắn cùng triệu ra quan hệ đem tiểu du nhi ném vào trong nhà một lưới bắt hết đâu treo điện thoại phương mọc lên ở phương đông hãy còn không yên tâm lại phân biệt hướng phụ cận cách thủy hội cùng cục công an quải công mà tìm hỏi phiên buông điện thoại, phương mọc lên ở phương đông xoay người một chân đem tiểu du nhi liền người mang ghế đá phiên trên mặt đất, há một mắng, ngại danh, lá gan phỉ, không biết sống chết đồ vật. Còn học sinh trung học đâu, ta xem ngươi mấy năm nay chính trị khóa bạch thượng. Tiểu du nhi lúc này cũng sợ, là thật sợ, nghe phương mọc lên ở phương đông gọi điện thoại tìm hỏi nội dung, hắn liền biết chính mình gặp rắc rối, vô cùng có khả năng sẽ liên lụy về đến nhà ba mẹ cùng phương ra ra bọn họ, lau mặt thượng nước mắt, tiểu du nhi run run môi. Ta tưởng cho ta ba gọi điện thoại. Phương Mộc lên ở Phương Đông vừa kinh vừa giận, run rẩy tay bậc lửa điếu thuốc, mạnh hút một ngụm, không để ý đến hắn, một lần nữa cầm lấy điện thoại. Triệu Khắc nhận được điện thoại, cẩn thận loát biến sự tình trải qua, như suy tư gì. Phương Mộc lên ở Phương Đông suy đoán tuy nói không phải không có lý, bất quá hắn càng có khuynh hướng, chói Tiểu Du Nhi phi địch là Hữu Tiểu Du Nhi, ngươi cẩn thận ngấp lại, trong khoảng thời gian này, bên cạnh ngươi có hay không đột nhiên dựa lại đây người xa lạ? hoặc là ngươi rõ ràng cảm thấy người này thập phần quen thuộc thân thiết, lại chưa từng gặp qua. Tiểu Du Nhi trầm tư một lát, là có như vậy một cái, bất quá hẳn là không phải nàng, đối, khẳng định không phải nàng. Nàng là nữ sinh, 13, 4 tuổi bộ dáng, từ lâu ra bản lĩnh đem ta đánh bựng, lại ném vào phương ra ra ra trong ngăn tủ A. Nói nói, thử quen biết nói lên. Tiểu Du Nhi ngẩn ra hạ, đem gặp được triệu dạng mây đỏ, tiểu hát đảng, phía trước phía sau nói một lần. Triệu khác lại hỏi mấy cái chi tiết, còn có triệu dạng mây đỏ một ít động tác nhỏ cùng thức ăn yêu thích chờ, hoàn toàn yên tâm, phương thúc, không có việc gì, người quen. Kia hải tử hẳn là cảm nhận được cái gì, ra tay giao hấn tiểu du nhi đồng thời, thuận tiện cho ngươi gõ hạ chuông cảnh báo. Phương mọc lên ở phương đông nhẹ nhàng thở ra, không trách ta khẩn trường, ngươi không ở thành thị không biết, hiện tại. Triệu khác tỏ vẻ hiểu biết, chấn an hắn vài câu, tóm được tiểu du nhi hấn hơn 10 phút. làm hắn đi xem hắn tăm cứu cùng quân khu vài vị trưởng bối, chạy nhanh trở về. Tiểu Du Nhi cái này đã chịu giáo hấn, nào dám không nghe à, liên thanh đáp lời, thành thật mà ở viện điều dưỡng bồi tần thuộc mai hai ngày, liền ngồi xe đi trước quân khu. Kết quả mới vừa vừa xuống xe, liền thấy nhất ba người mặc quân trang, mang theo hồng tụ trương học sinh cùng lấy côn đồng vương thuân thúc thúc rằng co. Thúc thúc phía sau là thấp thỏm lo âu bé cùng trương đại Nương Tiểu Du Nhi trong lòng căng thẳng, nhanh chân liền chiều bên kia chạy Cửa một bên dối tới một con cánh tay, bắt lấy hắn cổ sau cổ áo, đem người sách qua đi. Hồng Chí Thúc. Vương Hồng Chí trên dưới đánh giá hắn phiên, cao nói xong, thăm dò hướng ngoài cửa nhìn nhìn, chính ngươi lại đây. Ân, ta cùng xuyến liền đồng học cùng nhau tới, bọn họ ở Hoa Thành, ta lại đây nhìn xem đại gia. Tiểu Du Nhi xả hạ đề đi lên quần áo, hỏi, Hồng Chí Thúc, ta như thế nào không thấy được vương mãi mãi. Lão thái thái sáng nay ở nhà tránh người uống lên khẩu nông dược. Lúc này ở quân ý viện nằm đâu? Người không có việc gì đi. Tiểu Du Nhi khẩn trương nói. Vương Hồng chí im lặng, đó là không có việc gì, kế tiếp nhật tử cũng không hào quá. Là Vương mãi mãi thân phận bị người bắt được tới sao? Không riêng như thế, Trương Ninh hắn đại ca, tháng 7 phát hiện tình thế không đúng, mang theo thê Nhi xuất ngoại. Tiểu Du Nhi trong lòng trầm trầm những người khác đâu, thái hiệu trưởng bọn họ. Thái hiệu trưởng cùng mạnh phó sư trưởng đó là chiến đấu anh hùng, ai dám động bọn họ? Vương Hồng Chí vô vô vai hắn, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Nhưng thật ra, ân. Tiểu Du Nhi nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Hồng Chí. Vương Hồng Chí lau mặt, pha là vô lực nói, lão Viện Trưởng đã xảy ra chuyện. Tiểu Du Nhi sửng sốt, tiện đà liền mang theo mặt nhiên, lão Viện Trưởng là quân bộ nổi danh lão Trung Y Điề. Giang tư lệnh đâu, hắn đều mặc kệ sao. Có thể hộ Giang tư lệnh đều hộ, bọn họ hai nhà Vương Hồng Chí thở dài, Giang tư lệnh cũng không có thể ra sức. Đi thôi vương hồng Chí nhìn lại đây giao thông công cộng, lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài đường đi, ta đưa ngươi đi chấn trên ngồi xe. Chờ, từ từ. Tiểu Du Nhi tránh ra nói, ta ba làm ta lại đây vấn an đại gia, ra việc này, ta như thế nào cũng đến nói với hắn một tiếng á hồng trí thúc ta gọi điện thoại. Nếu là ở trước kia, Tiểu Du Nhi đã sớm tiến lên, lúc này hắn đã biết nặng nhẹ, không dám lại làm bậy. Bất quá nghĩ vương mãi mãi đối hắn chiếu cố, Trương đại nương vãng tích đối hắn yêu thương, bé đôi hắn không muốn xa rời. Hắn vẫn là tưởng tẫn một phần lực. Năm đó Triệu Khác đi được đột nhiên, chưa cho Vương Hồng Chí bọn họ lưu lại cái gì tin tức, Hai năm không gặp không thông qua điện thoại, Vương Hồng Chí vừa nghe Tiểu Du Nhi phải cho Triệu Khác gọi điện thoại, lập tức liền thỏa hiệp. Triệu Khác chính mang theo người cấp phòng ở Thượng Lương, nghe Tiền Nhạc Thủy Tê, vội đem trên vai khiêng đàn chuyển cấp bên cạnh hắn tử. Cục trưởng Phương Nam điện báo. Triệu Khác tính tính mật tử, lúc này Tiểu Du Nhi không phải ở trấn trên hắn tam cứu ra, đó là đi quân khu. tám ca gọi điện thoại giống nhau đều là tìm tiểu mai điểm danh tiêu hắn tám phần là quân khu đã xảy ra chuyện nghĩ triệu khắc tiếp nhận tiền nhạc thủy thủ xe đạp chân dài một mại cưỡi đi lên đảo mắt tới rồi cục công an buông xe ngồi ở bàn làm việc sau đợi một lát bên kia điện thoại lại lần nữa bắt lại đây uy ba đã xảy ra chuyện tiểu du nhi ba ba vừa nói triệu khắc đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày không nghĩ tới liền bọn họ như vậy đặc thù bộ đội đều đã chịu lan đến làm ngươi hồng chí thúc tiếp điện thoại Tiểu Du Nhi đem điện thoại đưa cho Vương Hồng Chí. Một mở miệng, Vương Hồng Chí liền nước nở nói: Đoàn trưởng, ngươi đã chạy đi đâu? Ta tìm mạnh phó sư trưởng muốn địa chỉ hắn đều không cho ta. Mỗi khi còn không có há mồm đâu, liền trước ai một đồn huấn, có như vậy hai ba hồi, Vương Hồng Chí liền thức thời mà ngậm miệng. Ở biên cảnh khai khẩn trồng cho đâu. Triệu khác cười nói, quay đầu lại, cấp mạnh phó sư trưởng bọn họ gửi đồ vật, cũng cho các ngươi gửi một phần, nếm thử chúng ta nơi này đặc sản. Hảo. vương hồng Chí lau khỏe mắt đem hắn sau khi rời đi quân bộ tình huống nói một lần mặt khác đảo không gì biến hóa chỉ hai điểm một là bọn họ trinh sát đoàn ở dương cùng quang dẫn rất hạng thăng cấp vì đặc chiến đội nhị là bên ngoài đi học học sinh trở về đại làm đặc làm cái gì báo chữ to thành phân luận lại có mấy cái cán bộ đi theo ồn nào, này không vương thuân nhà bọn họ cùng lão viện trưởng liền đã xảy ra chuyện trừ bỏ vương thuân cùng lão viện trưởng xảy ra chuyện còn có ai đồng núi lớn đồng tất phụ thân Phụ thân hắn là mà Z, hậu cần Diệp Bộ trưởng, nhà hắn trước giải phóng ở Tô Lô vùng kinh doanh mấy chục ra mễ hành. triệu khác nhất nhất ghi nhớ, treo điện thoại, liền làm Diệp Minh giúp hắn cha xét cha đồng núi lớn phụ thân. Diệp Bộ trưởng cha mẹ người nhà cùng lao viện trưởng thời trẻ hành sự tác phong, không vì cái gì khác, cứu người cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ không phải. Diệp Minh động tác thực mau buổi chiều liền đem tam gia điều tra rõ, đội trưởng, đồng núi lớn đừng động, phụ thân hắn thời trẻ bức tử hơn người. Nhưng thật ra Diệp Bộ trưởng cùng Lao Viện Trưởng, chúng ta đuổi bắt tay đi, ngươi không biết, 42 năm, Diệp Bộ trưởng ra quên không kho lúa, Lao Viện Trưởng cả đời càng là cứu người vô số. ân ta trước cùng Giang Tư lệnh liên hệ một chút, hỏi một chút tình huống. Hảo, có chuyện gì là ta có thể làm, ngươi cứ việc phân phó. triệu khác nói câu biết liền treo điện thoại, đem tiểu bổn thượng đồng núi lớn hoa rớt, bắt thông Giang Tư lệnh điện thoại. Hắn cũng không nói cái khác, chỉ hỏi Diệp Bộ trưởng. lão viện trưởng cùng vương thuân một nhà có thể hạ phong sao giang tư lệnh trần chờ hạ có địa phương sao thiềm bắc thiểu mai nhà mẹ đẻ ngươi trước cùng bên kia thông cái tin nếu là được không ta lập tức phê chỉ thị hảo tô gia trang sớm mấy năm liền thông thủy mở điện thôn đầu đại đội bộ liền trang bộ điện thoại loa một đều tô lão cha liền buông bắt cơm hạ giường đất tô lão nương theo sát đi ra ngoài tô lão đại không yên tâm cha mẹ vội quẹ chân đuổi theo gia môn sáu giờ nhiều ylica đã vào đêm khuê nữ chưa từng ở cái này thời gian điểm đánh quá điện thoại tô lão cha lo lắng ra chuyện gì một đường đi được bay nhanh cha triệu khắc vừa nghe điện thoại bên kia truyền đến thở gấp gáp trong thanh âm liền tràn ngập hối hận đi nóng nảy đi sớm biết rằng ta ngày mai lại đánh tô lão cha bất chấp trả lời này đó chỉ lo lắng nói tiểu khắc, có phải hay không ra chuyện gì triệu khắc cười trấn an một tiếng tiếp theo đem vương thuân tam ra tình huống nói biến thời trẻ tô lão cha đi phương nam quân khu vấn an tô mai ở chút thời gian không thiếu cùng vương ra giao tiếp nhân tắc vương lão thay đối mấy cái cháu ngoại yêu quý có giai hắn nhớ rõ lao thề còn ghen tị đâu đó là diệp bộ trưởng cùng lao viện trưởng hắn ở dưới chân núi ngoài ruộng lao động thời điểm cũng gặp qua đều là toàn thân khí phái hiền lành người nhìn thấy hắn cực kỳ thân thiết hỏi sinh hoạt hỏi quê quán thu hoạch ta chưa từng cái gì cao nhân nhất đẳng khinh thường người hình vì làm cho bọn họ đến đây đi ta đương thân thích chiếu cố đừng biết nhị lão là người thật thành triệu khắc lo lăng chính là cái này cha bên ngoài thượng ta tốt nhất không cần nhiều theo chân bọn họ tiếp xúc quay đầu lại ngươi giúp ta cùng thôn trưởng cùng đại đội thư ký nói nên như thế nào an bài liền như thế nào an bài lén thỉnh bọn họ hỗ trợ chiếu cố một vài năm sau mùa xuân ta giúp trong thôn nhiều tranh thủ hai cái tổng quân danh lệch tô lão cha gật đầu ứng nhịn không được tinh tế hỏi tô mai mẹ con tình huống nói đến thế nữ triệu khắc cũng nhu hòa mặt mày tiểu mai ngươi còn không biết ở đâu đều có thể làm người chính mình quá đến thoải mái. Cùng huyên sẽ chạy, hai ngày này ta cùng tiểu mai vội, thúc ra một người đều xem không được nàng, đang đăng chạy đến này, đang đang lại chạy đến kia, một cái nhìn không được, liền tránh ở chỗ nào cùng ngươi chơi tàng miêu miêu. Chờ nàng lớn chút nữa, ta mang các nàng mẹ con trở về xem các ngươi. Cứ việc nằm mơ đều suy nghĩ khuê nữ tưởng chưa thấy qua mặt ngoại tôn nữ, tô lão cha vẫn là không bỏ được hai người ở trên đường buôn ba, đường lăn lộn, như vậy xa. Một bên là phì nhiêu hát thổ địa, một bên là khô cứng hoàng thổ mà, hai tử lại đây đừng lại khí hậu không phục Sang năm mùa thu, ta cùng ngươi nương nhìn xem, nếu là rảnh rỗi, chúng ta liền đi xem các ngươi, cùng các ngươi trụ thượng mấy tháng. Hành A, tới trước nói một tiếng, ta qua đi tiếp các ngươi. Tô lão cha vừa nghe lời này, trong lòng liền ấm áp cùng uống lên đường đỏ thủy dường như thoải mái, không cần ngươi tới, làm đại ca ngươi buổi chúng ta qua đi, hắn cũng mấy năm không gặp tiểu mai, nghĩ đâu. hảo. lại nói một lát lời nói tô lão cha mới lưu luyến không rời mà treo điện thoại tô lão nương trì lỗ thai ở bên nghe xong nửa ngày không nghe được khuê nữ cùng ngoại tôn nữ thanh âm vội la lên như thế nào không nghe thấy tiểu mai cùng tiểu huyên nói chuyện ngươi cũng không nhìn xem gì thời điểm lúc này bên kia đều vào đêm 10 tháng đế thiên nhi đều đóng băng ban đêm ra cửa nhiều lanh a tô lão cha nói vuốt ve xuống tay tẩu thuốc xoay người ra cửa gọi ở trong viện cùng tô lão đại nói chuyện thôn trưởng tới tới cùng ngươi nói sự kiện. Nghe được triệu khắc bên kia nguyện ý cho bọn hắn thôn tranh thủ hai cái tổng quân danh lạch, thôn trưởng có gì không muốn, không phải một nhà cấp gian phế hầm chú ẩn an trí sao. Thư ký lại đây vừa nghe, cũng không gì ý kiến, nam kia nếu không phải triệu khắc cùng hắn chiến hữu đánh thông điện thoại, bọn họ thôn lúc này còn dùng không thượng điện đâu. Còn có kia hai năm, nếu không phải tô lão cha từ phương Nam một hồi tới, liền nhắc nhở bọn họ tổ lương, thực hành công điểm chế, đừng hoàng hốt báo sản lượng. bọn họ thôn còn không biết đói chết bao nhiêu người đâu lại nói nhân gia triệu khác cũng nói được minh bạch hạ phóng tới tam gia thời trẻ đều thượng quá chiến trường lập được công chỉ bằng vào điểm này bọn họ cũng không thể đem người cự chi ngoài cửa tô đều nhà bọn họ bên cạnh không phải còn có mấy khổng phế hầm chú ẩn sao thúc thôn trưởng nhìn tô lão cha nói ngươi làm lão đại không có việc gì qua đi dọn dẹp một chút tô lão cha nhấc chân ở đế giày khái khái tẩu thuốc thành quý thu huyện cưỡi xe từ trấn trên cung tiêu xã trở về Xa xa mà nhìn phía trước đi tới ba người, bỏ thêm đem kính đuổi theo người, nhảy xuống xe từ nói: Cha, nương, các ngươi lúc này như thế nào ra tới đi bộ? Tô Lão đại tiếp nhận thê tử trong tay xe đạp đầy, thấp giọng đem triệu khắc làm ơn sự nói một lần. Quý thu huyền ở trấn trên đối hành thế hiểu biết càng nhiều chút, cứ việc trong lòng thấp thỏm, lại cũng không có lùi bước, kia lợi chút ta cùng ngươi qua đi nhìn xem, kia mấy khổng hầm chú ẩn, đại trên mặt ta bất động, nội bộ hỗ trợ tu chỉnh tề chút. Tô Lão đại gật gật đầu. Các ngươi đừng đi tô lão cha không muốn làm nhi tử con dâu trộn lẫn, việc này trong nhà ai cũng đừng động, có ta và các ngươi nương đầu. Tả hữu bọn họ tuổi không nhỏ, thật xảy ra chuyện, cũng không sợ, nên hưởng phúc hưởng, cả đời thấy đủ. Cha, ngươi lại nói lời này, ngày mai ta đã có thể cấp tiểu nội gọi điện thoại. Quý thu huyền cười nói, nhắc tới tô mai, tô lão cha trong lòng đã ngọt ngào lại đau đầu, thật sự khuê nữ quản được quá nhiều, đừng nhìn cách khoảng cách, hắn cùng lao bà tử mỗi ngày ăn nhiều ít đường a trứng. đều phải dặn dò còn không cho làm việc nặng không cho loạn nhọc lòng triệu khác bên này treo điện thoại lập tức liền cấp giang tư lệnh bắt qua đi giang tư lệnh canh giữ ở điện thoại bên cạnh chờ đâu vừa nghe tô Gia trang nguyện ý tiếp thu vội viết hạ phóng thông chi suốt đêm làm cảnh vệ viên đưa đến vương thuân lão viện trưởng cùng diệp bộ trưởng trong tay vương thuân nhìn mặt trên địa chỉ kinh ngạc mà nhìn về phía trên giường bệnh vương lao thái nương là thiểm bắc huệ lâm tô gia trang kia không phải tiểu mai nhà mẹ đẻ sao Trương Ninh kinh hồ. Bé sợ hãi mà xả hạ Trương Ninh góp áo, buổi sáng ta coi thấy du kaka tiểu du nhi. Vương Thuân, Trương Ninh cùng kêu lên nói. Bé gật gật đầu, ta xem hắn bị hồng chí thúc lôi kéo tránh đi, liền không cùng các ngươi nói. Trương Ninh thương tiếp mà sờ sờ khuê nữ đầu, biết xảy ra chuyện sau, đối mặt người khác tránh còn không kịp hành vi, khuê nữ trong lòng bị thương. Có thể nghĩ đến này địa phương, cũng đem chúng ta ấn bài quá cũng chỉ có triệu khác. Vương Thuân thu hồi hạ phóng thông chi. một lần nữa bưng lên đường đỏ trứng gà trà huy vương láo thái nói nương cái này ngươi nên yên tâm đi vương lão thái chống dưới thân đệm giường ngồi dậy trương ninh vội tiến lên đỡ một phen cũng ôm giường chăn tử đặt ở nàng phía sau làm nàng dựa đến thoải mái điểm vương lão thái thư một hơi đồng thời nhìn nhi tử nhịn không được gầy này nói là ta liên lụy ngươi trương ninh sửa sang lại chăn biên giác tay một đốn túi thấp đầu xuống vương tuân than nhẹ một tiếng bông chén uống rồi tay bế lên khuê nữ đặt ngồi ở đầu gối đầu Nắm lấy hắn nương cùng thê tử tay, đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta người một nhà hảo hảo so cái gì đều quan trọng. gõ gõ, Mấy người cả kinh, đồng thời nhìn về phía vàng nhà sắc cửa gỗ. Là ta. Mạnh tử hành đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng cái ấm sành, thái hiệu trưởng ngao nổi canh gà, nàng mang thai ban đêm không bỏ liền đi đường núi, làm ta mang đến, mau cầm chén. Thẳng bên này, hắn mang mau chân đến xem láo viện trưởng đâu. Vương Thuân cầm cái tiểu buồn đưa cho hắn, ngày mai đừng tới. mạnh tử hành không đợi hắn đem nói cho hết lời liền hướng hắn mắt trận trắng lời này mỗi ngày không nói một lần ngươi miệng ngựa à vương thuân phụt một nhạc lúc này nói thật chúng ta nhận được hạ phóng thông tri ngày mai thu thập đồ vật hậu thiên đi mạnh tử hành sửng sốt vương buồn, làm sao cho ta xem vương thuân cười đưa cho hắn tùy theo điểm điểm mặt trên địa chỉ cái này yên tâm đi ta nghe giang tư lệnh cảnh vệ viên nói ta cùng lão viện trưởng diệp bộ trưởng đều hạ phóng ở cái này địa phương triệu khác như thế nào biết các ngươi đã xảy ra chuyện. Nga tưởng nghĩ đến cái gì, mạnh tử hành đống nhiên chụp hạ cái chán, tiểu du nhi. ân bé buổi sáng ở cổng lớn nhìn đến hắn, hẳn là. Ta nói hắn như thế nào không hỏi một tiếng một chút các ngươi tình huống. Nguyên lai like đã sớm biết ra đứa nhỏ này. Người đâu? Còn ở nhà các ngươi sao? Ở đâu? Nói muốn ở vài ngày, hẳn là lo lắng các ngươi. Đợi chút về nhà, ta nói với hắn một tiếng. ân thay ta cảm ơn hắn. mạnh tử hành gật gật đầu đem thông chi còn cho hắn mở ra ấm sành cái nắp liền thịt mang canh mà cấp một nhà bốn người đánh tràn đầy một chậu ta đi xem lão viện trưởng vương thuân hướng hắn xua xua tay lão viện trưởng bị tiến đến mặt sau nổi hơi phỏng mạnh tử hành qua đi tống chính ủy mới vừa tặng đồ vật ra tới hai người ở trong viện giao lưu hạ tin tức tống chính ủy ngăn không được thở dài triệu khác làm việc vẫn là như vậy sạch sẽ lưu loát ai nói không phải đâu mạnh tử hành đem ấm sành đặt ở bồn hoa trên thạch đài Chịu điếu thuốc cho hắn, chính mình cũng lẩm bẩm căn bậc lửa, lúc trước còn sợ hắn đột nhiên đi như vậy cái tiểu địa phương, đổi, hiện tại xem, chúng ta lo lắng vô ích. Dương cùng quang trầm gì gì mà lại đây, nghe được lời này, bật cười nói, các ngươi đều cùng hắn cộng sự nhiều năm, còn không hiểu biết hắn, người nọ đặt ở nào đều là một nhân tài, mặt trên coi trọng đâu. Mạnh tử hành ném điếu thuốc cho hắn, ngươi như thế nào cũng tới. Dương cùng quang mèo yên, sắc mặt lạnh lãnh, mới từ diệp bộ trưởng chỗ đó lại đây. Nghe hắn nói Lao viện trưởng Thê Nhi cùng hắn chặt đứt quan hệ, ta không yên tâm, lại đây nhìn xem. Tham gia quân ngũ nào có không bị thương, đặc biệt là hắn dẫn dắt đặc chiến đội, lại đây 2 năm không thiếu cùng vị này Đức Cao vọng trọng Lao viện trưởng giao tiếp. Mạnh tử hành còn không biết việc này đâu, nghe vậy không khỏi nhìn về phía tống chính ủy. Tống chính ủy hướng hắn gật gật đầu, ngày hôm qua đăng báo. Xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi. Mạnh tử hành cả giận. Dương cùng quang im lặng. Tống chính ủy vỗ vỗ mạnh tử hành vai, vào đi thôi Đừng đổ thêm dầu vào lửa, lão viện trưởng trong lòng chính khó chịu đâu. Triệu khác lo lắng tam ra tới rồi thiểm bắc không thích đứng, tránh không tới công điểm. Hôm sau, liền thỉnh cố thanh hỗ trợ đào đổi chút cả nước phiếu gạo gửi cấp tô lao cha. Cố thanh trong tay phiếu gạo không có, toàn tự động máy giặt phiếu nhưng thật ra làm ra hai trương. Hai trương toàn tự động máy giặt phiếu hắn thay đổi 600 cân cả nước phiếu gạo, mấy chục cân lương thực tinh, còn lại tất cả đều là lương thực phụ. Cùng ngay liền ấn triệu khắc cấp địa chỉ, gửi cho tô lao cha. Xong rồi hắn cấp triệu khác gọi điện thoại, sự cho ngươi làm, cuối năm ta có thể qua đi nhìn xem tiểu mai tỷ sao. Triệu khác ma ma sau răng cấm, đổi cái cách nói. Hắc hắc, hành, xin hỏi triệu tỷ phu, cuối năm ta có thể qua đi nhìn xem tiểu mai tỷ sao. Chỉ cần không sợ lãnh, nghĩ đến liền tới bái. Ta còn có thể chém ngươi hai chân, không cho ngươi lại đây. Cố thanh theo bản năng mà sờ sờ chính mình chân, ngươi nếu là đừng như vậy nghiến răng nghiến lợi, ta còn đương ngươi có vài phần hoan nên. triệu khác lười đến lại nghe hắn vô nghĩa lệch cạch treo điện thoại ra cửa diêu vang lên máy kéo đại ca đại tẩu hôm nay đến trạm hai người mang đồ vật nhiều hắn đến đi giai thị tiếp tô mai cùng trà đại nương lại thu thập chút gia dụng mang theo cùng huyên cùng nhau ngồi hắn đi nhờ xe đi hồng kỳ nông trường vương ba người triệu khác xe không ngừng đi giai thị nhìn đến cùng xuống xe giang thạc triệu khác mày một ninh không vui nói không có việc gì làm giang thạc vỗ vỗ trong tay công văn bao mặt trên đã thân phê trở về lại cùng ngươi tính toán sổ sách triệu khắc gáp lực trong lòng tức giận xoay người tiếp nhận đại ca trong tay hành lý giống nhau giống nhau hướng xe đẩy hai bánh phóng giang thạc đem công văn bao cùng dương hành lý bỏ vào trong xe qua đi hỗ trợ bốn người lại đây tô mai cùng trà đại nương đã giúp đỡ quải hảo bức màn dương đất trên tường đinh hảo vĩ tịch nấu hảo đồ ăn trong viện tống gia tam tỷ đệ cùng lý lực cường chính mang theo cùng huyền chơi chơi trốn tìm giang thạc xuống xe đứng ở viện môn khẩu đánh giá mấy mét ngoại lý lực cường Càng xem càng là vui sướng, thần vận thượng là có như vậy vài phần giống, hơi một tám a, dùng hắn thay cho nước ngoài cái kia trước mắt chỉ có thể hoa ở bệnh viện triển mãn băng vải thế thân, bại lộ cơ hội ít nhất có thể giảm bớt năm thành. 243, chương 243. Triệu khác mày hợp lại khởi, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng khó nén tức giận, nốc đứng ở chỗ đó làm gì đâu, còn không qua tới dọn đồ vật. Dù Lan cùng trượng phu hồ nghi mà lướt nhau, tiểu đệ đây là làm sao vậy? Sao thấy giang đội trưởng cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt đâu, Đại tẩu. Tô Mai nghe được xe thành, vội một liêu rèm cửa đón ra tới. Mấy cái hài tử dừng lại chạy vội bước chân, tò mò mà triệu dụ lan, triệu chắc cùng giang thạc nhìn qua đi. Ba người khí chất một cái so một cái xuất sắc, bọn nhỏ tò mò rất nhiều không khỏi mang theo hai phân nhút nhát. Tiểu Mai. dụ lan đánh giá mấy năm không thấy đệ muội ruôi tay ôm ôm nàng, cười nói, ngươi còn cùng mấy năm trước giống nhau. Một chút cũng không thay đổi. Nơi nào không thay đổi, tâm đều già rồi. Tô Mai nói tiếp nhận triệu khắc trong tay bao vây, mang theo nàng hướng trong phòng đường đi, không thói quen đi, nơi này hừng đông sớm, hắc cũng sớm. Không tới sao có thể nhìn đến như vậy làm thiên, cảm nhận được như vậy không khí thanh tân. Dù lan ánh mắt đảo qua mấy cái hải tử, đây là ai ra hải tử? Cùng huyên đâu? Tống tràng trường ra hải tử, đại kêu tống giản phương, trắng non cái kia nam hải là lão nhị tống giản vĩ, tiểu cô nương kêu Tống giản Tuyết. cùng tiểu hắc đảng có chút giống đứa bé kia là lý Lực cường tô mai nói cầm một chút xài lều hạ cỏ ưu lã đôi cái kia bụng mặt dầu mông tiểu gia hỏa cùng huyên ở đâu đâu theo chân bọn họ chơi chơi trốn tìm đem chính mình ẩn nấp rồi kết quả chỉ ẩn giấu mặt dụ lan cả kinh bất chấp cùng mấy cái hài tử chào hỏi vội bước nhanh qua đi một tay đem nho nhỏ và nhi ôm ra tới mẹ cùng huyên buông ra che ở trên mặt tay bất mãn nói hừ. tô mai trắng nàng liếc mắt một cái tức giận về phía phòng trong đường đi nếu mẹ hư buổi chiều đừng cùng ta về nhà ngươi liền lưu lại nơi này cùng ngươi đại nương qua đi cùng huyên ngẩng đầu nhìn về phía dụ lan dụ lan lấy dứt nàng ngũ lên thượng cỏ hữu lạ nhìn nàng ôn nhu mà cười nói cùng huyên nương nay một tiếng nương kêu đến lại vang lại lượng dụ lan trong lòng chấn động cười đến khỏe mắt hoa văn đều ra tới ai cùng huyên nhận thức đại nương phiên thiến triệu khắc khiêng dương mây từ bên đã cho thuận miệng giải thích câu các ngươi gửi tới ảnh chụp đều bị tiểu mai trang ở giống kẹp treo ở giường đất trên tường cùng huyên bỏ tới bỏ đi xem đến tò mò tiểu mai liền giáo nàng gọi người thời gian dài tiểu ra hỏa nhiều ít có chút ấn tượng kia cũng là chúng ta cùng huyên thông minh dù lan cười nói triệu quân khi còn nhỏ ta cũng không thiếu lấy ảnh chụp làm nàng nhận kết quả lần đầu tiên gặp ngươi không phải là sợ tới mức oa hoa khóc lớn khắc cùng huyên không nghe hiểu liền nghe đại nương khen nàng thông minh toại đỉnh đỉnh bộ ngực tiêu ngạo nói thông minh đúng vậy Thông minh. Dụ Lan ôm phấn điêu ngọc chắc cùng Huyên, ái đến không được, nhịn không được hôn hôn nàng khuôn mặt. Cùng Huyên sờ sờ mặt, nghiêm túc nói, không thể thân. Dụ Lan vừa muốn hỏi vì cái gì, Triệu Trác khiêng bao lại đây, tham dò ở Cùng Huyên bên kia trên mặt rơi xuống một cái hôn, Cùng Huyên biết ta là ai sao? Cùng Huyên xoa xoa mặt, nhìn Triệu chắc nghiêm túc nói, đại đại, không thể thân, dơ. Triệu chắc chưa từng gặp qua như vậy tinh quái hài tử, nhịn không được liền tưởng đậu nàng, vội chấp khởi nàng tay nhỏ. ở nàng mu bàn tay thượng lại ấn cái hôn, đại đại không thân hòa huyền khuôn mặt nhỏ, thân thủ, thân thủ liền ố huế. triệu khác thả đồ vật ra tới, quét mắt hắn ca, ấu chỉ. triệu chắc chỉ đương không nghe thấy hắn để nói, đối với cùng huyên mu bàn tay lại hôn một cái, mới khiêng đồ vật hướng trong phòng đi. cùng huyên nhìn chằm chằm mu bàn tay thượng nước miếng, ghét bỏ mà lắc lắc. Dù lan ngăn không được cười nói, đại đại hư thấu, ta không để ý tới hắn, cùng huyên cùng đại nương chơi, đại nương cấp cùng huyên tẩy tẩy, tẩy tẩy liền sạch sẽ. mau cùng huyên thúc giục nói dù lan ôm cùng huyên vào nhà giang thạc vương đồ vật từ trong phòng ra tới nên diện cùng hai người đi rồi cái đối diện nhịn không được rỗi tay méo nhéo cùng huyên khuôn mặt nhỏ quay đầu lại cùng tô mai nói tẩu tử nhà ngươi khuê nữ lớn lên thật tuấn lại ăn béo điểm liền cùng năm phút Qua hoa, hoa giống nhau đẹp năm phút Qua hoa, hoa cùng huyên nghi hoặc mà chớp chớp mắt còn có lớn lên so nàng đẹp hoa, hoa tô mai liếc mắt một cái liền nhìn ra khuê nữ trong mắt nghi hoặc ăn tết dán ở trên cửa béo hoa hoa một cái hư cấu cũng không tồn tại người cùng huyên có nghe không có hiểu chỉ ra dáng ra hình gật gật đầu tô mai cười cười ra cửa nhìn đứng ở trong viện nhiều ít có chút không được tự nhiên bốn cái hài tử giản vĩ lực cương đứng đứng mau qua đi giúp các ngươi triệu thuốc dọn đồ vật bốn người bị nàng như vậy vừa nhắc nhở vội qua đi tiếp triệu khác trong tay đổ vật hướng trong phòng đưa tô mai cởi xuống trên eo tạp dề búng búng trên người quần áo đối xe đẩy hai bánh thượng triệu khác nói đồ ăn hảo ta đi tranh tống chàng trừng ra thỉnh bọn họ hai vợ chồng lại đây ăn bữa cơm, thuận tiện cùng đại ca đại tẩu giới thiệu một chút. ân chờ một chút. triệu khác mọi nơi xem xét, mở ra một cái túi, lấy túi lưới trang hai bình thịt hộp, mấy cái quả táo cho nàng. Tô Mai dẫn theo đồ vật mới vừa đi đến nửa đường, xa xa liền thấy Tống trí quốc phu thê dẫn theo hai bình rượu hai chỉ gà mái giả đã đi tới. Tô Mai chờ ở bên đường, cười nói, đang muốn mời các ngươi lại đây ăn cơm đâu. Đơn vị vội giản liên cười nói vàng không sớm liền qua đi giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn. Ta cũng không sao vội Tô Mai mang theo hai người trở về đường đi, đồ ăn đều là trà đại nương làm, ta cũng liền tẩy cái đồ ăn, hỗ trợ để cái chén đĩa. Khi nói chuyện, tới rồi máy kéo bên, trên xe đồ vật đều đã dọn vào nhà, triệu khác lay động xe đang muốn đi phía trước khai một chút, tránh ra đại môn hảo quá người. Tô Mai dẫn người tiến viện, cho đại gia cho nhau làm cái giới thiệu, triệu chắc cùng giang thạc vô vỗ trên người hồi, cùng tống Chí quốc nắm tay. một người đào năm cái bao lì xì lần lượt từng cái đưa cho mấy cái hải tử cùng huyên đã biết bao lì xì tắc đồ vật tiêu tiền là có thể mua kẹo sữa cùng bánh bánh thứ tốt tiếp bao lì xì bị nhét vào chính mình áo khoác kiếm nhỏ sợ ném trong chốc lát liền kéo ra hiếm xem một cái kia tiểu bộ dáng đậu đến đại gia cười to không thôi giang thạc đi đến lý lực cường thân biên rối tay vô vô tiểu ra hỏa bả vai mới vừa rồi xem ngươi dọn đồ vật rất hữu lực huấn luyện quá sao không có chuyên môn huấn luyện quá biết giang thạc là kinh thị tới đang xem hắn một thân quân trang khí chất nghiêm nghị tống trí quốc liền cho rằng hắn là đồng tử quân khảo hải quan toại ở bên tiểu tâm mà đáp bình thường cũng liền cùng ta chạy chạy bộ giang thạc hướng tống trí quốc gật gật đầu tiếp tục hỏi lý lực cường nói có nghị tham gia quân ngũ lý lực cường hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời tưởng từ nhỏ cô, cô liền không ngừng mà ở bên thai hắn nói hắn ba như thế nào như thế nào lợi hại hắn nếu không hy sinh Trong nhà sinh hoạt sẽ như thế nào như thế nào. Khi đó, hắn đã muốn đi rời núi thôn, đi quân doanh xem hắn ba sinh hoạt quá địa phương. Đi vào nơi này sau, mỗi khi nghe Tống Ba nói lên bọn họ quân doanh sinh hoạt, hắn đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dung nhập trong đó. kia Giang Thạc! Triệu khắc lạnh lùng thanh âm truyền đến, Giang Thạc giật mình linh đánh cái dùng mình, không dám lên tiếng. Đội trưởng sửa chữa khởi người tới, kia toan sản hắn đến nay khó quên. Cơm nước xong, Tống chí Quốc mang theo Triệu Trác. Dũ Lan đi đơn vị nhập trước, giản liên xem trong phòng đồ vật đôi, còn không có tới kịp thu thở, vội mang theo bọn nhỏ đi trước. Triệu khắc ôm khuê nữ xả giang thạc đi trong viện nói chuyện, cha đại nương cùng tô mai đem một ít đại kiện đồ vật hợp quy tắc hạng, dư lại quần áo gì đó không nhúc ních. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng đề ra tháng này đồ ăn trở về. Triệu khắc nhìn xem biểu, hỏi hai người, khi nào đi làm. Triệu chắc điều ở đội bảo an, dũ Lan bị phân phối ở cao trung dạy học, đều cho một vòng thời gian ăn ra. kia khóa lại môn cùng chúng ta qua đi ở vài ngày triệu khác nói nghiêng ngẫm mắt giang thạc ngươi đâu về kinh thị vẫn là theo ta đi tuyển một cái nhiệm vụ còn không có triển khai đâu giang thạc tự nhiên không cam lòng liền như vậy xám xịt chạy lấy người kia còn dùng nói thật vất vả gặp ngươi một mặt như thế nào cũng đến luận bàn luận bàn ở đi a triệu trác dụ lan vào nhà lấy tắm rửa quần áo cùng cho đại gia mua lễ vật tô mai tiếp nhận triệu khác trong lòng ngực cùng huyên hầu nghi mà đánh giá giang thạc vài lần Như thế nào có thời gian lại đây? Giang Thạc vừa muốn há mồm, triệu khắc liền cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Giang Thạc chỉ phải pha cho nói, lại đây vẫn ăn một vị phục viên chiến hữu, vừa lúc ở xe lửa thượng gặp đại ca đại tẩu, liền đi theo lại đây nhìn xem các ngươi. A cùng huyên lột nửa ngày không đem giấy gói kẹo lột ra, hướng nàng mẹ trong tay một tắc, giữ miệng, tựa một con gào khóc đòi ăn chim tước. Tô Mai lập tức không rảnh lo Giang Thạc, bóp nát bên trong đường. Sau đó mở ra giấy gói kẹo nhéo một điểm nhỏ đút cho Cung huyên, dư lại một lần nữa bao hảo nhét vào nàng yếm. Giang thạc ở tô mai ra liên tiếp ở hai ngày, mỗi ngày không phải bị triệu khác gáp cùng hắn cùng nhau vùng ven sông tuần tra, hỗ trợ thu thập hai tòa tòa nhà, chính là bị ông sư phó sai khiến phơi nắng rau khô, ngao chế thịt vùng trở, làm sao có thời giờ thấy Lý Lực Cường. Lưu ra người tới. Triệu khác, triệu trác. Ông sư phó cùng Giang Thạc nhắc tới tô mai cùng trà đại nương trang bị một sọt sọt rau khô, im cá gạo bạch diện bắp tương chờ, nhất nhất bỏ vào xe đẩy hai bánh. Phóng thư tốt, lấy dây thừng bó hảo, đỡ thêm nữ lên xe ngồi xong, Triệu Khắc xoay người vào nhà ba lượng hạ thu thập Giang Thạc đồ vật, nói ra nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi giai thị ngồi xe lửa. Ta. Triệu Khắc lệ mắt đảo qua, Giang Thạc cự tuyệt nói liền nghẹn ở trong cổ họng. Xe tới rồi đi tới nông trường, Triệu Khắc dừng xe tìm Dương Tràng trường mượn hai chiếc xe tải. cùng triệu chắc một người khai một chiếc, đưa giang thạc đồng thời, vừa lúc tiếp người trở về, tô mai ôm cùng huyên tiếp nhận phó tràng trường truyền đạt bảng biểu, chiếu mặt trên ăn bài, mở ra máy kéo đem gạo và mì thức ăn đưa đến từng tòa tân kiến trong phòng. sau đó thì người đem ra cụ nồi chén nước lu chờ từng cái ăn nàng họa hiệu quả đồ cấp các gia quy chế hảo. tô đồng chí đại Ngưu tẩu Công hài tử, đề ra một dổ trứng gà lại đây nói, giữa chưa ngươi tính toán như thế nào ăn bài, làm đại gia ăn căn tin vẫn là chuẩn bị chính mình khai hỏa. Ăn căn tin bất việc, chính mình khai hỏa tình lương. Ăn căn tin người quá nhiều, tô mai bọn họ liền vài người, làm bất quá tới, nhà ta triệu cục trưởng hôm trước cấp nhà ăn tặng con dê, mười chỉ vịt, bốn năm trăm cân cá. Ăn cơm, người nhớ rõ mang theo hải tử qua đi. Không, không cần. Khách khí như vậy tô mai cười nói, vậy ngươi này rổ trứng gà ta cũng không dám thu. Đại ngưu tẩu một nghẹn, thế nhưng tìm không thấy lời nói phản bác, thành đi. Mới vừa tiến đi đại ngưu tẩu. Các đại tẩu liền mang theo bọn nhỏ lại đây hỏi muốn hay không hỗ trợ. Bên này đều hảo, chúng ta đi nhà ăn nhìn xem chuẩn bị thế nào đi. Thành. Khóa môn, tô mai bế lên cùng huyền, mang theo các đại tẩu cùng bọn nhỏ cùng đi nhà ăn.